Ngươi hảo, ta là Tô Bẩn, ta có không thỉnh ngươi giúp ta làm một việc, ta sẽ cho ngươi tương ứng thủ lao Tô Bẩn cũng không ngại, nàng lại không phải tới đến gần lôi kéo làng quen, nói vài câu, tự nhiên cũng thiết vào chính đề. Không nghĩ tới Tô Bẩn ý đồ đến là cái này, cô lang hơi hơi gật đầu, hắn yêu cầu tiền, đấu võ đài chính là vì tiền, Tô Bẩn nếu nói có thù lao, như vậy hắn tự nhiên nguyện ý làm, nhưng còn muốn nhìn là sự tình gì? Tô ẩn đại khái đem yêu cầu làm sự tình giảng cho cô lang nghe, cô lang nghe xong trong mắt hơi hơi kinh ngạc, vẫn là gật gật đầu, theo tô ẩn còn có triệt lam cùng nhau rời đi. Trên xe, cô lang vẫn luôn gắt gao bắt lấy chính mình bao, không có buông tay, dáng ngồi đâu, rất là đĩnh bạc, phong từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, khiến cho tóc của hắn tứ tán, không có che khuất mặt mày, nhưng thật ra cực kỳ thanh tú. Thật hâm mộ các ngươi sinh hoạt cô lang ngồi ở trên xe. Đông nhiên cầm lòng không đầu mở miệng, tùy theo, lại cảm thấy chính mình nói không đúng, câm miệng, an tĩnh chờ đợi đến mục đích địa. Tô Huẩn không nói gì. Xe qua không bao lâu, ở một cái tiểu khu cửa dừng lại, cái này địa phương đúng là triệt lam ở đi thượng tuần tra đến địa chỉ. Trước mặt tiểu khu có vẻ thực bình thường, Tô Huẩn bọn họ xe ngừng ở một bên, ngẫu nhiên có mấy người xem vài lần. Các người đích đến là nơi này sao cô lang đông nhiên trong mắt do dự. Nhìn về phía Tô Hẩn đắng người Nơi này là nhà ta. chương 987 tìm ngươi nói chuyện. Nhà ngươi Tô Hẩn có vẻ có chút hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Cô Lang lấy khẩn chính mình trong tay túi, nhìn nhìn trước mặt tiểu khu, trên mặt mang theo vải phần ngượng ngùng. Đối với Tô Hẩn mở miệng nói. Ngượng ngùng, ta có thể hay không về trước ra một chút, phóng một chút đồ vật, sẽ không thật lâu. Hắn nói chuyện thời điểm. Nhìn về phía tiểu khu nội mô đống nhà lầu, tựa hồ là có người nào ở đâu chờ hắn, Tô Bẩn lại vẫn luôn thấy hắn gắt gao tung cái này túi, chắc là có chuyện gì, đó là hơi hơi gật đầu, cái này nhưng thật ra không ngại, thời gian cũng không nổi. Thấy Tô Bẩn như thế, cái này cô lang gật gật đầu, tùy theo mang theo Tô Bẩn còn có triệt làm hai người đi tới một đống nhà lầu trước, có thể thấy được tới, cái này tiểu khu đã cực kỳ cũ nát, chung quanh thiết chế phẩm. Sơn đã loang lổ bóc ra, chỉ còn lại có gì xét loang lổ nguyên dạng, có chút nhà lầu thậm chí đều sinh ra vết rách, bò đầy dây đẳng. Ở cái này nhà lầu phía trước đứng yên, cô lang nhìn về phía tô huẩn còn có triệt lam, do dự một chút, mở miệng nói. Nếu không các ngươi ở cửa chờ ta một chút đi. Bên trong thực loạn, cũng thực dơ, không thích hợp các ngươi. Triệt lam cùng tô huẩn nghe thấy hơi hơi lắc đầu. Tô ẩn biết được đối phương là lo lắng bọn họ căn bản không thích hướng bên trong hoàn cảnh, không quan hệ. Dứt lời, đông nhiên thấy một cái tiểu thân ảnh từ nhà lầu nội chạy ra tới. Đây là một cái tiểu nữ hài, ước chừng 6-7 tuổi tả hữu, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, môi cũng có vẻ có chút khô nước. Trên đầu chát hai cái sừng dây biện, trên người quần áo xuyên thập phần cũ nát, có địa phương thậm chí có chút nho nhỏ mụn vá. Trên mặt nàng biểu tình rất là vui vẻ, vừa ra tới liền trực tiếp hướng về phía cô làng trong lòng ngực phát lại đây, ôm lấy cô làng, ngọt ngào mở miệng. Kaka, ngươi đã trở lại, tư tư thức ngoan, ta ở nhà ngoan ngoan uống thuốc, ngoan ngoan chờ Kaka trở về, ta không có chạy loạn nga nói xong những lời này, cái này tiểu nữ hay ngẩng đầu, thật cẩn thận tiếp theo mở miệng. Kaka, ta hôm nay có thể hay không không đi trích, đau, tư tư đánh nhiều như vậy trầm. Vì bệnh gì còn không có hảo đâu. Nghe chính mình bên chân tiểu nhân như vậy nói chuyện, cô lang túi đầu, ôn nu nhìn chính mình muội muội, sờ sờ nàng khuôn mặt, một bàn tay từ chính mình bao chung lấy ra một vải kẹo, bộ dáng ngũ thải tân phân, trông rất đẹp mắt. Ngoan. Tư tư không đi trích, bệnh là sẽ không tốt, nghe ca ca nói, đợi lát nữa đi bệnh viện trích. Nghe cô lang nói, cái này tư tư lúc này mới gật gật đầu, bộ dáng ngoan ngoan thực, tùy theo ánh mắt đảo qua. Thấy đứng ở cô lang bên người Tô Vẩn còn có triệt lam, ánh mắt sáng lên, trên mặt lại lần nữa lộ ra điểm mỹ tươi cười. Các người là ca ca bằng hữu sao? Đúng vậy. Người kêu tư tư phải không? Tô Vẩn nghe tư tư nói, ngồi xuống xuống, cùng cái này tiểu nữ hài mặt đối mặt, ánh mắt của nàng cực kỳ thuần triệt, tràn đầy hài đồng hồn nhiên. Giờ phút này nghe thấy được Tô Vẩn nói, ngọt ngào dơ lên tươi cười, hai tay che lại gương mặt hai bên. Ơn. Ta kêu tư tư, tỷ tỷ, các ngươi tiến vào ngồi ngồi đi, ta là lần đầu tiên thấy ca ca bằng hữu đâu cái này tiểu nữ hài trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, mời Tô Vẩn cùng triệt lam hai người tiến vào, hiện nhiên, phi thường hiểu lễ phép thực ngoan ngoãn. Hảo Tô Vẩn gật đầu, cô lang còn lại là có vẻ ngượng ngùng, nhưng không có nói cái gì, hắn ánh mắt dừng ở chính mình muội muội trên người, này thật là hắn lần đầu tiên thấy chính mình mội mội biểu tình như vậy vui vẻ, thôi thôi đi vào cái này nhà lầu bên trong cô lang thế nhưng là lập tức mang theo bọn họ hướng tầng hầm ngầm phương hướng đi phía dưới ánh đèn lờ mờ mang theo một cổ hơi ẩm khí vị cũng thật không tốt nghe bốn phía vách tường đều có chút chảy ra bọt nước đi rồi không vài bước liền tới rồi cô lang ra một kiện thập phần nhỏ hẹp đơn sơ phòng nhỏ ở vào tầng hầm ngầm thoáng nhìn hẳn là dùng để trồng chất tạp vật hiện tại bên trong lại ở hai người cái này nhỏ hẹp phòng bài trí thập phần đơn giản một trương màu trắng tiểu giường gỗ, mặt trên phô một cái chiếu, bên cạnh đặt hai cái quạt điện quạt phòng, một đài tivi nhỏ cơ đặt ở đầu giường trước, cùng với có chút mài mòn cũ nát ngăn tủ. Trung gian là một trương màu nâu bàn gỗ, hai cái đơn giản chiếc ghế bảy biện ở hai sườn. Nhìn một cái không sót gì, thực đơn sơ. Nếu không các ngươi từ từ, ta đi vào liền ra tới cô lang có vẻ có chút quấn bách, hiển nhiên hắn chưa từng có dẫn người đã tới chính mình ra nơi này giờ phút này trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng vị này ca ca còn có vị này tỷ tỷ tiến vào nghỉ ngơi một chút đi ta pha trà cho các ngươi uống từ từ lại là cực kỳ nhiệt tình nhảy nhót tiến vào phòng vội vàng chiêu đái khách nhân Tô bẩn hướng về phía cô lang mỉm cười hòa hoan hắn trong lòng thần trương tùy theo cùng triệt lam hai người tiến vào bên trong Tô bẩn cùng cái này từ từ trò chuyện thiên cái này tiểu nữ hài cực kỳ đơn thuần Cũng tự hồ là thật lâu không có người bồi nàng nói nhiều như vậy lời nói, cực kỳ vui vẻ, bô bô nói cái không ngừng, thậm chí đem chính mình đấy lòng tiểu nữ hài bí mật đều giảng cho Tô Hẩn nghe xong. Triệt Lam còn lại là không am hiểu cùng người khác giao lưu, ngồi ở một bên, không nói gì, cô lang càng là như thế. Ở cái này phòng nhỏ nội ngồi không bao lâu, cô lang đem chính mình đồ vật cấp an trí hảo, liền mang theo Tô ẩn cùng Triệt Lam hai người đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi cô lang ra tới sau, đối với Tô Luẩn mở miệng, cái này cảm ơn, tự nhiên là cảm ơn nàng bồi hắn muội muội. Từ từ. Tô Luẩn không nói gì, ba người theo sau, đi rồi một đường, liền tới rồi áp đi địa chỉ thượng cái kia vị trí, cái này cư dân lâu khoảng cách vừa mới cô lang ra vị trí không tính quá xa, liền cách mấy đống mà thôi. Là nơi này sao? Tô Bẩn nhìn trước mắt biển số nhà hảo, 1203, quay đầu lại nhìn về phía trên Lam hướng về triệt lam xác nhận, triệt lam còn lại là hơi hơi gật đầu. ân, địa chỉ thượng biểu hiện vị trí chính là ở chỗ này. cốc cốc cốc tô hồn ở trên cửa gõ cửa, triệt lam đứng ở nàng bên người, mà cô lang còn lại là bị tô hồn an bài đứng ở phía sau cửa, bên trong người mở cửa nói, căn bản nhìn không tới. ai nha, ổn muốn chết, sáng sớm gõ cửa, vội vàng chết ra bên trong người hiển nhiên bị cái này tiếng đập cửa làm không vui, thanh em hùng hùng hổ hổ. Đứng dậy, trực tiếp đạp một cửa nách, tiếp theo mới đưa môn mở ra, ngay sau đó, thấy cửa tô hẩn cùng với triệt lam lúc sau, trong mắt sáng ời. Nha, cô bé, tìm ai đâu mở cửa nam nhân, đánh ở trần, ngực văn vẫn luôn láo hổ, một đầu bản tức đất, nhuôn thành hoàng bao, trên lô thai còn treo một viên quên thai, một đôi mắt một chút đều không bận tâm ở tô hẩn trên người nhìn quét, nghiệm nhiên chính là một cái đầu đường lưu manh bộ dáng bên trong phòng càng là chuyển ra đầu mẫu thuốc lá vị. Chúng ta là Ngọc Thạch Hiên, hôm nay muốn tìm người nói chuyện luật sư hàm sự tình cái này, nói chuyện cũng không phải là đơn thuần nói chuyện, phía sau cửa cô lang tùy thời mà động. Tô ẩn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hắn phòng nội trên giường, giải đầy trăm nguyên tiền mặt, hiển nhiên, một cái đầu đường lưu manh là không có khả năng có như vậy nhiều tiền. chương 988 hành hung một đốn. Tô ẩn giờ phút này cơ bản có thể xác định, Chính mình phán đoán hay không là chính xác, khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua người nam nhân này phía sau thu hồi tới, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, một bộ thuần lương hảo khinh bộ dáng. Luật sư hàm cái này hoàng bao nam nhân nghe tô vẩn nói cái này từ lúc sau, hơi hơi dừng một chút, sau đó ở trong đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ là ở hồi ức nào đó người đối hắn giao phó, sắc mặt hơi hơi biến động, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cây yên, kẹp ở trong tay chuẩn bị đốt lửa, một bên động tác. Một bên mở miệng nói, Nga, Ngọc Thạch Hiên à, chuyện này không đến thương lượng, lao tử nói cho ngươi, cô bé, các ngươi liền chờ bổi tiền đi, cái này ngoạn ý là ta trước đăng ký, các ngươi cút cho ta một bên đi, không có gì ngoạn ý nhưng nói, ha ha, các ngươi liền cấp lao tử ngoan ngoan đổi tiền đi, bất quá sao, biện pháp cũng không phải không có. Cái này hoàng mau nam nhân nhìn tốt ẩn, khỏe miệng tươi cười thập phần không đơn thuần, kẹp chính mình yên chịu hút một ngụm. Hộp da màu trắng sương khói, hướng về phía tô hẩn trên mặt phun qua đi, nhìn tô hởn nhược nữ tử bộ dáng, chiến lam cũng là ánh mắt thuần triệt, ngây thơ thiếu niên dễ khi dễ bộ dáng, tay thế nhưng thập phần không khách khí hướng về phía tô hởn khuôn mặt sở qua đi. Bất quá sao, cô bé, ngươi nếu là nguyện ý bồi ta ngủ một giấc nói, ta có lẽ có thể suy xét suy xét, tha các ngươi ngọc thạch hiên. Ha ha, thế nào, điều kiện này thực không tồi đi. Cái này hoàng mao ánh mắt thập phần ghê tởm, tùy ý ở tô vẩn trên người nhìn quét, ngự khí lộ liễu, nói rõ chính là nhìn tô vẩn nhược nữ tử, muốn khi dễ tô vẩn. Cút ngay triệt lam ở một bên mày gắt gao nhăn lại, hắn thực khó chịu, nhìn cái này hoàng mao ánh mắt như thế tùy ý ở tô vẩn trên người nhìn quét, làm hắn thực không thoải mái, lập tức tiến lên, trực tiếp chắn tô vẩn trước người, cũng cách trở cái này hoàng mao tầm mắt, một bàn tay bắt được hoàng mao tay. suy Ngươi cái này mau đầu tiểu tử, xem như cái gì ngọn ý, không nghe thấy lao tử ở cùng cô nàng này nói chuyện sao? Nga! Cùng ta nói chuyện, ta cũng rất tưởng cùng ngươi nói chuyện đâu, tô vẩn từ triệt lam phía sau chậm rãi đi ra, mặt mày dơ lên nhìn cái này hoàng bao. Nghe thấy được không, cô nàng này chính mình cũng tưởng cùng lao tử nói. Ha ha! Không bằng chúng ta tiến vào hảo hảo nói chuyện đi cái này hoàng bao ánh mắt không kiêng nể gì mang theo trắng da mịt mở quang mang. Tô Bẩn thật sự là đáp ứng cái này hoàng mau nam nhân yêu cầu, nhấp môi cánh, cùng triệt lam vào phòng nội, đồng thời vào nhà nội còn có một người, như vậy chính là cô lang. Như vậy nói được không đâu? Tô Bẩn đứng ở phòng nội, bên cạnh có rất nhiều ghế, nàng lại là một trương đều không có ngồi, không vì cái gì khác, bởi vì quá bẩn, tuy rằng cô lang sở sinh hoạt phòng là tầng hầm ngầm, thập phân âm ú ấm ướp. Nhưng là lại thu thập thực sạch sẽ, đồ vật cũng bày biện thực sạch sẽ, nhìn làm nhân tâm đế đều không khỏi cảm thấy một trận thoải mái, mà nơi này lại bất đồng. Dơ bẩn, đầy đất không có tẩy quá quần áo vứt trên mặt đất, còn có nữ nhân ngực, cháo, cùng với tránh, dựng bộ, ném ném đầy đất, phòng trong khi vị cũng khó nghe thực. Trên mặt đất đều là bình rượu còn có đầu mẩu thuốc lá, quả thực giống như là một cái bãi rác, trước mặt vi thượng truyền phát tin thiếu nhi không nên phim nữa. Cô lang ở tiến vào trước tiên liền thấy, đen sắc mặt, bất động thanh sắc đem cái này tì cấp tắt đi, tố ẩn còn lại là làm bộ dường như không có việc gì, không có thấy. Chết lam. Sắc mặt hồng thực, có vẻ cực kỳ không được tự nhiên. Người. Các người đến tổt cùng là người nào lúc trước cái kia hoàng bao nam nhân giờ phút này đã bị cô lang lưu loát hàng phục ở, bị trói ở trên ghế, nguyên bản là dùng trên mặt đất hắn vớ thúi ngăn chăn miệng giờ phút này đem đồ vật lấy ra, hắn lập tức mở miệng nói chuyện. hơn nữa ánh mắt hoảng sợ nhìn cô lang. cô lang tướng mạo cũng không khó coi, thực thanh tú, nhưng là đồng thời cũng thực hung. đại khái bởi vì hàng năm ở trên lôi đài đánh quyền đánh, tích lũy một cổ loại khí chất này, cho người ta một loại mạc danh uy áp hung hắn cảm giác. tóc mái đem đôi mắt che khuất non nửa, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, còn có cường tráng cường tráng dáng người, cơ bắp cho người ta một loại gấp gáp bạo phát lực. Cái này hoàng bao thậm chí hoài nghi, nam nhân kia một quyền liền có thể chú ý chết chính mình. Ta nói, Ngọc Thạch Hiên người A, muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện đâu. Tiên sinh, tựa hồ ngươi quên mất đi tô ẩn đứng ở tại chỗ gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn cái này hoàng bao nam nhân. Bước chân hơi hơi hoạt động, đi tới bên giường, nhìn trên giường một tảng lớn tiền mặt, chật chật chật vài tiếng lúc sau, quay đầu lại nhìn về phía cái này hoàng bao nam nhân. Hoàng Minh, Nam 23 tuổi, dân thất nghiệp lang thang, đầu đường lưu manh, không có nguồn thu nhập, phụ thân chết sớm, mẫu thân nông dân, nguyệt thu vào 1000, ta rất tò mò a. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy tiền đâu? Này trên giường tiền thô sơ giản lược tính ra có mấy chục vạn đi. Suy, muốn ngươi tiện nhân này quản, mau đem lão tử thả, bằng không lão tử giết chết ngươi. Nghe thấy hắn lời nói còn không có nói xong, trực tiếp liền ăn thượng một bên cô lang nắm tay. Nét cực đại nắm tay trực tiếp nện ở cái này hoàng bao trên mặt, nửa bên mặt trực tiếp xưng đi lên, một viên răng cửa cũng tùy theo bay ra tới, bộ dáng nhìn không thể nói không thê thảm. Tô vẩn hoang ngực, nhìn cái này hoàng bao nam nhân thê thảm bộ dáng, ánh mắt bình đạm, chút nào động dung đều không có, chỉ là lánh lanh đạm đạm mở miệng. Ta nói rồi, làm ngươi ngoan ngoãn, hảo hảo nói chuyện. Nói cho ta, này số tiền ngươi là từ đâu nhi tới. Tô Hẩn đem trên giường một bó tiền trực tiếp ném ở cái này hoàng minh trên mặt, đau hắn ngao ô thẳng kê ơ. Hiện nhiên hắn trong lòng tồn nào đó cậy vào, như cũ bế khẩn khớp hàm, chính là không nói lời nào, hắn tưởng cùng Tô Hẩn đoán trước nhất trí, muốn từ Tô Hẩn nơi này gõ một bút giá trị xa xỉ xâm quyền phí, sau đó đem Ngọc Thạch Hiên cái này nhãn hiệu bán cho người nào đó, cái này người nào đó, hẳn là chính là kế hoạch lần này nhãn hiệu thời gian, hơn nữa âm thầm thông chi phóng viên người. Đạo lý giảng không thông, Tô Hổn tự nhiên sẽ không đi lãng phí chính mình miệng lưỡi, tự nhận là chính mình sẽ cảm hóa người này. Bạo lực có đôi khi mới là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Nàng ở cái này phòng trong quan sát đến, mà cô Lang cùng triệt làm còn lại là hành hung cái này hoàng bao, dùng bạo lực buộc hắn nói ra. Cô Lang là đánh quyền đánh, lực lượng rất mạnh, cũng biết chỗ nào đánh đau, nhưng là thường không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên là nhất thích hợp bất quá. Đây cũng là Tô Hổn tìm hắn nguyên nhân. Cái này hoàng mau bị hung hăng hành hung một đốn, trên mặt trên người đều bị đánh xanh tím, tô ẩn còn lại là ở nhìn quanh phòng này thời điểm, có một cái phát hiện, như vậy chính là phòng này nội. Không chỉ có cái này hoàng mau một người, vẽ đút cờ cách gian ra, một cây xiềng xích hóa chứ một nữ tử, trên người cơ hồ y không che thể, tóc giống khô thảo giống nhau, không biết bao lâu không có tắm xong trên người rất khó nghe, thoạt nhìn làm như thập phần suy yếu. Mềm như bông ngã trên mặt đất, tiến vào khi, nàng nhìn về phía tô ẩn ánh mắt lại rất thanh minh. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Chương 989 đừng nói vô nghĩa. Như vậy phát triển là tô ẩn không nghĩ tới, phòng này nội, thế nhưng ẩn giấu một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này bộ dáng, thoạt nhìn tuổi thực nhẹ, ước chừng 20 xuất đầu bộ dáng. Đem nữ nhân này cấp cứu ra tới, cho nàng tìm một kiện áo khoát che thể, cầm một chút đồ vật cho nàng ăn sau. Nàng cũng chầm mặc không nói gì, tựa hồ là thật lâu đều không có ăn cái gì, dù tâm nuốt chính mình trong tay đồ ăn, mà tô vẩn còn lại là đi tới cô lang còn có triệt lam trước người. Hiện nhiên, hai người cực kỳ kinh ngạc cái này đống nhiên xuất hiện nữ nhân. Vẩn vẩn, nàng là. Triệt lam ánh mắt ở cái này nữ nhân trên người dừng lại một chút, mở miệng do hỏi. Bị cầm tù ở bên trong sao? Cô lang tuy rằng dáng người cường tráng nhưng là tâm tư lại rất tinh tế, thực rõ ràng thấy nữ nhân này trên cổ một cái hình tròn lấp ngân hơn nữa như vậy cốt xấu như xài, tóc hỗn độn bộ dáng, lại là bị tô ẩn từ ve lút cờ cách gian kia đầu mang ra tới, như vậy chỉ có cái này khả năng. hơi hơi gật đầu, tô ẩn xem như cho cô lang trả lời, ngược lại ánh mắt dừng ở một bên hoàng mao trên người, cô lang cùng triệt làm phản ứng là kinh ngạc, mà cái này hoàng mao phản ứng liền phải phức tạp nhiều. Đầu tiên là đồng tử một trận co rút lại, nguyên bản bị đánh mặt mũi bầm dở, trực tiếp ngao ngao kêu, hiện tại cũng cấm thanh. Trong con ngươi là sợ hãi cùng hoảng sợ. Hàng năm cầm tù. Căn cứ ta biết nói, chính là muốn phán trọng hình đâu. Ăn lao cơm tư vị vẫn là không tồi đi. Ngươi. Ngươi cái này hoàng ma nguyên bản cũng đã bị đánh kiên trì không xuống, phỏng trừng lại đi một lát liền sẽ chịu thua. Giờ phút này thấy nữ nhân này lúc sau, trong lòng chấn động. Chỉ còn lại có sợ hãi, còn cho mời xin tha thứ, khẩu khí lập tức mềm rất nhiều. Ta nói, ta cái gì đều nói, các ngươi, Các người đáp ứng ta một điều kiện, nàng. Chuyện của nàng dâu dếm, không cần nói cho người khác. Cái này Hoàng Mao ở hướng tô vẩn đề điều kiện, ánh mắt nhìn tô vẩn, hắn cũng không tính quá buồn. Biết cô lang cùng triệt làm đều là nghe tô vẩn, chỉ cần tô vẩn đồng ý nói. Mà cái kia ở ăn cái gì nữ nhân? thân mình hơi hơi run lên, tựa hồ là sợ hãi, trong tay bánh mì cũng băng một tiếng rơi xuống đất. Tô Hổn tự nhiên là phát hiện, nàng ánh mắt nhìn về phía cái này hoàng bao, phân không rõ cảm xúc cùng quyết định là cái gì, cái này hoàng bao còn lại là mặt mũi bầm dập, nhìn Tô Hổn dường như trần chờ bộ dáng, trong lòng tin tưởng Tô Hổn sẽ đồng ý, dần dần hiện ra vài phần đắc ý rào rạt. Ngươi có tư cách để điều kiện sao? Ánh mắt nhàn nhạt, dừng ở cái này hoàng bao trên người. Lệnh đối phương tâm lập tức lệnh nửa thành trên mặt biểu tình cũng nháy mắt cứng đờ, mà ở vào tô huẩn phía sau vẫn luôn yên lặng không nói nữa nhân kia, trong tay đổ vật một lần nữa ăn lên, ăn ngấu nghiến mấy khẩu lúc sau, nàng đống nhiên đứng lên, thế nhưng là trực tiếp hướng về phía tô hẩn quỳ xuống tới. Người! Người đây là! Cảm ơn ngươi cứu ta ra tới, cái này xuất sinh hắn không phải người. Nàng đối với tô huẩn nói xong phía trước nói lúc sau, đó là xoay chuyển ánh mắt thung tận nhìn về phía bị cô lang trói chặt tay ở băng ghế thượng hoàng bao, nước mắt xôn sao rơi xuống, mang theo hối hận, còn có hận ý. Tô hờn nghe cái này thiếu nữ nói, đáp một câu sau, đó là từ cái này thiếu nữ nói, chỉ sợ trong đó có không ít thần tình. Nguyên lai nữ nhân này hiện giờ chỉ có 19 tuổi, lúc trước là ở trên mạng nhận thức cái này hoàng bao, liêu lửa nóng, lúc ấy ở trên mạng, cái này hoàng bao đem chính mình đóng gói cực kỳ hảo. Ôn nhu săn sóc tinh tế, thậm chí phát tới ảnh chụp cũng rất xoáy khí, chưa kinh thế sự 19 tuổi thiếu nữ tự nhiên kinh không được cái này lừa dối, đầu nóng lên, không chỉ là tin, còn làm ra một kiện điên cuồng hành động. Nàng ở ban đêm thời điểm, trộm trộm cha mẹ mấy ngàn đồng tiền, suốt đêm ngồi xe lửa đi tới cái này hoàng bao nơi thành thị. Sau đó, biến thành như vậy, vong lên thấy quan chết, nàng không chỉ có bị lừa, còn bị cái này hoàng bao cấp cầm tù. Trên người tiền tài cũng bị cướp đoạt không còn, cái này hoàng bao cũng là một kẻ cặn bã, vì không bị người phát hiện, nàng không thể đủ đi báo nguy, trực tiếp đem nàng dùng dây xích khóa ở trong vế đút cờ mặt, cầm tủ. Cái này thiếu nữ đem đồ vật đều nói ra sau, hiển nhiên hảo rất nhiều, mà cái kia hoàng bao còn lại là sắc mặt đều trăng xuống dưới, đây là ở sợ hãi. Hoàng Minh, ngươi đến tuột cùng giảng không nói đâu. Tiền cố nhiên rất quan trọng, chính là mệnh đã không có nói. Đã có thể cái gì đều không có Vẫn là nói Ngươi muốn hạ nửa đời đều ở lao ngục chung vượt qua đâu Vẫn là còn muốn ăn nắm tay đâu Tô Bẩn nói nghiễm nhiên là loại uy hiếp Cũng thực rõ ràng Cái này uy hiếp đối cái này hoàng minh khởi tới rồi tác dụng Nhưng là hắn đấy lòng tham dục Vẫn là không chịu từ bỏ này bút xa xỉ tiền tài Không chỉ là cái này xâm quyền phí Còn có một chút là Phía sau mà người ra giá Thật sự là làm người động tâm thấy vậy Tô Luẩn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một thứ, một thanh súng lục, cái này là thuộc chính thanh cấp Tô hỗn dùng để phòng thân, Tô Luẩn cũng vẫn luôn giấu ở trên người, nét tối ông họng súng trực tiếp để ở cái này Hoàng Ma huyệt thái dương thượng, cò súng gõ vang thanh âm nghe làm người lỗ chân lông đều một trận co rút lại. Không nói, Tô Luẩn mặt mày khẽ nhếch, nhấp môi cánh. Ngươi khả năng nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Xôn xao một trận khó nghe hơi thở tràn ngập ra tới. Tô bẩn như mày, nhìn cái này hoàng bao đương khẩu thế nhưng đã ướt dầm dề một mảnh, màu vàng vệt nước tí tách trên mặt đất lan trắng khai, thế nhưng trực tiếp dọa nước tiểu. Ta, ta nói, ngài, ngài khẩu súng khẩu dịch khai một chút. Đừng, đừng một cái không cẩn thận cái này hoàng bao nếu không có hiện tại bị trói ở trên ghế nói, liền phải trực tiếp quỳ trên mặt đất. Giờ phút này nói chuyện đều bắt đầu lấp bắp, đồng tử có rút lại lợi hại, hiển nhiên sợ hãi cực kỳ. Nói đi, tôi hoẳn thu hồi học súng, đem thương một lần nữa đặt ở chính mình trên người, nhìn cái này hoàn bao. Ta. Khoảng thời gian trước có một người tìm tới môn, hỏi ta có phải hay không nguyên lai like đăng ký quá Ngọc Thạch Hiên cái này nhãn hiệu tên, ta lúc này mới nhớ tới có chuyện này, sau đó nam nhân kia cho ta một số tiền, chính là trên giường những cái đó. Sau lại một bên luật sư dựa theo ta ngữ khí ý tứ, viết cái này luật sư hàm, nam nhân kia nói cho ta Làm ta đem các ngươi bẩm báo tòa án, liền cái này nhãn hiệu xâm quyền sự tình, cắn chuẩn, ta muốn nhãn hiệu, hơn nữa còn muốn xâm quyền phí, sự. Thành lúc sau, hắn sẽ lấy giá cao tiền ở ta nơi này thu mua cái này nhãn hiệu. Cái này hoàng mau lúc này xem như triệt triệt để để thành thật, biết tô hẩn không phải cái loại này dễ khi dễ có thể lừa gạt đối tượng, mặt ngoài thoạt nhìn thuần lương dễ khi dễ. Chính là trên thực tế. Sương vù mặt cùng rừng ở trên người nắm tay nói cho hắn. Đều không phải là như thế. Tô bẩn yên lặng nghe xong cái này hoàng Mao nói, khoan thai nói tiếp. Ngươi nói, ta đều biết, ta chỉ hỏi ngươi, là ai, ai tìm ngươi. Không cần vô nghĩa. Chương 990 phản đem một quân. Cái này hoàng Mao đang nghe thấy tô bẩn những lời này là lúc, thân mình dọa không cấm run lên, sắc mặt trắng bạch, tiếp theo lúc này mới khô cần mở miệng nói. Ta cũng không biết hắn là cái gì thân phận, nhưng là, ta lúc ấy vì để ngừa vắng nhất, trộm chụp một chương ảnh chụp. Này, nơi này, run run rẩy rẩy đem chính mình trong tay di động giao cho tô ẩn trong tay, đôi mắt khô cằn nhìn tô ẩn, tô ẩn còn lại là nhìn di động thượng ảnh chụp. Mày nhữ lại, ảnh chụp họa chất rất mơ hồ, bởi vì là chụp lén, cũng chỉ chụp tới rồi một cái sơn mặt, còn đen tuyền, cho nên rất khó phân biệt là ai, trừ phi là quen thuộc người của hắn. Này nhìn không ra là ai đi triệt lam dò ra một cái đầu dưa nhìn tô hổn trong tay ảnh chụp tập đi này miệng tô hổn lại là lắc lắc đầu đưa điện thoại di động ném tới rồi cái này hoàng bao trong lòng ngực không ta xem ra tới ảnh chụp chung người này thân ảnh nàng ở quen thuộc bất quá lâm mục hiên nàng huyết thống thượng ca ca xem ra chuyện này là lâm gia nhúng tay bọn họ kiềm chế không được mắt thấy ngọc thạch hiên đuổi sát bọn họ rốt cuộc là ra tay Cái này nhãn hiệu sự kiện hẳn là một cái bắt đầu. Không phải là kết thúc. Cái kia. Tiểu hoàng bao vốn dĩ muốn gọi cô bé. Đông nhiên cảm giác được lưỡng đạo lạnh leo ánh mắt ở chính mình trên giới nhìn quét. tựa hồ hắn nếu là dám lại như vậy đều Liền đem hắn sinh nuốt sống quát. Nuốt một ngụm nước miếng. Hoàng bao cung cung kính kính mở miệng. Cái kia. Ta có thể đi rồi sao. Ta biết đến đều nói cho ngươi. Đi. Không được. Tô Vẩn trực tiếp đem hắn hy vọng bốc tát, lấy ra chính mình điện thoại bắt gọi điện thoại cho chính mình đại ca, hướng diệt lục. Ân. Vẩn luẩn tìm đại ca sự tình gì nha. Điện thoại kia đầu hướng diệt lục, thanh âm chấm thấp, không giống đối người khác giống nhau xa cách, cùng Tô Vẩn nói chuyện thời điểm, mơ hồ mang theo ôn nhu cùng sùng địch. Đại ca, là cái dạng này Tô Vẩn đại khái đem nơi này tình huống giảng cho hướng diệt lục nghe. Đại khái ý tứ chính là làm hắn phái người tới đem cái này hoàng bao cấp mang đi, mà cái này thiếu nữ tự nhiên cũng là an trí hảo. Nghe thấy được Tô Vẩn nói, hướng diệt lục hiệu xuất thực mau liền phái người tới chỗ này, vì Tô Vẩn thu thập cái này dư lại cục diện rồi dám, mà hiện trường cũng bị lấy được bằng chứng xuống dưới, đến nỗi cái này nhãn hiệu xâm quyền sự tình như thế nào giải quyết, Tô Vẩn trong lòng đã có một ít mặt mày. Lời nói không nói nhiều. Trước cùng cô lang còn có triệt lam hai người rời đi cái kia phòng ở, đến nỗi thù lao, tô ẩn dựa theo ước định tốt cho cô lang, cô lang về tới chính mình ra, tính toán mang chính mình muội muội đi xem bệnh, cô lang muội muội còn lại là đối với tô ẩn cùng triệt lam, phất tay nói tai kiến. Trên xe, triệt lam nhìn tô ẩn, mở miệng dò hỏi, như vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ triệt lam chỉ tự nhiên là chuyện này, tô ẩn lại là mỉm cười, cũng không nói chuyện. Hiện tại đã biết là ai làm liền dễ làm, cái này Hoàng Mao là nhãn hiệu người nắm giữ điểm này là không sai, hắn là một cái tham dục cực cường người, khẳng định sẽ không từ bỏ này đó tiền. Lâm Mục Hiên cũng sẽ nghĩ cách đem Hoàng Mao cấp cứu ra, đem nhãn hiệu cấp lộng lại đây. Nhưng là, vừa mới ở cùng cái này Hoàng Mao nói chuyện thời điểm, Tô Vẩn để lại một tay, hướng vũ mai trong cơ thể cổ trùng không ngừng một con, ngày đó Lý Huyền Trân trợ giúp Tô Vẩn đem cổ trùng cấp lấy ra sau mà sau tùy theo còn bỏ ra tới một con, nó là sống, lúc ấy Tô Vẩn cũng không có đem này cấp giết chết, mà là lưu lại, gửi ở bình xứ chung. Lúc ấy còn cố ý hướng Lý Huyền Trân học tập đơn giản khống cổ phương pháp, hiện tại xem ra quả nhiên dùng tới rồi. Nàng lặng lẽ đem cái này cổ trùng đưa vào cái này hoàng mau trong cơ thể, không ra bao lâu, cái này cổ trùng liền có thể khống chế hoàng mau, có thể theo bản năng dựa theo Tô Vẩn sở mệnh lệnh đi làm. Như vậy chính là đem nhãn hiệu cấp lặng lẽ chuyển cấp Ngọc Thạch Hiên, làm xong chuyện này sau, cái này cổ trùng thọ mệnh cũng không sai biệt lắm sẽ biến mất hầu như không còn, mà Hoàng Bao cũng sẽ không nhớ rõ một đoạn này ký ức. nay đại khái xem như vật tân kỳ dụng đi, đối phương đem cái này cổ trùng giấu ở hướng vũ mai trên người, mà nàng lấy ra, đem này cấp tăng thêm lợi dụng đổi đi trở về. Không biết đến lúc đó, Lâm Mục Hiên dùng nhiều tiền đem Hoàng Bao từ bên trong làm ra tới sau. Thấy Hoàng Bao nhãn hiệu đã không ở trên người mình, hơn nữa Hoàng Bao là không có một chút ký ức, hơn nữa phóng viên cũng vạn phần chờ mong lần này xâm quyền sự kiện, kết quả phát hiện. Sự tình xoay ngược lại. Lâm Mục Hiên biểu tình sẽ ra sao loại bộ dáng đâu? Hơn nữa về Hoàng Bao cùng Lâm Mục Hiên bởi vì chuyện này có điều tiếp xúc sự tình, nàng cũng để lại chứng cứ. Hiện tại Lâm Mục Hiên là ước gì càng ngày càng nhiều phóng viên biết. Nhưng là đến lúc đó, mất mặt chính là ai liền không nhất định là cáo hắn xâm quyền, vẫn là Ngọc Thạch Hiên ngược lại cáo chi Bôi nhọ đâu. Đối phương cờ đi một bước, làm cho bọn họ trở tay không kịp, mà bọn họ cũng nhưng phản đem một quân. Tô Huyền đem cửa sổ mở ra, tới rồi công ty cửa, phóng viên như cũ kiên trì không ngừng vây chắn ở cửa. Triệt Lam xuống xe, Tô Huyền không co xuống xe, mà là đem trong tay một ít đồ vật giao cho Triệt Lam. Triệt Lam, đem này đó giao cho Vu thuần đi, hắn sẽ minh bạch, ta đã gửi tin tức cho hắn. Ta muốn về trước ra, lần sau ta lại đến tìm các ngươi. Tô ẩn hướng về phía triệt lam phất tay, sau đó nhìn theo triệt lam rời đi lúc sau, chính mình còn lại là làm tài xế trực tiếp lái xe đem nàng đưa đến hướng ra cửa, xuống xe sau, Tô ẩn tiến vào bên trong, nhìn hướng đình nhạc cùng với lạc người anh, trên mặt đều là vui mừng. Hướng Vũ Mai ngồi ở trên sofa, nhìn Tô ẩn tới vội vàng đứng dậy, vẫn là Tô Kiến Trương đỡ hướng Vũ Mai, làm nàng ngồi xuống. Một bộ thật cẩn thận bộ dáng Ông ngoại, bà ngoại, mụn mụ ba ba. Hôm nay có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình A Tô Hẩn kỳ thật trong lòng đã nắm chắc, nhìn bọn họ sắc mặt liền biết là sự tình gì, nhưng vẫn là cố ý hỏi ra tới, một bộ không rõ ràng lắm chạm hướng bộ dáng Hẩn hẩn, ta lần trước nói cho chuyện của ngươi ngươi còn nhớ rõ sao. Hướng vũ mai thực vui vẻ mở miệng, trên mặt hạnh phúc đã tảng không được, cũng không phải là sao lúc trước nàng sinh hạ tô hẩn lúc sau bệnh viện liền báo cho về sau rất khó mang thai hoài thượng tỷ lệ cũng liền một phần trăm hữu nay một câu cơ hồ là đoạn tuyệt hướng vũ mai sở hữu ý niệm tô kiến trương là thiệt tình đối đại hướng vũ mai hắn lúc ấy là biết cái này kiểm tra kết quả biết hướng vũ mai về sau rất khó mang thai hắn không thèm để ý cái này đối hắn mà nói tô hẩn chính là chính mình thân sinh nữ nhi há liêu nhiều năm như vậy đi qua Hướng Vũ mai thế nhưng có mang, nói không vui đó là giả. Hôm nay người bà ba buổi ta đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói xác thật là mang thai, hiện tại đã co 3 tháng, bất quá ta thể chất không tốt, hơn nữa lần này mang thai thật sự thuộc về không dễ dàng, phải hảo hảo dưỡng, giữ thai, chờ tháng lớn thì tốt rồi. Vẫn vẫn, người thích nam Hải vẫn là nữ hài đâu. Hướng Vũ mai sờ sờ chính mình bụng nhỏ, tô hồn còn lại là thấu đi lên, đỡ lấy Hướng Vũ mai bụng. Trên mặt tràn đầy nhàn nhạt mỉm cười đều thực thích hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển hết thể xem ra đều không xấu chương 991 đi gặp sư huynh người nhà một bởi vì hướng Vũ Mai mang thai hướng ra lão gia tử vui vẻ cực kỳ hướng ra người vốn dĩ chính là tinh với y y thuật hướng Đ nhạc chính mình tỉ mỉ cấp hướng Vũ Mai xem qua đem quá mạch cấp hướng Vũ Mai khai rất nhiều điều dưỡng thân mình đổ bổ đều là thực chân quý phương thuốc đem trong bụng hài tử cấp bảo ổn. Hướng Vũ Mai trên mặt tươi cười cũng nhiều rất nhiều, lấy ra cổ trùng nàng, tính cách dần dần khôi phục, mà bị cổ trùng bám vào người kia đoạn thời gian ký ức, tựa hồ tàn lưu không nhiều lắm. Thời gian trôi đi, giây lát đó là vài ngày sau, đây là một cái cực kỳ đặc thù nhân tử, Tô Bản nhớ rất rõ ràng, Mục gia lão gia chủ, sư huynh gia gia mời nàng ngày này đi tham gia bọn họ Mục gia tiệc tối, đều là sư huynh thân nhân, cùng với Cái kia thần bí vị hôn thê, Mộc ra ra nói cho sư huynh an bài vị hôn thê. Tô ẩn đứng ở chính mình trong phòng, đem một chính thanh đưa cho nàng lễ phục mở ra, thay, mục chính thanh ánh mắt từ trước đến nay cực hảo, mặc ở tô ẩn trên người có loại ung dung thong rong thanh nhã cảm giác, cho người ta thực thoải mái cảm giác. Cái này quần áo mặc kệ là hàng ngày vẫn là đi tham gia yến hội xuyên, đều sẽ không có vẻ rất kỳ quái. Hôm nay mặc vào, quá thích hợp, nhìn trong gương chính mình. Tô ẩn sờ sờ chính mình trong tay nhẫn, nói không khẩn trương, đó là giả. Nàng đã từng tưởng tượng quá vô số lần gặp mặt, thấy sư minh người nhà, trừ bỏ sư minh còn có một thanh ly, tựa hồ thật sự không có gặp qua sư minh cái khác người nhà, sư minh cũng chưa từng có đề cập quá, tựa như. Này đó người nhà cũng không tồn tại giống nhau, mà nàng muốn đi tìm hiểu. Ngồi ở trước gương, Tô ẩn hôm nay đem tóc tỉ mỉ xử lý một phen còn có mặt mũi thượng cũng họa thượng tinh tế trang điểm nhẹ, nàng không thích hợp nồng trang. Đinh linh linh di động tiếng chuông vang lên, Tô Bẩn cầm lấy điện thoại, đúng là Mục Chính Thanh đánh tới. Vì Tô Bẩn tiếp nhận điện thoại mở miệng. Ta xuất phát, ngươi chuẩn bị tốt sao, đi gặp ta. Người nhà Mục Chính Thanh nói đến mặt sau những lời này thời điểm dừng một chút, người nhà có thấy hay không Tô Bẩn, kỳ thật hắn đều không sao cả, bởi vì những người đó ý kiến đều không quan trọng bao gồm một ra lão gia tự ý kiến. Hắn quyết định sự tình, không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi, trừ bỏ chính hắn. Tựa như lúc trước nói, hắn chỉ làm chính mình cảm thấy chính xác sự tình, như chưa bao giờ sẽ nghe ai đi mệnh lệnh làm cái gọi là chính xác sự tình. Lúc này đây mang Tô Hoẩn đi gặp bọn họ, chỉ là vì nói cho bọn họ, hắn thê tử tương lai sẽ chỉ là Tô Hoẩn, mà phi mang theo Tô Hoẩn đi dò hỏi ý kiến. Ân Tô lúc này lời nói không nhiều lắm, Nghe Mục chính thanh nói ra đã phát, đáy lòng càng vì khẩn trương, thật sâu hô một hơi, sau đó nhìn nhìn nàng trên mặt bàn đồ vật, bên trong đồ vật là nàng chuẩn bị dùng để đưa cho Mục gia gia gia lễ gặp mặt. Làm loại này thân phận người, tự nhiên cái gì thứ tốt cũng đều kiến thức quá, có thể gợi lên hưng thú sợ chỉ là số ít đồ vật đi, từ Mục gia gia gia vi sư huynh đính vị hôn thê điểm này xem ra tới, đối phương không hy vọng nàng trở thành sư huynh tương lai thế tử như vậy nàng liền muốn đối phương thay đổi cái này ý tưởng bên trong đồ vật tô hẩn tin tưởng là một gia láo gia tử thích hơn nữa vẫn là cực kỳ hiếm thấy người thực thích hắn sao đang ở tô hẩn chìm vào suy nghĩ thời điểm phía sau một đạo thanh âm thình lình vang lên tới nữ khí nhàn nhạt, nhạt mang theo vài phần không thể nơi hà quanh thân hơi thở cũng chợt giảm xuống trong gương hiện ra chính là hồng y lẻ một góc không thanh nguy như thế nào ra tới tô là bị hoảng sợ nhìn đống nhiên xuất hiện không thanh Hắn xích hồng sắc con ngươi đánh giá Tô Huẩn, nhíu lại mày, tựa hồ là suy nghĩ cái gì? Nghe thấy được Tô Huẩn rõ hỏi, hắn cũng không trả lời, chỉ là vươn tay đem Tô Huẩn một tiểu xoa tóc quấn quanh ở lòng bàn tay, rũ xuống con ngươi, môi mỏng khẽ mở. Trả lời cô vương vấn đề. Tô Huẩn nhìn không thanh, tùy theo thập phần tin tưởng mở miệng. Thực thích, thực thích. Sư Minh, hắn thực hảo, tuy rằng hắn thoạt nhìn thực lãnh đạo, nhưng là chỉ cần ngươi có thể tiến vào hắn tâm. Như vậy liền sẽ phát hiện. Tô Bẩn rũ xuống con người, nói đến mục chính thành khoẹt miệng không tự giác hơi hơi dơ lên, trong đầu hiện ra sư Minh bộ dáng, trong lòng cảm thấy dị thường may mắn cùng vui sướng, cũng may kiếp này không có sai quá sư Minh, cũng may kiếp này gặp sư Minh. Nghe Tô Bẩn nói, Không Thanh nhìn nhìn Tô Bẩn, nhìn Tô Bẩn trên mặt hiện lên cảm xúc, đặt ở trường bảo chung tay lại là không tự giác nắm chặt lên, gắt gao nhấp môi cánh, phím vài phần khổ ý. Trong mắt hồng mang đều ảm đạm rồi vài phần. Tô huẩn còn lại là không có nhận thấy được không thanh loại này kỳ quái cảm xúc. Như vậy nếu hắn đã chết đâu không thanh cúi đầu, cùng ngồi ở trên ghế Tô huẩn đối diện, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần ghen ghét, đây là một loại chính hắn đều chưa từng phát hiện cảm xúc, càng là chưa bao giờ từng có cảm xúc, buồn ở trong lòng khó chịu thực, những lời này cũng liền nói như vậy ra tới. Đã chết Tô huẩn nghe không thanh nói, thân mình hơi hơi đỉnh trệ một chút, Ngược lại mỉm cười, hai trong mắt thuần triệt. Như vậy mặc kệ trả giá cái gì lại giới, ta cũng muốn cứu sống hắn, liền tính nghịch thiên sửa mệnh. Nghe thấy Tô Hoẩn những lời này sau, không thanh thân mình khẽ run, tựa hồ là nhớ tới cái gì, ngay sau đó khỏe miệng nhộn nhạo nổi lên một phân ý cười, chỉ là mang theo cay chát, tay từ Tô Hoẩn trên người thu hồi tới, có chút cô đơn. Như vậy sao? Mang theo như vậy thấp thấp nỉ non, biến mất ở Tô Hoẩn trước mặt. Liền dường như vừa mới không có xuất hiện quá. Chỉ là trong phòng cái loại này rất lạnh, di lâu không tiêu tan. Tô ẩn còn lại là nhìn không thanh từng tồn tại địa phương, trong mắt khó hiểu. Ta ở dưới lầu, ta muốn lên đây di động thượng mục chính thanh phát tin nhắn chuyển tới. Tô ẩn thấy vậy, lập tức thu thập một chút đồ vật, cầm đồ vật trực tiếp mở cửa chuẩn bị xuống lầu. Nào biết đâu rằng, một mở cửa liền cùng người nào đó đâm vào nhau, hắn ôm ấp lạnh băng. Nhưng là Tô Hẩn tâm lại tại đây một khắc nhiệt đi lên, một bàn tay không thành thật đáp ở Tô Hẩn phía sau lưng, xoa xoa nàng tóc, cặp kia tinh mặc đen đặt con ngươi buông xuống, khỏe miệng nhẹ trọn. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ như thế gấp không chờ nổi nhìn thấy ta đâu. Tô Hẩn sắc mặt thường đỏ. Với vạn, ta cũng rất tưởng nghiệm ngươi một chính thanh buông ra tay, tùy theo phi thường tự nhiên đem Tô Hẩn trong tay đồ vật tiếp nhận tới, hai người nghiễm nhiên như là ăn ý tuyệt hảo lao phu lao thế giống nhau. Giờ phút này là muốn đi ra ngoài tiếp khách, trên người ăn mặc tiểu dáng tương đồng quần áo, bộ dáng cùng khí chất cũng đang đối vô cùng. Hảo, chúng ta đi thôi, bất quá ngươi trên chân dày một chính thanh tâm rất nhỏ, hắn nhìn tô ẩn trên chân xuyên một đôi cùng và tế dày cao gót, đẹp lại là rất đẹp, đem tô ẩn chân phụ trợ càng vì cân xứng trắng nón, nhưng là có một chút, đối với rất ít xuyên dày cao gót tô ẩn tới nói, đây là một cái khiêu chiến ta có thể khống chế trụ tô hẩn tựa hồ là sợ mục chính thanh không tin, vội vàng về phía trước đi hai bước, sau đó bởi vì đi quá cấp trọng tâm không xong, dưới chân vừa chợt, chương 992 đi gặp sư huynh người nhà, 2. mục chính thanh thuận thế bao quát, một bàn tay thực nhẹ nhàng câu lấy tô hẩn eo, mặt mày hơi hơi dơ lên, nhấp môi cánh, thấp thấp cười một tiếng, phảng phất là đang nói, ngươi hiện tại bộ dáng, thật sự là khống chế trụ, sắc mặt đỏ lên. Tô vẩn vội vàng từ một chính thanh trong lòng ngực đứng lên, đứng thẳng thân mình, thanh âm biến có chút nhỏ bé yếu ớt, giống như con kiến gặm cắn giống nhau, rũ xuống con ngươi. Vừa mới là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi, sư minh, ngươi bắt tay bùng ra. Tính toán lại đi một lần, chứng minh, một chính thanh lại là đem tô vẩn ôm càng khẩn, một bàn tay nhẹ nhàng bắt được tô vẩn lòng bàn tay, môi mỏng sung sướng nhấp, màu đen con ngươi nhìn tô vẩn tiếp theo lúc này mới buông lỏng ra ôm eo tay hảo ngươi xem như vậy có ta nắm ngươi tay hay không càng tốt đâu mục chính thanh bàn tay lạnh lẽo nhuận khiến cho tô ẩn tâm nổi lên từng vòng gợn sóng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên như thế nào hồi phục hảo chỉ là hơi hơi gật đầu nói một cái ẩn tự theo sau liền từ mục chính thanh nắm đi xuống đi sắc mặt nhiễm vài phần ửng đỏ trông rất đẹp mắt Một chính thanh tựa hồ minh bạch Tô Huẩn giờ phút này thiếu nữ tâm tư, vẫn chưa đánh vỡ, hai người sóng vai đi tới. Lúc này đây, nàng đi cực kỳ ổn, mỗi một bước đều dâm thực thật, cũng không e ngại thất bại, bởi vì bên người người sẽ kịp thời giữ chặt nàng, không cho nàng ngã xuống. Xuống lầu sau, Tô Huẩn đã sớm nói cho người nhà, hôm nay nàng muốn đi mục ra, hướng ra sáu người đều đứng ở dưới lầu chờ Tô Huẩn, một đám ánh mắt dừng ở Tô Huẩn trên người là lúc. Mang theo một chút kinh diễm, ngày thường tô ẩn trang điểm đều là thiên hướng hưu nhàn phong cách, hiện giờ tinh tế trang điểm một phen, phong tư hiểu điệu, động lòng người đến cực điểm. Hướng ra kỳ thật cùng một ra là có chút sâu xa, hướng đình nhạc đã từng chính là đại ở một chính thanh gia gia thủ hạ, cũng đồng dạng bởi vì như thế, hướng ra người cùng một ra đều có liên quan, cũng đối một gia tình huống, biết được vài phần, càng là nặc đại gia tộc, như vậy bên trong liền càng thêm bất hòa bình. Hướng ra xem như ngoại lệ, chính là một gia lại không phải. ngươi không cần lo lắng, cũng không cần đi nhẫn, nếu là bị khi dễ liền cùng ông ngoại giảng, liền tính là một gia người cũng không cho khi dễ ta ngoại tôn nữ. Hướng đình nhạc dặn do chính mình ngoại tôn nữ, hắn biết, hôm nay tô ẩn đi một gia trên thực tế chính là một chính thanh nói cho bọn họ, hắn cùng tô ẩn quan hệ. mộc gia người A. Một đám đều phi người lương thiện đâu, cái kia lão gia hỏa cũng không biết là như thế nào tưởng. Hướng diệt lục cũng là mở miệng, hộ mội sốt ruột, thậm chí có muốn đi theo Tô Vẩn cùng đi, hảo bảo hộ chính mình muội muội, cũng may Tô Vẩn ngăn lại, hơn nữa lắp đầu, nhìn chính mình người nhà. Chẳng lẽ ta như vậy như là sẽ bị người khi dễ sao? Tô Vẩn những lời này rơi xuống lúc sau, bọn họ nhìn nhìn Tô Vẩn, cái này thật cũng không phải. Theo sau Tô Vẩn ở là nói nói mấy câu làm cho bọn họ yên tâm, ăn một bữa cơm mà thôi, sẽ không như vậy đáng sợ bọn họ đảo cũng không hề nói cái gì. tùy theo, Tô Bẩn cùng mục chính thanh hai người ngồi trên xe, chuẩn bị đi trước mục ra. phía trước lâm trầm mặc ít lời lái xe, mặt sau mục chính thanh còn lại là nhìn Tô Bẩn, trong thanh âm mang theo trịnh trọng. đi theo ta. ân Tô Bẩn không có hỏi nhiều, nhìn mục chính thanh dáng vẻ này, hơi hơi gật đầu, tùy theo lại nghĩ tới cái gì, nhìn bên cạnh mục chính thanh sườn mặt, mở miệng do hỏi. sư minh, người cha mẹ hôm nay cũng sẽ ở sao? Hỏi cái này lời nói thời điểm, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Mục chính thanh nghe thấy, hơi hơi bao trùm hạ hai tròng mắt, nồng đậm lông mi ở mí mắt phía dưới phóng ra thượng một chuôi bóng ma, hắn khỏe miệng hơi hơi dương, thấp thấp hơn một tiếng, thế nhưng là không ở nói chuyện. Tô ẩn có thể thực rõ ràng cảm giác được, sư huynh là có tâm sự, cái này tâm sự liền giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong, hắn không nghĩ nói ra. Hơn nữa đối với hôm nay mang theo tô hẩn cùng người nhà cùng nhau ăn cơm sự tình, hắn kỳ thật là không vui, thậm chí cũng không hy vọng tô hẩn đi. Nhìn mục chính thanh sơn mặt, tô hẩn cũng là không nói chuyện, vươn tay, đem cửa sổ cấp mở ra, từ bên ngoài mang theo vài phần sóng nhiệt gió thổi tiến vào, nhắm mắt lại, hơi hơi hít, chưa từng có bao lâu, xe đó là tới rồi lúc này đây mục đích địa mục gia, làm kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Chú địa phương đoạn đường đều sẽ không quá bình thường, nơi này xem như ở vào kinh thành nhất trung tâm đoạn đường, nhất phồn hoa đoạn đường, chỉ là mục gia nhà cửa bốn phía nhưng không ai, tựa hồ cũng không dám lại đây, chỉ là có người ở nơi xa đi hướng về phía nơi này coi trọng vài lần, trong ánh mắt là tò mò. Tô luận cùng mục chính thanh xe ở chỗ này dừng lại lúc sau, đó là dẫn tới càng nhiều người quan vọng, nhưng là trước sau không người dừng lại nghỉ chân, đại khái là bởi vì không dám đi. Nơi này bốn phía không khí thật sự là để phòng thực, không giống như là già, mà như là cái gì quân sự trọng địa, cửa còn đứng quân màu xanh lục quân trang nam nhân đứng gác. Cửa trừ bỏ một chính thanh bọn họ xe, nhìn còn ngừng cái khác xe, một đám đều vì danh bài, giá trị xa xỉ, nói vậy khai cái này xe nhân thân phân cũng sẽ không quá thấp, nét nhìn dáng vẻ, hôm nay mục ra. Rất là náo nhiệt đâu. Nơi này đó là trong nhà của ta. Chúng ta xuống xe đi tương đối với tô huẩn nhàn nhạt kinh ngạc, mục chính thanh có vẻ đạm nhiên đến cực điểm, ánh mắt đạm mạc nhìn trước mặt phòng ở, dường như cái này phòng ở đều không phải là là hắn ra, mở cửa, nắm tô huẩn xuống xe, tay trước sau chưa từng bông ra, ngự khí cũng là tô huẩn chưa từng có nghe qua là nhạt Lâm, ngươi ở bên ngoài chờ ta mục chính thanh hướng về phía bên trong Lâm nói một tiếng, đó là nắm tô huẩn chậm rãi đi vào một ra lúc này mới vừa mới vừa bước vào một gia lúc sau, tô hẩn cùng một chính thanh liền nghe thấy được một ít tương đối ồn ào thanh âm, tựa hồ là có người ở đại sảnh nói chuyện thiếm, dường như liêu thực hang say, hơn nữa người rất nhiều. ngay từ đầu tô hẩn là từ một thanh ly chỗ nào nghe được. lúc này đây tới này nhiệt, là gia yến tình thế, xuyên thông thường quần áo liền hảo, không cần quá mức long trọng, chính là trước mắt. hôm nay một gia dường như mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng, đại sảnh phóng mềm nhẹ âm nhạc. Mỗi người đều ăn mặc tinh xảo quý báo lê phục dạ hội cùng với lê váy, ngoài miệng treo khách sáo mỉm cười, một đám gật đầu tỏ vẻ giao tiếp. Này rõ ràng chính là chính thức kiến hội, hơn nữa tới tham gia phần lớn đều là kinh thành rất có danh vọng người, tô ẩn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt, thậm chí bao gồm đan vu thuần còn có triệt lam. Bọn họ thế nhưng cũng ở đây, chỉ là lại cô đơn thiếu hướng ra người, đây là tô ẩn xa xa chưa từng dự đoán được, trở tay không kịp. nàng suy nghĩ Nếu chính mình không có mặc sư huynh cho nàng định chế cái này lễ phục, ăn mặc thông thường quần áo xuất hiện ở cái này trong yến hội, sẽ là cỡ nào bộ dáng, không hợp nhau. Cũng hoặc là nói là mất mặt, ném chính mình mặt cùng với hướng ra mặt. Mục gia tuyệt đối là có tâm, chỉ là chuyện này sư huynh biết không, tô ẩn quay đầu nhìn về phía mục chính thành, lại thấy hắn một tia ngoại ý muốn chi sắc nhữ chặt mày, ánh mắt đen tối thâm trầm, quanh thân hơi thở dần dần đông lạnh. Chương 993 Mục Chính Thanh tiệc Đính Hôn Mục ra trong đại sảnh gian treo một chản cực kỳ lộng lây bắt mắt thủy tinh đèn, nơi này cực kỳ rộng mở, thô sơ giản lược xem qua đi. Hiện giờ ở đây đại khái có 3-40 cá nhân, người không tính rất nhiều, nhưng mỗi một cái đều là kinh thành người xuất sắc, hoặc là mang theo chính mình ra quyến hoặc là mang theo bạn nữ, cũng hoặc là một mình đi trước. Mục Chính Thanh nắm tô vào tay, đi bước một bước vào cái này đại sảnh tiếng bước chân không coi là văng, rội, thịch thịch thịch. từng tiếng thanh đem lần này ở đây ánh mắt mọi người cấp hấp dẫn lại đây, tất cả dừng ở một chính thanh cùng tô ẩn trên người, có một cái quý phu nhân, trên người ăn mặc bó sát người kim sắc lễ phục, chậm rãi tiến lên, khỏe miệng hơi nhếch, biểu lộ gai đúng chỗ ngứa tươi cười, tựa hồ là vì lôi kéo làm quen, dơ lên trong tay chảy đến rượu. nói vậy này một vị chính là chúng ta hôm nay vai chính chi nhất. Mộc gia tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn con thiếu, Mộc chính thanh đi, nghe đồn xưa nay thần bí, khó có thể nhìn thấy một mặt, kinh thành trung chỉ nghe ngươi truyền thuyết, nhi chưa bao giờ gặp qua bản nhân, hôm nay vừa thấy, quả thực khí vũ hiên ngang, không hổ là một thủ trưởng trưởng tôn đâu. Mục chính thanh nhìn cái này đứng ở chính mình trước mặt lại nhảy nữ nhân, khẽ to mày, còn chưa từng nói lời nói, cái này quý phụ nhân lại là mở miệng. Nga, đúng rồi, còn không có chúc mừng đâu. Hôm nay là một quân thiếu ngươi đính hôn ngày đi, chúc mừng ngươi, bách niên hảo hợp. Cái này quý phụ nhân nói xong, đem chính mình cái ly chung rượu cùng nhau nuốt hạ, trên mặt biểu tình không giống dở cho bị bợm, tựa hồ là thật sự chúc mừng. Hôm nay một chính thanh đính hôn chi hỷ. Mục chính thanh trên mặt hiện lên một kia cứng đờ, tô ẩn tâm cũng là lộ bộ một tiếng, sắc mặt cũng không đẹp, hôm nay thấy một gia tiệc tối là cái dạng này thời điểm, trong lòng liền có chút cảm thấy không ổn. Giờ phút này lại nghe thấy đính hôn, nàng không tin là mục gia vì chính mình cùng sư huynh sở đặt mua. Như vậy, Phản Chi, cái này đến hội là vì sư huynh còn có hắn vị hôn thê đặt mua. Mục gia mục đích đã thực rõ ràng, chỉ là Tô Luẩn không thể tưởng được, cái này mục gia lại là như vậy mánh khóe thông thiên, đem hướng ra người đều cùng nhau cấp che giấu xuống dưới, chính là vì cái gì Đan Vu thuần bọn họ cũng không có nói cho nàng. Chúc mừng không cần bởi vì hôm nay không có cái gọi là tiệc đính hôn. Mục Chính Thanh ánh mắt nhạt nhẽo nhìn cái này quý phụ nhân, đem cái này quý phụ nhân trong miệng chúc mừng chi lời nói, cùng nhau từ chối trở về, có vẻ lãnh ngạnh không ăn. Cái này quý phụ nhân chạm vào cái lãnh cái đinh, có chút không rõ nội tình đi trở về. Mục Chính Thanh nhìn trước mắt hết thể tựa hồ trong lòng sáng tỏ cái gì, rũ xuống con ngươi, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người tối uẩn. Trong thanh âm lúc này mới mang theo nhàn nhạt ôn nhu Tiểu đoàn tử, người tin ta sao? Hắn không muốn giải thích, chỉ là giờ phút này hỏi Tô ẩn hay không tin hắn. Tin Tô ẩn phi thường tin tưởng gật đầu, nắm chặt mục chính thanh tay, nghe thấy Tô ẩn nói như vậy, mục chính thanh khỏe miệng rốt cuộc treo lên một mặt cười nhạt, thấp thấp nỉ non. Như vậy, liền vậy là đủ rồi. Theo sau hai người đi bước một hướng đi lần này tiệc tối nhất trung tâm vị trí. Mộc gia lão gia tử như là sớm đã chờ lâu ngày, ngồi ở vị trí thượng nhìn tô hẩn cùng Mộc chính thanh, một đôi con ngươi không giận mà huy. ở đây rất nhiều người thậm chí cũng không dám cùng với con ngươi đối diện. Bên cạnh có nói nhỏ thanh, hôm nay rốt cuộc thấy Mộc gia người thừa kế Mộc chính thanh bộ dáng, giống như trong lời đồn giống nhau, thậm chí khí chất càng thêm chắc tuyệt, mà giờ phút này càng nhiều ánh mắt lại là dừng ở tô hẩn trên người. bọn họ hôm nay tới tham gia tiệc tối. Tự nhiên biết đây là cái gì đến hội. Tiệc đính hôn, mục chính thanh tiệc đính hôn. Như vậy nữ nhân này là cái gì thân phận, vì cái gì sẽ đến nơi này. Đây là rất nhiều người trong lòng nghi hoặc. Ta, ta nhớ ra rồi một người tiếng kinh hô vang lên, nhìn tô hẩn bóng dáng. Người nhớ tới cái gì? Có người do hỏi, mang theo một chút nghi hoặc. Người này, ta nhớ rõ là hướng ra hướng đỉnh nhạc ngoại tôn nữ. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này, chẳng lẽ hôm nay Mục Chính Thanh là cùng nàng đính hôn? Trải qua ngươi như vậy vừa nói, ta phát hiện ta không có thấy hướng ra. Người này có chút nghi hoặc nhìn quét một chút bốn phía, kinh thành trung nhất cường đại bốn cái gia tộc phân biệt vì Mục gia, Hướng gia, Lạc gia, cùng với kẻ tới sau Cư Thượng Lâm gia, hôm nay bọn họ đều chỉnh diện, duy độc là thiếu Hướng gia. Này thấy thế nào cũng không giống như là muốn cùng hướng ra người kết thân bộ dáng. Này trong đó đến tột cùng là vì cái gì, ở đây nhân tâm chung đều đã có chính mình suy đoán, lại không người nói ra. Vẫn ẩn Đan Vu Thuần cùng triệt làm hai người ở một bên cũng là thấy tô ẩn thân ảnh, trong con ngươi là kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Hôm nay Đan Vu Thuần ở nhận được cái này một gia thiệp mời lúc sau, liền lập tức gọi điện thoại muốn dò hỏi tô ẩn tình huống là như thế nào chính là vô luận đánh nhiều ít thông điện thoại đều không có người tiếp tới thời điểm còn đi hướng ra cũng không phát hiện người liền cáo tử theo sau cùng triệt lam hai người lâm tới thời điểm dặn do một người ở hướng ra chờ thấy tô hẩn liền đem nơi này tin tức nói cho nàng nhưng mà ngoài ý muốn chính là hắn cùng triệt lam vừa mới mới vừa bước vào nơi này liền thấy tô hẩn còn có một chính thanh chậm rãi đi vào các ngươi tới một gia lão gia tử đứng lên nhìn chính mình trước mắt tôn tử còn có đứng ở mục chính thanh bên cạnh tốt ẩn thanh âm giàn nua ánh mắt tựa hồ là ở đánh giá tốt ẩn hôm nay đây là có chuyện gì mục chính thanh lánh lanh đạm đạm nhìn trước mặt mục gia láo gia tử mở miệng do hỏi trong thanh em vẫn chưa có bao nhiêu cảm tình tự nhiên là người đính hôn điển lễ chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao đống nhiên có cái giọng nữ truyền tới chỉ thấy một nữ nhân thân xuyên hồng nhạt váy lụa chậm rãi đi ra khoanh tay trước ngực Trong mắt là xem kịch vui bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Mục gia lão gia tử dưới trướng có hai tử, một cái gọi là Mục Trung Quân, sinh có hai đứa nhỏ, Mục Chính Dương cùng Mục Thanh Ngộng. Mục lão gia tử tiểu nhi tử tắc gọi là Mục Trung Quốc, đồng dạng có hai đứa nhỏ, phân biệt vì Mục Chính Thanh còn có Mục Thanh Ly. Trước mắt cái này đột nhiên mở miệng nói chuyện đúng là Mục Thanh Ngộng. Mục Thanh Ngộng, ngươi nói bậy gì đó tại đây đồng thời, Mục Thanh Ly cũng đi ra. Nàng tức giận trở về cái này một thanh ngộng một câu lúc sau, đó là nhìn về phía tôi ẩn, trong mắt có chút thấy náy. Nàng không biết ra ra vì cái gì sẽ làm như vậy, lúc trước ra ra rõ ràng nói chỉ là thỉnh tôi ẩn tới trong nhà ăn một bữa cơm, bình thường ra hiến mà thôi, hôm nay lại biến thành tiệc đính hôn. Ta nhưng không có nói bậy đâu, hôm nay nhiều người như vậy chẳng lẽ đều là ảo rất sao, ha ha. Ra ra mệnh lệnh là không người có thể kháng cự chúng ta mộc ra là tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thể vào chưa, Tô ẩn ha ha, bất quá là một cái dã nha đầu, bay lên chi đầu cũng biến không thành thiên kim. nàng lời nói cực kỳ khó nghe, Tô ẩn ánh mắt dần dần trở nên thâm u, không đợi nàng có bất luận cái gì động tác, liền nghe thấy một tiếng. chương 994 sư huynh tiệc đính hôn 2 mục chính thanh đó là tiến lên bắt được cái này một thanh ngọc tay. Vừa mới nàng nói chuyện thời điểm, tay là chỉ vào tốt ẩn, giờ phút này Mộc Chính Thanh trong tay hơi hơi dùng sức, buộc chặt, đem cái này Mộc Thanh ngậm tay thế nhưng trực tiếp bị làm cho mềm tính, mềm ngặt sụp đi xuống, tựa hồ là cắt đứt. Nàng sát mặt cũng là vặn bèo một chút, khít ngược một hơi khí lạnh, tựa hồ không thể tin được, Mộc Chính Thanh thế nhưng sẽ như vậy làm, nàng mở to nhìn nhìn Mộc Chính Thanh, khó thở mở miệng. Mộc Chính Thanh, ngươi làm gì? Vì như vậy một cái dã nha đầu, đáng giá sao, ta là ngươi thân nhân, nàng xem như cái gì. Nghe cái này một thanh mộng vấn đề, một chính thanh tựa hồ là như suy tư gì nhìn thoáng qua một thanh ngộng tựa hồ thực cẩn thận tự hỏi một chút, đáy mắt chỗ sâu trong là lương bạc màu đen, không ngừng toát ra, mở miệng trả lời cái này một thanh mộng là lúc, ngữ khí thanh đạo. Phi thường đáng giá, thu hồi ngươi vừa mới nói, xin lỗi, không có tiếp theo. Đến ra như vậy một câu, khiến cho cái này một thanh mộng sắc mặt rất khó xem, không phải bởi vì một chính thanh những lời này làm nàng thương tâm, chê cười, ở cái này trong nhà không có vài người cảm tình là thật sự, thân tình đều là chê cười, nàng hận không thể trước mắt một chính thanh chết đi, làm cho nàng ca ca trở thành một gia người thừa kế, vừa mới kia phiên lời nói cũng là cố ý đi chảo phúng tốt hơn, muốn quét một chính thanh mặt mũi, nàng nói cũng không quá đáng, chẳng lẽ một chính... Thanh sẽ bởi vì như vậy nói mấy câu, liền cùng nàng trở mặt sao? Tuy rằng Mục Chính Thanh hàng năm không ở trong nhà, nhưng là ngẫu nhiên vài lần chạm mặt, Mục Thanh Ngộng cảm giác là Mục Chính Thanh là một cái cảm tình nhạt nhẽo đến cực điểm người, tựa hồ là cái gì đều sẽ không để ý, càng không thể có thể đi để ý ai, Mục Chính Thanh sẽ thích thượng ai, này ở Mục Thanh Ngộng trong lòng là thiên phương dạ đảm, cho nên kết luận, Tô Hoẩn không phải là Mục Chính Thanh dùng để ứng phó Mục Lao gia chủ thôi. Một cái gặp dịp thì chơi công cụ, chẳng lẽ thật sự sẽ bởi vậy đi động nàng không thành. Trước mắt nói cho nàng đáp án thật đúng là sẽ, thủ đoạn khớp xương xuyên tim đau đớn đó là đối phương nói cho nàng tốt nhất chứng cứ. Bởi vậy lúc này sắc mặt thập phần khó coi, không nghĩ tới, một chính thanh sẽ như vậy không chút nào cố kỵ đi giữ gìn nữ nhân kia, mà không cho nàng lưu lại một chút mặt mũi trước mặt những người này, kia một cái không phải kinh thành chung trong đó quên quý. Trước mặt mọi người bị một chính thanh nói như vậy, há có thể đủ hảo quá, nàng mặt mũi quả thực bị một chính thanh sinh sôi quát rơi xuống, hơn nữa đối phương khẩu khí là nói như vậy thanh đạm, làm nàng xin lỗi. Trong lòng tiêu căng, xưa nay bị người phụng nơi tay lòng bàn tay, bị chụp phùng mông ngựa một thanh ngông, xin lỗi nói là như thế nào đều nói không nên lời, trong mắt hiện lên tức giận, ngởng đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì, miệng lại là hơi hơi lớn lên cứng còn ở giữa không trùng. Nói không nên lời, nàng chỉ thấy một chính thanh con ngươi thầm bù, tựa ngàn năm vạn năm hàn băng giống nhau, dường như muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau, làm nàng cả người rách run, trên người nổi ra gà đi lên. Dường như đối phương ngay sau đó liền muốn véo thượng nàng hết hầu. Ta thu hồi vừa mới nói, khi thế trung quy vẫn là diện, nàng đại khái không có đoán trước đến chính là một chính thanh thái độ, trên mặt mồ hôi lạnh dần dần rơi xuống, như thế mở miệng. Xin lỗi đâu mục chính thanh khỏe mắt khẽ nhết, mang theo vài phần ác bách, ngựa khí thanh đạm, mở miệng. Không thể tin tưởng nhìn một chính thanh, mục thanh mộng sắc mặt là hoàn toàn trở nên khó coi. Nàng tự nhận là chính mình vừa mới nói ra câu nói kia chính là chính mình miễn cưỡng lui một bước, chính là đối phương. Không có khả năng, ta dựa vào cái gì xin lỗi, cứ như vậy một cái không có thân phận lai lịch dã nha đầu. Ta dựa vào cái gì hướng về phía nàng túi đầu, ta có từng nói sai cái gì. Chim sẻ vĩnh viễn là chim sẻ, muốn bay lên chúng ta một da cao chi là không có khả năng, nàng cho rằng nàng có cái gì hậu thuẫn. Tô ẩn ở một bên nghe cái này một thanh mộng nói, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia đen tối, khỏe miệng chợt dơ lên một mạt mỉm cười, nàng còn chưa từng nói lời nói, đông nhiên từng đạo tiếng kinh hô từ phía sau chuyển đến. Cộp cộp cộp thập phần đều nhịp tiếng bước chân, cửa tựa hồ là có người tới, ánh mắt đều sôi nổi ngắm nhìn ở chỗ nào. Chỉ thấy đứng ở đằng trước chính là tố vẩn ông ngoại, sắc mặt nghiêm cẩn, ở trong nhà hắn là hiển từ hòa ái ông ngoại, ra ra, ở bên ngoài còn lại là uy áp cường, đồng dạng đã từng thân ở địa vị cao nhân vật. Ai nói nàng là không có lai lịch dã nha đầu, ta hướng đỉnh nhạc ngoại tôn nữ há dùng leo lên người khác cao chi biến thành phượng hoàng, nàng chính là phượng hoàng. Hướng đỉnh nhạc thanh âm nói năng có khí phách, dứt lời lúc sau, giữa sân thật lâu không có người ta nói lời nói hướng đỉnh nhạc phía sau đâu, đứng chính là giống như hậu thuẫn giống nhau hướng ra sáu người, bọn họ đứng ở dưới đài, nhìn tối ổn cùng một chính thành, một đám bộ dáng tuấn lãng, khí độ bất phàm, thanh âm đồng dạng nói năng có khí phách, tựa hồ là ứng hòa hướng đỉnh nhạc câu nói kia. nàng là chúng ta muội muội, chúng ta là nàng ca ca, như thế nào nói, nàng là không có thân phận người, không có hậu thuẫn người, chúng ta đó là nàng vĩnh viên hậu thuẫn, hướng ra này đột nhiên gần nhất. Sức làm ở đây người đều nổ tung nổi, một đám trên mặt kinh ngạc, kinh ngạc, chờ mong, từ từ các loại cảm xúc lập lệ mà qua, trận này tiệc đính hôn chính là so trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc rất nhiều à, nét nguyên bản bọn họ nghĩ, lúc này đây, có thể chân chính thấy một gia người thừa kế bộ dáng hơn nữa nhìn đến cái kia một da cháu dâu bộ dáng liền đã xem như làm người kinh hỷ, chính là sự tình thường thường so tưởng tượng còn muốn xuất sắc rất nhiều. Trước mắt nhiều hướng ra trên chân, hiện tại không thể thấy vị hôn thê bộ dáng, nhưng thật ra thấy được khác, trước mắt cái này tô vẩn cùng mục chính thanh chính là loại nào quan hệ. Giờ phút này hướng ra cùng một gia quan hệ tựa bắt đầu sơ cứng. Hướng ra lần này ở chỗ này thái độ, nói rõ chính là làm tô vẩn chỗ dựa, kiên định chỗ dựa. tô vẩn còn lại là trong mắt nổi lên một trận gọn sóng. mục thanh mộng đứng ở tại chỗ, nhìn hướng ra liên can người chờ, nàng tự nhiên là biết. Hướng ra mấy năm nay ở lui, tuy rằng không bằng mục ra, nhưng là thực lực đồng dạng không dung kinh thường, không phải dễ chọc. Thanh mộng, xin lỗi mục lao ra tử già nua thanh âm vang lên, hắn trong lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua chính mình tôn tử, mục chính thanh, cái kia ánh mắt phức tạp thật sự. Da ra ra mục thanh mộng có chút khó thở đạp một chút mặt đất, nhìn mục lao ra tử nói như vậy, lại cảm giác mục chính thanh cái loại này lại người hít thở không thông ánh mắt. Đành phải không cam lòng hướng về phía tô ẩn xin lỗi, sau đó một lần nữa về tới lầu hai. Thủ trưởng, tha thứ ta không thỉnh tự đến, chỉ là Nay tiệc đính hôn, đem kinh thành chung số một số hai nhân vật đều cấp người tới, lại cứ sinh rơi rất chúng ta hứng ra. Này tựa hồ có điểm nói bất quá, vừa mới ta ngoại tôn nữ ở chỗ này, bị nói thành không có thân phận không có lai lịch nha đầu. Muốn thảo muốn một cái cách nói. Gia cái này lao nhân chính là luyến tiếp nàng đã chịu một chút ý tủy có đầu Hướng đình nhạc nhìn một lao gia tử, hướng đình nhạc đã từng là một lao gia tử bộ hạ. Giờ phút này khi nói chuyện, ngữ khí như cũ mang theo tôn kính, chỉ là này phân tôn kính chung, hôn loạn vài phần tức giận. Lúc này đây một gia mở tiệc, bất chính là nhằm vào hướng gia sao. Chương 995 vị hôn thê lên sân khấu. Hiện tại đây là có chuyện gì à hôm nay tham gia hiến hội người ta nói lời nói thanh âm, tựa hồ là có chút không rõ trước mắt đến tổn cùng là như thế nào. Thoạt nhìn hướng ra cùng một gia có mâu thuẫn, hôm nay tiệc đính hôn nhìn dáng vẻ sẽ thực xuất sắc, chúng ta hãy chờ xem, mặc kệ là một gia vẫn là hướng ra, ở kinh thành nếu là có điều động tác, toàn bộ kinh thành cũng muốn nghiêng trời lệ đất, run tam run lên, xem ra kinh thành thiên, muốn thay đổi. Nghe đồn nói hướng gia người đều cực kỳ bên vực người mình, đặc biệt là hướng gia người, đối với cái này tố vẫn càng là sủng đến không được, hiện tại xem ra, thật là như vậy, hướng gia gia chủ đã từng là một gia gia chủ bộ hạng, đối thứ nhất thẳng thực tôn kính, hơn nữa một gia như vậy một cái cường đại tồn tại, tuy là ai cũng không dám chính diện đón nhận, chính là hướng gia hôm nay lại là lập tức xâm nhập nơi này, chất vấn một gia gia chủ, nguyên nhân tựa hồ là vì chính mình ngoại tôn nữ. Xem. Ra. Hướng ra bên vực người mình danh xứng với thực A. Bên cạnh có người tinh tế toán ngữ, không ngừng ở phân biệt giờ phút này tình thế, mọi người đều bắt đầu nhìn về phía hướng ra cùng một ra nơi chỗ, một đám trong ánh mắt mang theo cân nhắc, mà đan vu thuần cùng triệt lam hai người cũng là như thế, trên mặt mang theo một chút nôn nóng, lại không thể nề hà, bọn họ cũng nghĩ ra được, chính là lúc trước tô vẫn nói qua, bọn họ hiện tại cần thiết che giấu, ít nhất, trước mắt bên ngoài thượng lao bản là đan vũ thuần cho nên tuy là đan vũ thuần cùng triệt lam lại nôn nóng cũng vẫn là đứng ở một bên lặng im không nói gì nhìn tay đã tại hạ phương nắm thành nắm tay lao hướng chúng ta hẳn là rất nhiều năm không có tụ một tụ đi trên đài mộc gia láo gia tử nghe thấy được hướng đỉnh nhạt nói lại là tránh đi không có nói mà là chậm rãi đi qua đi vừa đi một bên mở miệng nói trong mắt mang theo vài phần hoài niệm tựa hồ là ở hồi ức lúc trước thời gian trong mắt toàn là tang thương, ánh mắt cùng đứng ở dưới đài hướng đỉnh nhạc đối diện. thủ trưởng, sắp thật là rất nhiều năm, hôm nay gặp mặt lại là ở như vậy cảnh tượng hướng đỉnh nhạc cũng theo tiếng mở miệng, hơi hơi gật đầu, trong thanh âm nổi lên một tia tang thương, dứt lời tiếp theo lại là mở miệng. thủ trưởng, như vậy nhiều năm, ngươi cũng hiểu biết ta là người, nói vậy, ngươi sớm đã dự đoán được ta sẽ đến nơi này. không sai, đỉnh nhạc, nếu các ngươi tới. Như vậy liền ngồi xuống đi, chính thanh vị hôn thê sắp lên sân khấu mộc gia lao ra tử sớm đã thói quen ra lệnh, giống nhau cũng không có người dám phủ quyết lời hắn nói, đối với hướng đỉnh nhạc nói như thế sau khi xong, ánh mắt dừng ở trên đài cao mộc chính thanh trên người, đôi mắt hơi hơi híp Chính thanh, ra ra đã từng đã nói với người, đó là mệnh lệnh, trưởng quan đối với cấp dưới mệnh lệnh, làm quân nhân, chấp hành mệnh lệnh là thiên chức. Ngươi không có nói cập ý kiến cùng với phủ quyết quyền lợi, chỉ có đi làm cái này mệnh lệnh, hôm nay chính là ngươi tiệc đính hôn, nàng không được, không thể đủ trở thành chúng ta một gia cháu dâu, hôm nay, ngươi khó được hồi một chuyến đến ra, hôm nay, liền đem cái này tiệc đính hôn cấp làm đi xuống. Một lao gia tử thanh âm cũng không có cố tình áp lực, thanh âm làm trong sân người đều nghe thấy được, quanh thân uy áp cũng áp bách lại đây, một đôi con ngươi mang theo lăng liệt hàn mang. Còn có thân cư địa vị cao phát hào tư lệnh khẩu khí, dùng sức vô vô chính mình trước mặt cái bàn thanh âm đại dọa người, làm ở đây nhân tâm chung đều chấn động, hắn thậm chí đều không nghĩ đi suy xét một chính thanh có đồng ý hay không, nói xong những lời này liền tự tiện trợ giúp một chính thanh làm quyết. Định, giờ phút này động tác càng là mang theo vài phần bức bách, hắn mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy, hiện giờ ván đã đóng thuyền, hắn cũng trình diện. Trận này tiệc đính hôn đem thuận lợi tiến hành đi xuống, xem mục lao ra từ thái độ, thập phần kiên quyết. Hiện tại đính hôn điển lễ có thể chính thức bắt đầu rồi, một bên có người mở miệng. Dứt lời lúc sau, lầu hai môn chậm rãi mở ra, một nữ tử trên người an mặc một thân màu trắng lễ phục váy lụa chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới, trên người hiển nhiên là trải qua tinh tế trang điểm, một thân lụi trắng thừa thác nhu nhược động lòng người, rất là ôn nhu, hai trong mắt ôn nhuận Giờ phút này màu hồng nhạt cánh môi hơi hơi dơ lên, ánh mắt còn lại là nhìn về phía tô ẩn, cái này đáy mắt chỗ sâu trong cảm xúc à mang theo vài phần rào rạt đắc ý, vài phần khoe ra, tựa hồ là ở tô ẩn. Trước mặt diêu võ dương ai? Kéo kẹt tô ẩn nắm chặt mặt khác một bàn tay, không dám tin tưởng nhìn trước mặt người, người này không phải người khác, đúng là. liễu Mục Tuyết, sư huynh vị hôn thê là liễu Mục Tuyết. Kiếp trước đem nàng sở hưu cấp cấp đi muội muội tiếp trước mặc kệ là thứ gì chỉ cần là tô bẩn có được liễu mộc tuyết đều phải cướp đi anh ngon dùng xuyên từ từ thậm chí là huyết thống thân nhân còn có yêu thích nam nhân tựa hồ chỉ có cướp đi người khác quý trọng đồ vật cái loại này khoái cảm mới có thể làm nàng vui vẻ hiện giờ liễu mộc tuyết cái này ánh mắt tô bẩn nhìn cực kỳ quen thuộc đây là đời trước là lúc nàng đoạt đi rồi nàng vị hôn phu là lúc cái loại này rào rạt đắc ý biểu tình sinh sôi đau đớn nàng tâm chính là giờ khắc này, Tô vẫn quay đầu nhìn về phía Mục Chính Thanh, tựa hồ là muốn nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình là như thế nào. nhưng là thực đáng tiếc chính là cái gì cũng nhìn không ra tới, duy nhất có thể thấy chính là Mục Chính Thanh nhếch môi, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ là một cái cục ngoại người giống nhau. nhìn người khác ở chỗ này bận việc, bận rộn cùng hắn không quan hệ sự tình, thậm chí ánh mắt đều không có nhìn về phía chậm rãi đi xuống tới Liễu Mộc Tuyết. tay giật giật. Dường như cảm giác được Tô Vẩn ánh mắt nhìn chăm chú, rũ xuống con người, đáy mắt đen nhánh, thanh âm chấm thấp, mang theo vài phần nhạt nhẽo ô nu, ở cái này giữa sân, duy nhất có thể động dung hắn cảm xúc người cũng chỉ có trước mắt người. Đừng sợ, nét ta ở. Nghe một chính thanh những lời này, Tô Vẩn mạc danh yên ổn rất nhiều, đúng rồi, nàng đến tuột cùng ở sợ hãi cái gì đâu, sư minh cùng lý niệm an ha có thể đủ đối lập, kiếp trước liễu một tuyết có thể đem lý niệm an cấp cấp đi. Hoàn toàn là bởi vì đối phương tiếp cận nàng, chính là vì lợi dụng nàng, bị liễu mục tuyết cướp đi cũng là dễ như trở bàn tay, không đáng thương tâm. Nhưng là sư huynh là không giống nhau, nàng đến tuột cùng ở sợ hãi cái gì đâu, Tô ẩn đối với chính mình khẽ lắc đầu, ngực tùng tùng, chính là không biết vì sao, ngực vẫn là đổ hoảng, vô pháp hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, mỹ mắt phải cũng nhảy đến lợi hại, phản phất đợi lát nữa có chuyện gì sẽ phát sinh giống nhau. Một cái nàng vô pháp đoán trước sự tình phát sinh. Liễu mục tuyết lại như thế nào bắt được mục lao ra chủ thích, trở thành mục chính thanh trận này tiệc đính hôn nữ chủ tạm thời bất luận, nhưng liền mới vừa rồi liễu mục tuyết cái kia ánh mắt, lộ ra một cổ quỷ dị, dường như nắm chắc thắng lợi, đối phương hẳn là rõ ràng biết, mục chính thanh là như thế nào một người, há có thể đủ bị người khác thao túng, bằng vào liễu mục tuyết tâm kế, như thế nào sẽ làm chính mình không có nắm chắc sự tình, vẫn là ở trước công chúng. Vớt ve một chút chính mình kinh hoàng mỹ mắt phải, làm chính mình bình phục xuống dưới, rồi sau đó nhìn trước mắt người. Tỷ tỷ, đã lâu không thấy liêu mục tuyết khỏe môi dương một nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỷ, tựa hồ ở chỗ này thấy tô hẩn có vẻ rất là kinh ngạc. Chương 996 âm lưu tới gần. Chính là ta cảm thấy không khéo tô hẩn nhàn nhạt nhìn chính mình trước mặt liễu mục tuyết, không lạnh không đạm nói ra như vậy một câu, đem nàng phía dưới muốn nói nói đều cấp phá hỏng. Như vậy tốt ẩn, tương đối với liễu mục tuyết gương mặt tươi cười đón chào, nàng còn lại là có vẻ lãnh đạm rất nhiều, ánh mắt thanh đạm nhìn lướt qua cái này liễu mục tuyết, hôm nay liễu mục tuyết sắc thật là ăn mặc thật xinh đẹp, nàng bản thân diện mạo liền thuộc về cái loại này nhu huyển động lòng người, nhu. Nhược đáng thương, chính là thoạt nhìn dễ dàng bị khi dễ cái loại này, hôm nay xuyên ý phục hoàn toàn thừa thác ra khí chất của nàng, thân mình đạm bạc tiểu nhu. Nếu là ai đối nàng nói vài câu lời nói nặng, chỉ sợ ở người khác xem ra đều là khi dễ đối phương. liễu mộc tuyết nhìn tô hưởng cái này phản ứng, cũng không kinh ngạc, nàng đại khái sớm đã đoán được tô hưởng phản ứng, trên mặt tươi cười như cũ không giảm, trong con ngươi tràn đầy nhàn nhạt sáng giỏi, mà đáy mắt chỗ sâu trong còn lại là chạy xuôi tinh kế cùng chờ mong, tựa hồ là ở chờ mong kế tiếp cái gì, tâm tình cực hào, khóe môi dơ lên lợi hại. Vài bước Chi Gian liền tiến lên đi tới, đi tới Tô Huyền trước người, Thoạt nhìn cực kỳ vui vẻ bộ dáng. ở Tô Huyền còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, liền một bàn tay tiến lên, bắt được Tô Huyền tay, một bộ cực kỳ thích Tô Huyền, thân mật đến cực điểm bộ dáng. Không nghĩ tới hôm nay tỷ tỷ cũng tới, thật tốt quá. Mộ Tuyết vẫn luôn đều thực chờ mong tỷ tỷ tới đâu, hôm nay ca, ca cùng Ba Ba cũng tới, bọn họ đều thực hy vọng tỷ tỷ có thể trở lại Lâm gia. Đến lúc đó ta còn có thể bồi thỉ thỉ. Liễu mục tuyết nắm chặt tô ẩn tay, tô ẩn còn lại là mày nhăn lại, tay hơi hơi rung động một chút, không tự kìm hãm được từ liễu mộc tuyết trong lòng bàn tay quang ra tới. Liên ở vừa mới liễu mộc tuyết bắt lấy nàng tay thời điểm, lòng bàn tay một trận co rút lại đau đớn, liền cảm giác bị cái gì kim đâm một chút, vẫn là bị thứ gì chui vào trong cơ thể, loại cảm giác này chỉ có trong ngáy mắt. Tô vẫn thậm chí đều không thể đủ xác định đến tột cùng là chính mình ảo giác vẫn là thật sự đã xảy ra nâng lên tay nhìn nhìn chính mình tay tựa hồ không có gì dị thường trên tay làn da cũng thực sạch sẽ bóng loáng nếu vừa mới cảm giác là thật sự như vậy trên tay hẳn là có lỗ nhỏ mới đúng ảo giác đi Tô vẫn thu hồi tay không hề tưởng vừa mới cảm giác nhưng là tôi sở không có chú ý tới liễu mộc tuyết ở tôi buông tay nàng ra kia một khắc Đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên vài phần mục đích đạt tới ánh mắt, theo sau toát ra chính là chờ mong, còn có hương phấn, nàng đã gấp không chờ nổi chờ đợi kế tiếp trò hay trình diễn. Chỉ mong cái kia rực rỡ theo như lời chính là thật sự. Nàng thích cướp đi tô huẩn đồ vật, này sẽ làm nàng rất có khoái cảm, nhưng là tô huẩn tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mỗi một lần gặp gỡ tô huẩn, nàng đều sẽ ăn ám huy, cũng bởi vì như thế nàng trong lòng càng thêm căm hận tô hẩn. Mục chính thanh thực ưu tú cũng rất cường đại, kinh thành chung rất nhiều người nằm mơ đều tưởng trở thành mục chính thanh thế tử, gả vào hào môn. Liễu Mục Tuyết cũng đồng dạng như thế, nàng muốn được đến mục chính thanh, đặc biệt là tô hẩn còn như vậy để ý hắn, nhưng nàng cũng minh bạch, mục chính thanh nàng là đoạt không đi, chính mình không chiếm được đồ vật, cũng sẽ không để cho người khác được đến, như vậy liền chỉ có thể nghĩ cách hủy diệt chính mình đoạt không đi đồ vật, làm tô hẩn thân. Thủ hủy diệt. Liễu một tuyết trong mắt lóe âm oan, ánh mắt dần dần kéo xa. Thời gian đảo tố, về tới tối hôm qua, lâm ra liễu một tuyết phòng. Âu Mỹ cửa sổ sắt đất trước mặt, màu trắng xa mỏng bức màn bị tất cả kéo ra, ánh trăng vụn vặt sái tiến vào, có vẻ phá lệ thâm u Một bóng hình đứng ở phía trước cửa sổ, trên người khoác một kiện màu xám trường bào, một đầu màu xám trắng đầu tóc, ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ thấy được. Quỷ quệt màu xanh lục con ngươi mắt nhìn nơi xa, tựa hồ là ở cẩn thận nhìn cái gì, bốn phía không gió, chính là hắn quần áo lại ở động. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hoài nghi ta." Dực dỡ mở miệng, tựa hồ là đã nhận ra chính mình phía sau có người tiếp cận. "Dực dỡ, lập tức chính là ngày mai, ngươi thật xác định có thể thành công sao? Vạn nhất cái kia cổ trùng nhu nhược ở nàng trên người, như vậy chẳng phải là thất bại trong gang tấc?" Liễu Tuyết ăn mặc áo ngủ, Đứng ở cửa chỗ, đứng xa xa nhìn đứng ở cửa sổ rực rỡ do hỏi, trong mắt là chờ mong, còn có vài phần hoài nghi. Ngươi có thể không tin, ta đi rồi rực rỡ khinh thường giải thích giống nhau, nói xong những lời này, liền phải rời khỏi. Liễu một tuyết vội vàng tướng môn cấp đóng lại, lặng yên tiến lên, ngăn cản rực rỡ phải rời khỏi thân ảnh, mở miệng. Ta không có không tin, ta chỉ là muốn xác định một chút, ta biết ngươi bản lĩnh thông thiên, ngươi cho ta dược cũng thập phần hữu hiệu gần nhất lâm quốc gan thân thể càng ngày càng không hảo hắn cái gì cũng không có phát rất tới bác sĩ cũng đồng dạng không có kiểm tra ra cái gì chỉ cần hắn vừa chết ta lập tức phân cho ngươi một bộ phận cổ phần tựa hồ là muốn dùng tiền tài giữ lại trụ rực rỡ nghe hà rực rỡ đối cái này tiền tài một chút hứng thú đều không có chỉ là thanh âm tối tâm mở miệng tiền ta không cần chỉ cần ngươi làm tốt chính ngươi bổn phận sự tình thì tốt rồi ta thích không nhiều lắm miệng người Nếu không, ngươi kết cục. Dược dỡ hiếp mắt nhìn đứng ở chính mình bên người nữ nhân này, nét nàng thực lòng tham, thực ngân độc, như vậy nữ nhân hắn thực chán ghét, nhưng là vừa lúc lại là hắn nhất thích, bởi vì người tài giỏi như thế có thể trợ giúp hắn làm nào đó sự tình, hơn nữa làm thực hảo. Nghe thấy được dược dỡ nói, Liễu Mộc tuyết trong mắt hiện lên một kia nghĩ mà sợ, tiếp xúc người nam nhân này lâu như vậy, nàng sao có thể không hiểu biết đối phương tính cách đâu, nhưng nghĩ tới ngày mai. Vẫn là xác nhận tính mở miệng. Như vậy cái kia cổ đã bị mẫu thân của nàng loại tới rồi nàng trên người. Ngày mai ta chỉ cần đem ngươi cho ta cây đồ vật kia, đâm vào tay nàng lòng bàn tay. Tiếp theo, liền có thể thúc giục nàng trong cơ thể cổ trùng. Ngươi đi khống chế nàng, làm nàng thân thủ rút ra đau, đem một chính thanh giết. Chính là, ngươi như thế nào có thể xác định, một chính thanh sẽ không đánh trả. Đánh trả, hắn nếu đánh trả, như vậy chính là tô hồn chết. Hai người tuyển một, hắn sẽ không động thủ. Dược dỡ ngữ khi xác định, tựa hồ phi thường hiểu biết một chính thanh, khó được giải thích cấp liếu một tuyết nghe. Liễu một tuyết nghe thấy lúc này mới an tâm, từ dược dỡ chỗ nào lấy qua kia căn tiểu châm lúc sau, rời khỏi phòng. Dược dỡ tắt như cũ là đứng ở cửa sổ, khỏe miệng hơi hơi rơ lên, hắn là khống cổ cao thủ, lúc trước Lý Huyền Trân đem hướng vũ mai trong cơ thể cổ trùng cấp diệt trừ, hắn là đã nhận ra nhưng lại không hoảng loạn, không ảnh hưởng kế hoạch, bởi vì, mặc dù là diệt trừ cổ trùng, hướng vũ mai như cũ sẽ cho tô ẩn hạ cổ. Bởi vì hướng vũ mai thân nhi tử, Lâm Mục Hiên, hướng vũ mai thẹn trong lòng, thả tâm kế cũng không thâm, Lâm Mục Hiên vài câu dưới liền làm nàng tin, đem Lâm Mục Hiên cấp đồ vật tự nhận là là đồ bổ cấp tô ẩn ăn, mà tô ẩn, vòng là nàng ở thông minh, ở cảnh giác cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình thân cận nhất người sẽ phản bội chính mình lần thứ hai, lần đầu tiên là bởi vì cổ trùng, nhưng này lần thứ hai lại. Nhân tâm quả nhiên thực phức tạp. Khoe môi gợi lên, hắn cũng thực chờ mong ngày mai, mục chính thanh quyết định. Hình ảnh hồi tưởng kết thúc, lại lần nữa chuyển tới hôm nay trong yến hội. Chương 997 không ai có thể ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì. Tô bẩn, ngươi người này thật là không biết điều, tuyết nhi 5 lần 7 lượt cố ý thân cận ngươi. Ngươi lại như thế lạnh nhạt đối đãi nàng, à, quả nhiên là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên thổ nha đầu, lệ nghĩa quy củ cũng đều không hiểu đến. Nơi xa chuyển đến Lâm Mục Hiên thanh âm, hắn hẳn là làm bạn liễu mục tuyết tới, theo đạo lý tới nói, như vậy thời điểm, Lâm Quốc Can cũng nên tới, chính là lại không có thấy Lâm Quốc Can thân ảnh, giờ phút này Lâm Mục Hiên trên mặt là bán giận, liền dường như tô ẩn mới vừa rồi khi dễ liễu mục tuyết giống nhau. Trong lòng vô cớ cảm giác được nôn nóng, từ vừa mới liễu mục tuyết tiếp xúc nàng tay lúc sau, trong cơ thể liền cảm thấy có điểm dị thường cảm giác, nhưng là không rõ ràng. Giờ phút này tô ẩn câu mày nhìn về phía Lâm Mục Hiên, chỉ cho là bởi vì Lâm Mục Hiên xuất hiện cho chính mình phản diện cảm giác. Lâm Mục Hiên, ngươi nói, không hiểu lê nghĩa. Tô ẩn mặt mày hơi hơi thượng trọn, nhấp môi, mang theo chính mình đặc có mỉm cười nhìn cái này Lâm Mục Hiên. Ở đây người đều là kinh thành trung người xuất sắc, giờ phút này ánh mắt tất cả dừng ở nàng trên người, nàng cũng có vẻ thập phần bình thản ung dung, cũng không khẩn trương. Nàng mới vừa rồi vẫn luôn đứng ở nơi này không nói chuyện, một phương diện là bởi vì cái kia cũng coi như là một chính thanh thân nhân, nàng liền không nói gì. Một phương diện đâu là một chính thanh thế nàng cản trở. Hết thảy, mà trước mắt Lâm Mục Hiên nói những lời này, lại thật thật tại tại làm nàng muốn cười. Phúc hạ con người, trong mắt thâm sắc Ta chưa bao giờ biết lâm gia đại thiếu đối với lễ phép định nghĩa là cái dạng này Tô huẩn tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười giống nhau chậm rãi đi ra vài bước Ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua dưới đài Hướng đình nhạc ngồi ở phía dưới bất động thanh sắc Ánh mắt căng chặt, hướng ra sáu vị đồng dạng như thế Bọn họ ánh mắt dừng ở tô huẩn trên người Mang theo quan tâm, tựa hồ chỉ cần tô huẩn yêu cầu bọn họ Bọn họ sẽ lập tức vì tô huẩn trong lưng Đi lên trở thành Tô Hẩn nhất kiên cố hậu thuẫn. Nàng không phải biển rộng chung một diệp cô phàm, đây là bọn họ nói cho nàng cảm giác. Bên người Mục Chính Thanh cũng là như thế, củng cố đứng ở bên cạnh, làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn. Tô Hẩn quay đầu lại lần nữa nhìn về phía chính mình trước mặt Lâm Mục Hiên, khỏe miệng ý cười không giảm. Lâm Mục Hiên ở ngươi chỉ trích ta phía trước, ta hỏi trước ngươi một vấn đề, nếu ngươi cực kỳ chán ghét một người, chính là người kêu lại rất thích ngươi. Vẫn luôn cuốn lấy ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Sẽ bởi vì nàng thích ngươi, cho nên ngươi cũng sẽ thay đổi chính mình tâm ý đi thích đối phương sao. Tô ẩn những lời này trên thực tế là ở chiếu dọi, trong lời nói ý tứ, tin tưởng ở đây người thông minh đều có thể đủ nghe hiểu. Đây là đang nói liễu mục tuyết, quả nhiên thấy cái này lâm mục hiên sắc mặt tối sầm, thanh âm dập tắt xuống dưới. Tô ẩn lại là hơi hơi mỉm cười tiến lên vài bước, tiếp tục mở miệng nói. cho nên. Ngươi mới vừa rồi nói không phải cùng cấp ý tứ sao, nàng thân cận với ta, đó là chuyện của nàng, ta nên như thế nào? Thái độ lãnh đạm, chính là không có lễ phép. Ta thật là từ nhỏ nông thôn lớn lên không sai, nhưng là không phải thổ nha đầu người không có tư cách giới hạn bình phán. Nghe Tô Hờn nói, Lâm Mục Hiên hiển nhiên bị đổ hợp hững, liêu mục tuyết ở một bên còn lại là lập tức tiến lên đây, ánh mắt nhu hòa nhìn Tô Hờn, sau đó túm chứ Lâm Mục Hiên tay. Tựa hồ là tiến lên đây khuyên bảo, mở miệng nói: "Thực xin lỗi, tỷ tỷ là không nên như vậy nói, ta thực xin lỗi, ta, ta không biết ngươi, không thích ta, thực xin lỗi, là ta sai rồi." Liễu một Tuyết gắt gao cắn môi dưới, nghiễm nhiên một bộ ủy khuất bộ dáng, lại cường tự nhịn xuống, hai tròng mắt dần dần nhiễm vài phần sương mù, nhìn thực sự làm người đau lòng. Theo sau lại kéo lại Lâm Mộc Hiên, mở miệng nói: ngục Hiên ca ca, không cần nói nữa." Sắc thật là chúng ta sai. Liễu Mục Tuyết thoạt nhìn thái độ khẩn thiết, này một phen động tác, khiến cho người khác cảm thấy Liễu Mục Tuyết dị thường hiểu chuyện, Tô ở ngược lại có chút hùng hổ dọa người cảm giác, đây là Liễu Mục Tuyết thường thường dùng đến một cái kế sách. Lâm Mục Hiên là không chấp nhận được Liễu Mục Tuyết bị khi dễ, giờ phút này nhìn Liễu Mộc Tuyết dáng vẻ này, trong lòng mềm nũng, thập phần đau lòng, nơi nào còn suy xét được đến quá nhiều, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ đầy mặt, Trực tiếp tiến lên đây muốn giáo hấn tốt ẩn, chính là, hán động tác cũng không có thực hiện được. Ngươi dám tiến lên một bước. Mục chính thanh ngữ khí nhàn nhạt nắm lâm mục hiên tay, lâm mục hiên sắc mặt có chút thay đổi, tầm thường thời điểm xem lâm mục hiên vẫn là cảm thấy lâm mục hiên bên ngoài xem như thực tuấn tú, khí chất cũng thập phần bất phàm chính là hiện giờ đứng ở mục chính thanh trước mặt. Lập tức cảm đạm thất sắc, hình thành một cái tiên minh đối lập, mục chính thanh ánh mắt nhàn nhạt lại nhếp người đến cực điểm. Giờ phút này càng là khí phách vô cùng, chậm rãi đi lên trước một bộ, trực tiếp hàng phục trụ lâm mục hiên tay, ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo vải phần lenh mang. Khoe miệng có chút yêu tà gợi lên, nhìn cái này lâm mục hiên, tựa hồ là chỉ cần hắn còn dám động một bước, như vậy liền. Người, người, mục chính thanh, người khinh người quá đáng. Trước mặt mục chính thanh khí phách, lâm mục hiên yếu đi khí thế, bỏ rơi như vậy một câu sau, vê đút vê đút vê đút lui trở về. Hảo, hiện tại tiệc đính hôn có thể bắt đầu rồi. Mục Lão gia chủ ở một bên nhìn hồi lâu, theo sau, ánh mắt dừng ở tô hẩn trên người, chuẩn xác tới nói, là tô hẩn trên tay. Người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng là hắn đã sớm chú ý tới, tô hẩn trong tay kia cái thuộc về mục gia người thừa kế nhẫn. Này viên nhẫn, nhưng không riêng chỉ là trang trí đâu. Tiểu nha đầu, ngươi trong tay nhẫn có thể gỡ xuống tới. Mộc Lão gia tử mang theo mệnh lệnh khẩu khí đối với Tô Uẩn mở miệng, tựa hồ giờ phút này nói chính là cực kỳ bình thường sự tình. Nhẫn, Tô Uẩn nghe cái này lời nói, túi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay nhẫn, nàng chưa từng nói chuyện, một chính thanh đó là một bàn tay một hợp lại, đem Tô Uẩn cấp câu vào chính mình trong lòng ngực, dường như là ở nói cho đối phương chính mình thái độ. Ra ra, ta tôn sưng ngươi một tiếng ra ra, hôm nay việc là ngươi an bài, mà phi ta quyết định. Ta đã từng cũng đối với ngươi nói qua, trên thế giới này đối ta mà nói chỉ có chính xác cùng sai lầm sự tình, không có tuyệt đối muốn phục tùng mệnh lệnh. Ta chỉ làm ta cảm thấy chính xác sự tình, không có bất luận kẻ nào có thể ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì, bao gồm ngài ở bên trong. Nói xong những lời này, mục lao ra từ sắc mặt có vẻ rất là khó coi, nhưng thật ra ngồi ở phía dưới vẫn luôn yên lặng chú ý hướng ra sáu cá nhân đấy lòng thượng nhận đồng mục chính thanh bọn họ vẫn luôn lo lắng, mục chính thanh thái độ, hoặc là nói, ở mục chính thanh trong lòng, tôi vẫn là như thế nào tồn tại. hiện giờ, rốt cuộc yên tâm xuống dưới, mục chính thanh ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú mục lao gia tử, thái độ cường thế vô cùng, tiếp tục mở miệng nói, trên thế giới này, vị hôn thê của ta chỉ có thể là nàng, đứng ở ta bên người nàng. ba nghe mục chính thanh những lời này, mục lao gia chủ tựa hồ động khí. Trực tiếp đối với trên mặt bản hung hăng trụ một chút. Ngươi hẳn là biết, nàng sẽ hại chết ngươi a Một lao gia chủ tựa hồ là biết cái gì. chương 998 Tô Bẩn, ngươi nguyện ý trở thành một chính thanh vị hôn thế sao. Tô Bẩn đứng ở bên cạnh, tự nhiên là nghe thấy được một gia lão gia tử những lời này, không cấm đồng tử một trận co rút lại, trong lòng trọng nhiên, không rõ. Vì cái gì một gia lão gia tử sẽ nói như vậy, nàng sẽ hại chết sư hình. Vì cái gì? Vì cái gì đâu? Nay một câu tựa hồ có khác dạng ý tứ, chẳng lẽ nói, nàng cùng sư huynh ở bên nhau liền sẽ đem sư huynh cấp hại chết sao? Một lao gia tử nói những lời này thời điểm, cũng không có nói bao lớn thanh âm, đại khái cũng chỉ có bên người vài người có thể nghe thấy. Một chính thanh cùng Tô hưởng phản ứng tương phản, ngược lại có vẻ thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt nhìn một lao gia tử, tựa hồ đối phương nói không phải cùng chính mình tánh mạng tương quan sự tình. Ta càng để ý nàng có ở đây không bên cạnh ta, nếu ngươi nói, hôm nay là tiệc đính hôn, ta tiệc đính hôn, như vậy. Mục chính thanh nhìn về phía đứng ở chính mình bên người tô hưởng, khỏe miệng mang theo một mặt ôn nhu cười nhạt, nhẹ nhàng đem tô hưởng tay cấp nắm ở chính mình lòng bàn tay, ánh mắt nhìn quét toàn trường người, cuối cùng dừng lại ở hướng gia nhân thân thượng. Hôm nay là ta tiệc đính hôn, tuy rằng có chút đột tùng, chính là... Mục Chính Thanh đem Tô Hoẩn trong tay nhẫn cấp gỡ xuống tới, ở Tô Hoẩn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, quỳ một gối xuống đất, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, nhấp khoe miệng, chậm rãi mở miệng nói: "Tô Hoẩn, ngươi nguyện ý trở thành một Chính Thanh vị hôn thê sao? Làm một Chính Thanh đợi đời kiếp kiếp chiếu cố ngươi sao? Hiện tại có ba cái lựa chọn, ngươi là đáp ứng vẫn là hảo, cũng hoặc là đồng ý đâu." Mục Chính Thanh chính là lạnh leo đến xương, gắt gao mà cầm Tô ngón tay. Liền như vậy ở kinh thành các đại danh bề mặt trước, hướng ra Tô ẩn thân nhân trước mặt, còn có liễu mục tuyết còn có lâm mục hiên trước mặt, cùng với một lao gia tử trước người. Đối với Tô ẩn cầu hôn, tựa hồ là muốn nói cho mọi người, Tô ẩn là hắn mục chính thanh thế tử, trong thanh âm là hắn độc hưu bá đạo. Hắn nói chuyện thanh âm chấm thấp, giống như lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, cực kỳ động lòng người dễ nghe, trên đỉnh đầu kia tòa thủy tinh đèn ánh sáng lóng lánh có chút làm người đôi mắt đều trói mắt. Tô Hổn cúi đầu, nhìn chính mình trước mặt nam nhân, hắn trên mặt tựa hồ che màu trắng nhàn nhạt vầng sáng, khỏe miệng giơ lên góc độ, cùng với cặp kia con ngươi đều rất là câu nhân, kia một khác, không biết như thế nào, cái mùi hơi ẩm, phiến miệng, rốt cuộc là mở miệng nhỉ non một câu, kia có người như vậy qua loa cầu hôn a? Mục Chính Thanh nghe Tô Hổn như vậy câu nói, đang muốn nói chuyện, Tô Hổn lại là trực tiếp vươn tay, dương ở Mục Chính Thanh trước mặt, một đôi tay xanh miết như ngọc. Vốt chân trượt vô cùng. Bất quá ta đồng ý. Tô huẩn tiếp theo mở miệng. Mục chính thanh sau khi nghe xong, trong tay nhẫn mềm nhẹ cấp tô huẩn đeo ở ngón tay thượng, một lần nữa bộ vào nguyên bản đeo vị trí, rồi sau đó đứng lên, dơ lên tô huẩn tay, nhẹ nhàng ở tô huẩn bàn tay thượng lạc hạ lông chim hôn. Hai người đứng chung một chỗ liền dường như trời đất tạo nên bích nhân giống nhau, hình ảnh cực kỳ hài hòa. Như vậy sau này nhật tử. Người Tô Hoẩn đó là ta Mục Chính Thanh chưa quá môn thế tử, ai nếu dám khinh ngươi một phần, ta liền còn hắn 10 triệu. Bất quá giờ phút này cũng có không hài hòa, thì như đứng ở Tô Hoẩn cùng Mục Chính Thanh phía sau vài người, liếu Mục Tuyết nhìn trước mắt Tô Hoẩn cùng Mục Chính Thanh, đáy mắt hiện lên bực bội cùng ghen ghét, mới vừa rồi cảnh tượng thật sự là gọi người hâm mộ, Mục Chính Thanh làm người xưa nay đạm bạc lạnh nhạt, rất ít có người có thể đủ thấy hắn cười. Cũng rất ít có người có thể đủ thấy hắn ôn nhu là như thế nào một phen cảnh tượng. Nhưng mà liền ở vừa mới, mục chính thanh cấp tô ẩn mang lên nhẫn kia một khắc, trong mắt ôn nhu cùng sủng định, dường như muốn tràn ra tới giống nhau, tựa như đối đai chính mình quý trọng như sinh mệnh chân bảo giống nhau, làm người vô cùng cực kỳ hâm mộ. Không dễ dàng động tình người, một khi động tình, như vậy đó là tình thâm ăn sâu, lại khó nhổ. Trước mắt mục chính thanh là như thế này. Liêu Mộc Tuyết nắm chặt song quyền, nhìn Tô Bửn, nàng đến tụt cùng là điểm nào không bằng Tô Bửn, vì cái gì cái này, Mộc Chính Thanh ngay cả liếc mắt một cái cũng không chịu xem nàng, trong ánh mắt chỉ có Tô Bửn, hắn ôn nhu, hắn sùng lực cũng đều là Tô Bửn, nàng đứng ở cái này trong yến hội, từ lên sân khấu đến bây giờ, Mộc Chính Thanh ánh mắt một khắc đều không có dừng ở nàng trên người. Trong lòng ghen ghét cùng phẫn hận đã là lên men, Tô Bửn, Tô Bửn, thực hảo, nếu không chiếm được Như vậy liền đem ngươi quý trọng đồ vật cấp phá hủy, làm tô ẩn chính mình thân thủ đi phá hủy. Tuyết nhi lâm mục hiên lo lắng nhìn chính mình bên người liễu mục tuyết, giờ phút này liễu mục tuyết sắc mặt rất là tái nhật giống nhau, bị lâm mục hiên thanh em gọi hoàn hồn, nàng hai tròng mắt chung mang theo một chút sương ngủ, nhìn tô ẩn cùng một chính thanh. Chỉ cần tỷ tỷ có thể hạnh phúc, tuyết nhi liền rất vui vẻ đâu, thật tốt. Tỷ tỷ, có. Nói chuyện thời điểm. Trong thanh âm đều mang theo vài phần âm dùng, hơi hơi phúc hạ hai trong mắt, tựa hồ là vì ngăn trở chính mình trong mắt thương tâm, kỳ thật đâu, đáy mắt chỗ sâu trong hoàn toàn là đen tối, còn có âm ngoan hương phấn, giờ khác này tô ẩn sắc thật là làm nàng ghen ghét đến phát cuồng, nhưng là, lập tức, nàng liền đem thấy xuất sắc một màn, một cái làm nàng giải hận một màn, căn cứ rực rỡ nói, ở tô ẩn trong cơ thể cổ trùng hiện tại hẳn là không sai biệt lắm thức tỉnh. Lâm Mục Hiên còn lại là nhìn Liễu Mục Tuyết bộ dáng, nét yên lặng nắm chặt song quyền, trên mặt gân xanh nô lên. "Mục gia chủ, lúc này có không cho ta một công đạo?" Lâm Mục Hiên chất vấn Mục lão gia tử, tựa hồ là vì Liễu Mục Tuyết thảo muốn một cái cách nói. Nhưng là Mục gia lão gia tử tựa hồ thực mệt mỏi giống nhau ngồi ở ghế trên, rũ thượng hai tròng mắt, nghĩ lúc trước Lý Huyền Chân cùng lời hắn nói, thật dài thở dài một tiếng. "Thôi, thôi, thời vậy, mệnh vậy, lại lần nữa mở to mắt thời điểm nhìn về phía tô huyền ánh mắt đã hòa hoãn rất nhiều kỳ thật hắn đối tô huyền ấn tượng vẫn là thứ tốt nếu không có cái kia lý huyền chân tính quẻ tượng tô huyền trở thành hắn cháu dâu hắn sẽ thực vừa lòng nhìn mục gia lão gia tử cũng đồng ý bộ dáng dưới đài tới tham gia lúc này đây hiến hội người sôi nổi bắt đầu vỗ tay không hề nghi ngờ hôm nay liễu mục tuyết xem như mất hết mặt mũi nàng lấy một chính thanh vị hôn thê tới tham gia trận này hiến hội Nhưng là, kết quả, mục chính thanh con mắt cũng không từng nhìn liễu mộc tuyết, không hề nghi ngờ, nàng đối mục chính thanh mà nói, liền người xa lạ đều không phải. Dưới lải đan vu thuần trong mắt rất là phức tạp, hắn không nghĩ tới, hôm nay sẽ ở chỗ này thấy một màn này, mặc dù đã sớm dự đoán được, một màn này sớm muộn gì sẽ xuất hiện, chính là tận mắt nhìn thấy thời điểm, trong lòng vẫn là một trận hít thở không thông. Hướng đình nhạc trên mặt mang theo vài phần tươi cười. Nhìn chính mình ngoại tôn nữ còn có Mộc Chính Thanh, đem tô ẩn giao cho Mộc Chính Thanh, hắn thực yên tâm. Tô ẩn nhìn chính mình bên người Mộc Chính Thanh, khỏe miệng không tự giác dơ lên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Mộc Chính Thanh sẽ ở như vậy cảnh tượng hạ đối nàng cầu hôn. Sư, đang muốn kêu Mộc Chính Thanh, đồng nhiên, tô ẩn cảm giác chính mình ngực đau xót, thật giống như bị thứ gì gặm cắn giống nhau. Tay cùng chân cũng có chút rất nhỏ run rẩy bắt đầu không nghe sai xử trước mắt cảnh tượng đều bắt đầu mơ hồ, thân thể của nàng, thân thể của nàng giống như không nghe chính mình sai sự. chương 999 huyết nhiễm biến hội một loại cảm giác này thập phần kỳ quái, nàng cảm giác chính mình còn ở trong thân thể mặt nhưng là thân thể thao tác chủ quyền lại không thuộc về chính mình. trước mắt nguyên bản dần dần mơ hồ cảnh tượng bắt đầu biến rõ ràng lên, mọi người nói chuyện thanh âm tựa hồ là ở bên hai nhưng là lại ly đến xa xôi, nàng nguyên bản là người trong cuộc giờ phút này lại như là một cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn bọn họ hình dung như thế nào thật giống như chính mình như là ký sinh ở chính mình trong đầu một cái vật thể mà có cái khác đổ vật thao tác nàng thân thể chủ quyền nàng chỉ có thể đủ thông qua này đôi mắt trơ mắt nhìn thật hâm mộ cái này tô huyền a không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy các ngươi nhìn xem cái kia liễu một tuyết trang một bộ bạch liên hoa bộ dáng Bắt đầu xuống dưới thời điểm ta thật đúng là cho rằng nàng thật sự phải gả nhập mục ra đâu, cũng may không phải, nếu không ta sẽ tức chết. Nói chuyện chính là một nữ nhân, nhìn trên đài liễu mục tuyết nhu nhược bộ dáng, liền khịt mũi coi thường, tựa hồi nhìn thấu cái gì giống nhau, bên người người lại không ủng hộ. ngươi lời này chính là nói không đúng, ta tiếp xúc quá liễu mục tuyết, nàng sắc thật thực thiện lương, thực nhu nhược, hôm nay gặp được chuyện như vậy, sợ là thực thương tâm đi. Người khác thật sự không hiểu thương hương tiếc ngọc, ai, như vậy một cái mỹ nhân. Người nam nhân này bên cạnh nam nhân cũng không nhận đồng, ánh mắt nhìn về phía Liễu mục tuyết, mang theo đau lòng, tựa hồ hận không thể đi lên bảo hộ mặt trên cái kia mảnh mai mỹ nhân. Yến hội phía trên các màu nghị luận cũng không có ảnh hưởng trên đài, trên đài vài người không khí rốt cuộc hòa hoan xuống dưới, Liễu Mộc tuyết vẫn luôn đứng ở một bên nhìn tô ẩn thần sắc, tự nhiên là phát hiện tô ẩn thần sắc dị thường. Khóe miệng âm thầm gợi lên một nụ cười, trò hay liền phải trình diễn, quang đứng xem, đây là không đủ, nàng cũng chuẩn bị muốn gia nhập trận này trò hay chúng. Trầm rãi tiến lên, đi tới Mộc Chính Thanh bên lề, đầu tiên là ánh mắt nhìn lướt qua Tô Hoẩn, ngay sau đó đối với Mộc Chính Thanh cùng Tô Hoẩn mở miệng, trong ánh mắt mang theo vài phần thiện ý, tựa hồ là thiệt tình chúc mừng chúc mừng. Thật tốt, hôm nay có thể thấy cảnh tượng như vậy, chúc tỷ tỷ cùng Tỷ phu có thể hạnh phúc mỹ mãn, Bạch niên hảo hợp nàng nói chuyện thời điểm, không tự giác đem 152 chữ cắn cực kỳ trọng, tại đây đồng thời, hướng ra sau cá nhân cũng là lên đây, chính mình muội muội hôm nay bị người nào đó cấp liêu đi rồi, bọn họ không lên, chẳng phải là quá không thể nào nói nổi. Thủ trưởng, nhìn dáng vẻ, chúng ta muốn trở thành thông gia, về sau tìm ngươi chơi cờ như hảo. Hướng Đình Nhạc trong tay cầm một chén rượu, đối với một Lao ra tử kính một chút. Mộc lao gia tử nhìn nhìn một chính thanh còn có tốt ẩn, hơi hơi thở dài, theo sau cũng thoải mái mỉm cười, rốt cuộc là không duy trì như vậy nghiêm cẩn bộ dáng, trong tay chén rượu đối với hướng đỉnh nhạc trong tay chén rượu chạm vào một chút. Con cháu đều có con cháu phúc, ha ha. Đi nhạc, lần sau, ước thượng cái khác mấy cái lao gia hỏa, cùng nhau tụ một tụ đi, nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, đại đa số người đều không còn nữa, chúng ta cũng là sống một ngày thiếu một ngày không nọc lòng, không nọc lòng. Mục lao ra tử như là chuẩn bị dỡ xuống cái gì gánh nặng giống nhau, nhìn mục chính thanh, trong lòng như hoa, không bằng liền tìm cái thích hợp cơ hội, đem trên vai gánh nặng cấp dỡ xuống tới, chính thức đem mục ra giao cho mục chính thanh xử lý. Hắn già rồi, thật sự già rồi, có lẽ nên hảo hảo hưởng thụ thanh phúc. Tuy rằng, Lý Huyền Trân lúc trước kia tịch lời nói, như cũ là hắn trong lòng một cái thứ, như ngạnh ở ướt, không thể đi xuống. Sở hữu mới có hôm nay một màn này, hướng ra sau cái ca ca tự nhiên là cuốn lấy Mộc chính thành, trinh trọng chuyện lạ muốn Mộc chính thanh bảo đảm về sau phải hảo hảo đối đai tô hẩn, Mộc chính thanh cũng trong lúc nhất thời bị phân rất thần, không có chú ý tới chính mình bên người tô hẩn dị thường trạng thái, hết thể tựa hồ thập phần thuận lợi, bốn phía lãng mạn nhạc nhẹ vang lên, lãng mạn mà điểm mỹ, ánh đèn lay động, liền sẽ ngay ngắn trật tự cử hành, các đại kinh thành đầu sỏ sôi nổi chúc mừng. Dâng lên chính mình hạ lễ Nhưng mà tô ẩn sắc mặt lại rất kém Trên mặt nàng tái nhận đến cực điểm Tay càng là hơi hơi run rẩy Nàng bên hông đừng một phen truy thủ Cái này là một chính thanh cho nàng dùng để phong thân Nàng thói quen mang ở trên người thôi Ở như vậy cảnh tượng tự nhiên là dùng không đến cái này Nhưng là không thể tưởng tượng chính là Tay nàng không nghe sai xử Tựa hồ có thứ gì ở trong cơ thể thao tác nàng Mà có thể thao tác nhân thân thể Chỉ có cái kia, cổ, rực rỡ. Liễu mục tuyết. Nhất định là nàng, tô bẩn thấy được liễu mục tuyết lạng yên đứng ở mục chính thanh bên cạnh cách đó không xa, trong mắt phiếm quỷ quệt quang mang cùng niệm ai, tựa hồ là tính toán xem kịch vui. Chơ mắt thấy chính mình tay chậm rãi, chậm rãi từ bên hông rút ra ra kia đem màu đen truy thủ. Lạng yên đến gần mục chính thanh, tô bẩn gắt gao cắn môi dưới, nàng cảm giác được chính mình thân thể giờ phút này ý đồ. Nó muốn nàng đem trùy thủ thọc hướng sư huynh, muốn nàng thân thủ, làm cho nhiều người như vậy mặt đi giết sư huynh sao. Rốt cuộc minh bạch vì sao bắt đầu trong lòng hoảng loạn, mỹ mắt kinh hoàng. Giờ phút này một chính thanh liền ở tô ẩn đều ở gang tức phương hướng, tô ẩn gắt gao cắn môi dưới, nàng liều mạng lấy chính mình thần trí đi đôi kháng, nhưng là vẫn là chống lại không được, từng bước đi tới một chính thanh phía sau. Nét trong tay chủy thủ cơ hồ là sắp tiếp cận mục chính thanh phía sau lưng trái tim vị trí, chỉ cần lại đem chủy thủ đã đâm đi, như vậy đem xuyên thủng mục chính thanh trái tim, mục chính thanh tuy là lại lợi hại, chỉ sợ cũng không thể, tuyệt đối không thể. Tôi đoàn dùng chính mình chỉ có đối thân thể thao tác quyền, dùng sức buộc chặt một khắc chỉ không có nắm chủy thủ tay, bén nhọn móng tay toàn bộ được thảm vào thịt chung thịt đều phiên ra tới, rất đau, màu đỏ huyết theo móng tay phùng chảy ra trên mặt đất khai ra từng đóa huyết hoa. Rốt cuộc là thanh tỉnh một ít, cầm truy thủ cái tay kia động tác cũng một trận đình trệ, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng Tô Hoẩn vẫn là cảm giác được, chỉ cần nàng đã chịu cũng đủ đau đớn thương tổn, là có thể đủ làm cái kia cổ trùng vô pháp thao tác thân thể của nàng. Cái này một lát khẽ hở, Tô Hoẩn triệu hồi ra chính mình trên người tiểu quỷ, "Tiểu Minh." "Tiểu đoàn tử, ngươi làm sao vậy?" một Chính Thanh tự nhiên là cảm giác được Tô Hoẩn tình huống dị thường. Quay đầu lại, sắc mặt đó là một trận đình trệ, nhìn Tô Vẩn trong tay tích táp lưu chữ huyết, mà trong tay cầm truy thủ, khoảng cách hắn chỉ có không quan trọng khoảng cách, trong thanh âm là một trận co chặt. Sư, Sư Minh, Ngươi đi mau, đi mau. Thân thể của ta Tô Vẩn sắc mặt bạch dường như trang giấy giống nhau, cơ hồ là trong suốt, nơi này cổ tựa hồ là có phản vệ tác dụng, Tô Vẩn cường tự khống chế chế thân thể của mình, cái lời cổ trùng thao tác. Trực tiếp cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi phun tới, tái nhật trên môi nhiễm huyết màu đỏ, có vẻ nhìn thấy ghê người, trên mặt nàng là sợ hãi, sợ hãi chính mình thật sự sẽ thương tổn mục chính thanh. Một chính thanh đồng tử một trận co rút lại, lại không có giống như Tô Hẩn nói né tránh, ngược lại là hướng về Tô Hẩn đi qua đi, bàn tay đi ra ngoài bắt được Tô Hẩn trong tay truy thủ, huyết theo một chính thanh khe hở ngón tay chảy ra. Ngoan, đừng sợ, sư minh ở đâu? Hắn thanh âm không hề bình tĩnh, giờ phút này hắn lo lắng không phải chính mình An Nguy, mà là Tô hẩn. Chứ một nghìn Tô hẩn đã chết. Tựa như rực rỡ sở suy đoán, một chính thanh minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào, hắn nếu thối lui, hắn đích sắc có thể an toàn toàn thân mà lui, nhưng là Tô hẩn lại không nhất định. Hắn cùng Tô hẩn An Nguy, không hề nghi ngờ, một chính thanh đem Tô hẩn An Nguy đặt ở đệ nhất vị, tay cầm ở chùy thủ mũi nhọn thượng, tựa hồ không cảm thấy đau giống nhau chỉ là chậm rãi tiếp cận tô ẩn, truy thủ còn lại là ở từng bước tới gần hắn, chỉ cần tô ẩn lại dùng lực như vậy hắn đem không không cần tô ẩn lại lần nữa đem ngón tay khảm nhập chính mình thịt chung, hung hăng cắn chính mình đầu lưỡi miệng đầy tay ngọn lại lần nữa đạt được một cái chớp mắt thao tác quyền tay hồi lùi về đi tại đây đồng thời liễu mộc tuyết xem chuẩn thời cơ tiến lên đây tới rồi mộc chính thanh trước người tựa hồ là muốn tới một cái chấn đao cứu người Nhìn về phía Tô Hẩn ánh mắt mang theo vài phần rào rạt đắc ý cùng hưng phấn, nàng nếu thật sự làm như vậy, như vậy không hề nghi ngờ, mục chính. Thanh đem thiếu hạ nàng một cái đại tình, mà Tô Hẩn cũng sẽ trở thành tội nhân, tại như vậy nhiều người chứng kiến hạ. Chính là, liễu mục tuyết rào rạt đắc ý còn không có thu hồi đi, sắc mặt liền cứng đờ lên, bởi vì nàng phát hiện chính mình trên tay một trận lạnh lẽo tựa hồ có thứ gì bắt lấy tay nàng, làm tay nàng không chịu không chế. Sau đó lại mọi người còn phản ứng không kịp thời điểm, đôi tay bắt được Tô Hẩn trong tay truy thủ, đối với Tô Hẩn bụng thọc một đau. Tô Hẩn còn lại là thuận thế trực tiếp cả người mềm mại rửa vào liễu một tuyết trên vai, trên bụng truy thủ cắm sâu đậm, huyết xôn sao chảy ra, dường như suối phun, tí tách rừng ở trên sàn nhà, bốn phía tràn ngập mùi máu tươi, sắc mặt tái nhợt giống như trang giấy giống nhau, trong bụng đau càng là đau nàng sắp hít thở không thông, chính là Tô Hẩn lại cười tựa hồ là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi dựa vào liễu mục tuyết lỗ hai bên, khỏe miệng cứng đờ dơ lên nàng khinh phiêu phiêu nói ra một câu liễu mục tuyết ngươi thua thua liễu mục tuyết trên mặt nháy mắt không có chút nào huyết sắc nghiêng đầu nhìn tô ẩn đôi mắt cặp kia con ngươi đen nhánh tràn ngập tâm u nàng chỉ cảm thấy một trận mạc danh khắc cốt hàn ý thổi quét toàn thân nữ nhân này Nữ nhân này là người điên Nàng dưới chân mềm mại Một trận lảo đảo Giờ phút này tình huống là nàng tuyệt đối không có đoán trước đến Tay đột nhiên thu hồi tới kia đem trùy thủ cũng đồng dạng Bị nàng từ tô hẩn trong bụng rút ra Huyết phun ở nàng tuyết bạch sắt trên váy Đôi tay lây dính tô hẩn huyết Cùng ngày thường nhu nhược hình tượng bất đồng Giờ phút này giống như là một cái đau phủ Nàng thân thủ Trước mắt bao người Thọc tô hẩn một đau gây ra như phóng Nàng giờ phút này sắc mặt thậm chí so Tô Vẩn còn muốn kém. Không, không nên là cái dạng này, hiện tại hẳn là Tô Vẩn cầm truy thủ, vì cái gì trận này tỉ mỉ thiết kế cục, sẽ biến thành vì nàng thiết kế. Điên rồi, điên rồi, nàng. Nàng điên rồi, không phải ta. Không phải ta làm, ta không có, ta không có. liễu mục tuyết hoàn toàn mất đi đúng mực cùng lý trí, giờ phút này lây dính Tô Vẩn huyết tay, ôm đầu, trên mặt bắn đầy máu tươi. Một đôi mắt lỗ trống, dường như điên cuồng. lâm mục hiên còn lại là nhìn liễu mộc tuyết nơi này bộ dáng, sắc mặt cũng dần dần tái nhận, hắn chưa từng có xem qua liễu mộc tuyết dáng vẻ này quá. Tô còn lại là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể của mình mềm mại vô lực, chậm rãi về phía sau đảo đi, bụng đau đớn đã làm nàng nói không ra lời, bốn phía cảnh tượng bắt đầu xoay tròn, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nàng chỉ cảm thấy có một cái lạnh băng ôm ấp ôm chặt nàng, là, sư huynh sao? Cố sức nâng lên tay, tô ẩn nhìn chính mình trước mặt kia trương dần dần trở nên mơ hồ mặt, cặp kia từ trước đến nay bình tĩnh đạm mạc trong con ngươi toàn là hoảng loạn, tựa hồ là sợ hai mất đi cái gì, gắt gao bắt lấy tay nàng, nói gì đó, tô ẩn đã nghe không rõ, nàng chỉ cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, rất muốn rất muốn ngủ, không biết từ chỗ nào rơi xuống một giọt lạnh leo chất lỏng. Dừng ở nàng trên má, chạy xuống vào khoe miệng, hương vị có chút chua sót hàm hàm, mau chịu. Đừng không nổi, chậm rãi nhắm mắt lại, này một ngủ, có lẽ không tỉnh lại nữa. Ta, ta không có việc gì. Thật tốt, ta không có thương tổn đến người, sư minh, ta giống như có điểm vây, ta muốn ngủ một giấc, ta. Nàng thanh âm dần dần yếu bớt, tay rũ đi xuống, trước mắt lâm vào vô biên vô hạn hắc ám. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đây là chỗ nào, nàng ở đâu, tô ẩn không biết, đương nàng mở to mắt thời điểm chỉ có thấy bốn phía vô biên vô hạn hắc ám, đen nhánh hắc tựa hồ là muốn đem nàng cắn nuốt. túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, thế nhưng là cái loại này trong suốt, bốn phía có phong thổi qua tới, rét lạnh vô cùng. Sư Minh Cà ca Ông ngoại Mụ mụ tô ẩn hướng về phía vô biên vô hạn bốn phía đều hô một lần, lại không người trả lời. Phản phất này bốn phía chỉ có nàng một người, bốn phía an tĩnh có chút làm người hít thở không thông, nét nàng đã chết sao. Tô ẩn hồi tưởng cuối cùng một khắc cảnh tượng, nàng còn chưa tới kịp cùng sư huynh nói câu nói kia. Nàng còn không có gả cho sư huynh. Đâu, nếu nàng thật sự đã chết, sư huynh. Lang thang không có mục tiêu ở bốn phía du đảng, liền dường như cô hồn dã quỷ giống nhau, đi rồi không biết rất xa, rốt cuộc ở phía trước thấy một bóng hình. Người tô vẩn vừa mới muốn dò hỏi vài câu đâu, đông nhiên cái này thân ảnh quay đầu, nàng mặt nứt ra rồi giống nhau, tựa hồ bị cái gì trọng vật nghiền áp quá giống nhau, bên trong trắng bóng óc cũng rõ ràng có thể thấy được, thực sự làm người sợ hãi. Tô vẩn ngày thường nhìn quen quỷ vật, tuy là như vậy bỗng nhiên vừa thấy, vẫn là hoảng sợ. Người cũng là cô hồn dã quỷ sao. Người chết như thế nào? Cái kia thân ảnh mở miệng, dò hỏi tô vẩn, vẻ mặt hiền lành. Tựa hồ là đối đai chính mình đồng loại ngữ khí, tựa hồ cực kỳ thích người khác nói chuyện. Cô hồn giã quỷ. Tô hồn trực tiếp lăng ở tại chỗ không có trả lời, ngược lại là cái này đầu vỡ vụn khai quỷ mở ra máy hát, cũng mặc kệ Tô hồn có phải hay không đang nghe. Tiếp theo mở miệng. Ta à, lúc trước là hưởng mạng, đi ở trên đường bị một chiếc xe đâm chết, ai, ngẫm lại cũng thật là xui xẻo, như vậy nhiều người không lâm liền cố tình đông ta. Lúc ấy chết kia kêu, kêu một cái thảm, nào hoa đều băng ra tới, hiện tại mỗi lần nhìn đến còn sẽ dọa đến chính mình, ta cái dạng này, hẳn là không dọa đến ngươi đi, xem ngươi là tân quỷ đi, thật là may mắn, nhớ trước đây ta hưởng mạng, làm hại ta bồi hồi mười mấy năm, mới gặp gỡ hôm nay lúc này đây à, rốt cuộc có thể đi đầu thai, thật là vui. Cái này quỷ hoàn toàn là một cái làm nhảm, huyên thuyên nói một hồi, có vẻ dị thường hưng phấn. Giống như hôm nay là cái gì ngày đại hỷ, Tô Vẩn còn lại là hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, nàng rõ ràng làm tiểu mình tránh đi yếu hại chỗ, thứ địa phương là không nguy hiểm đến tính mạng, như thế nào sẽ? Đây là chỗ nào? Tô Vẩn rốt cuộc mở miệng, do hỏi chính mình trước mặt cái này quỷ. Trước 10000 lâm ra, nguy ngập nguy cơ. Người hỏi ta là chỗ nào? Cái này quỷ tựa hồ cực kỳ kinh ngạc Tô Vẩn sẽ hỏi cái này, nhìn nhìn bốn phía Dần dần có ánh sáng rửa sát lại đây, tựa hồ là có cái gì ở dần dần tiếp cận, ánh mắt ở bốn phía nhìn quanh một chút sau, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía tốt hẳn, gom lại chính mình đầu, làm chính mình vỡ ra đầu hợp nhau tới một chút, có vẻ không có như vậy khó coi, một bộ long trọng đến cực điểm bộ dáng, chờ đợi cái gì. Thật không biết ngươi là như thế nào đi vào nơi này, thật là kỳ quái, ta cho rằng ngươi cùng ta giống nhau, cũng là chính mình tìm tới. Hơi do dự nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, tiếp theo vẫn là thập phần nhiệt tình tiếp theo mở miệng. Hôm nay địa phủ quỷ môn mở ra, sở hữu hưởng mạng người đều có thể đủ tiến vào bên trong đầu thai. Loại này cơ hội là thập phần khó được, ta là thai nạn xe cộ hưởng mạng. Nói như vậy, muốn tại thế gian bồi hồi, làm cô hồn giã quỷ, ít nhất vài thập niên mới có thể đủ vào địa phủ, lại còn có nếu là không có biến thành ác quỷ tình huống, mà ngươi. cái này quỷ nhìn tô Trên mặt lộ ra khó hiểu, giò hỏi mở miệng nói. Ngươi đâu? Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là chết như thế nào? Tô ẩn còn lại là sắc mặt dần dần thay đổi, trở nên có chút khó coi, gắt gao nhấp môi cánh, lắc lắc đầu. Đối với cái này quỷ giò hỏi nói, cũng không có hồi phục. Như vậy ngươi là nói, chỉ có người đã chết mới có thể tiến vào nơi này sao? Không sai, không phải quỷ hồn, ngươi sao có thể tiến vào nơi này, ở chỗ này? Chúng ta chờ đợi âm phủ phái quỷ sai tới đón dẫn chúng ta, tiến vào địa phủ, sau đó đầu thai. Tô Bẩn không nói chuyện nữa, thật lâu sau trầm mặc xuống dưới, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, nàng chính mình xem qua rất nhiều quỷ hồn, lại không ngờ tới, chính mình sẽ biến thành quỷ hồn bộ ráng, địa phủ. Nàng thật sự đã chết sao? Sau đó biến thành, không nơi nương tựa cô hồn dã quỷ. Không ai có thể đủ cho nàng đáp án, Tô Bẩn lặng im đứng ở tại chỗ. Nhìn bốn phía dần dần dựa sát lại đây quỷ sai còn có cô hồn giã quỷ. Cùng lúc đó, Kinh Thành. Trong một đêm, Kinh Thành liền nổi lên thật lớn rung chuyển, tiến hành rồi một hồi hoàn toàn đổi thủy. Mà cứu này nguyên nhân là bởi vì hướng ra còn có một ra cùng với xưa nay điệu thấp ngọc thạch hiên đột nhiên động thủ, càng vì chuẩn xác tới nói, là bởi vì một người, tốt ẩn. Lâm ra ở trong Kinh Thành tuyệt đối là quái vật khổng lồ giống nhau tồn tại đối tượng, căn cơ củng cố. Ở vào tứ đại gia tộc cuối cùng, thực lực tuyệt đối không dung kinh thường, chính là liền ở tối hôm qua, lâm ra địa vị biến nguy ngập nguy cơ, trở nên tứ phía gây thủ trước quán. Đầu tiên là kỳ hạ công ty sôi nổi lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bị chèn ép, hơn nữa bị áp suy sụp, hướng ra tạo áp lực, mục gia tạo áp lực, đem lâm ra các sản nghiệp hạng mục đều cấp áp suy sụp, hề hải, không phân chấn. Hướng ra, mục ra cùng với Ngọc Thạch Hiên đều phi cái gì đơn giản tồn tại, ba mặt tạo áp lực với Lâm ra, Lâm gia dù cho là điều khiển ra chính mình che giấu lực lượng, cũng gần chỉ có thể đủ miễn cưỡng duy trì gian nan hiện trạng, muốn xin giúp đỡ với những người khác, chính là căn bản không có người dám vươn tay trợ giúp bọn họ, sôi nổi đem chính mình cùng Lâm ra thân phận liếc không còn một mảnh, sợ bị liên lụy. Hiện giờ Lâm gia đã là tứ cố vô thân, nếu là hướng, mục ra, Ngọc Thạch Hiên tiến thêm một bước tạo áp lực Lâm ra không hề nghi ngờ, muốn vòng. Chính là bọn họ không có lại tiến thêm một bước động thủ, ngược lại là một ra phái một chúng quân đội, an một cái tội danh, đem cái này lâm ra cấp vây quanh kín mít, khiến cho bọn họ ở bên trong người, chỉ vào không ra. Một khu nhà âm u phòng nội, một nữ nhân một thân xa mỏng váy trắng thượng nhiễm tinh tinh điểm điểm vết máu còn có bùn đất, suy sụp ngồi dưới đất, nguyên bản xử lý cực kỳ xinh đẹp đầu tóc cũng hỗn độn bất ham tựa như ổ gà giống nhau, túi đầu, cũng không biết nghĩ đến cái gì, khỏe miệng gợi lên, si ngốc cười, hôm qua nàng vẫn là mỹ lệ động lòng người, mọi người trong mắt cao cao tại thượng lâm gia tiểu thư. Hiện giờ lại là trở thành tù nhân, bị nốt ở âm vũ phòng nội. Ha ha ha, tốt ẩn, ngươi đủ tàn nhẫn a, Đủ tàn nhẫn? hãm hại ta, bọn họ thế nhưng nguyện ý vì ngươi làm được như vậy nông nỗi, là ta tính sai rồi một bước. Giờ phút này nàng không hề ngụy trang thành nhu nhược thiện lương bộ dáng, bởi vì nàng biết, tối hôm qua đã toàn bộ toàn thua, đã vô dụng, này đôi mắt chung giờ phút này tràn đầy âm u hận ý, gắt gao cắn răng, tay bắt lấy trên mặt đất tấm ván gỗ đều vẽ ra vài đạo hoa ngân. Theo sau, nàng có quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa đứng nam nhân, mang theo vài phần châm trọng còn có điên cuồng, trong con ngươi là nhìn một cái không xuất gì, không hề che giấu âm oan. Ta có thể lôi kéo tô hẩn trôn cùng, giống như cũng không mệt, ha ha. Nàng sẽ không chết, nàng sẽ tự mình tới xử lý ngươi. Đứng ở cửa nam nhân chậm rãi xoay người, sắc mặt của hắn rất là khó coi, hiển nhiên một đêm không có ngủ, người này không phải người khác, chính là Ngọc Thạch Hiên Đan vũ Thuẩn, hắn cặp kia xưa nay ôn nhuận con người, nhìn phòng này nội nữ nhân là lúc, mang theo hơi lạnh tấu xương, tay hơi hơi buộc chặt. Hắn hận. Hận chính mình đem qua vì cái gì không có đến tô ẩn bên người đi, hắn cho rằng nàng ở đâu cái nam nhân bên người. Cái nào nam nhân nhất định có thể hộ nàng chu toàn, chính là hắn sai rồi. Tối hôm qua hắn đứng ở dưới đài, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn tô ẩn trên người nhiễm huyết chúng đau, trên người huyết trói mắt, nhiễm hồng chỉnh tràng liên hội, nhìn nàng sắc mặt tái nhật như tờ giấy giống như là một cái mất đi linh khí sinh mệnh phá bút bê vải giống nhau, ngã xuống đất. Mà hắn có thể làm gần là coi chừng nữ nhân này, làm tô ẩn tỉnh lại sau xử lý, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Nhất định. Đan Vũ Thuần sớm đã mất đi bình tĩnh, hắn giờ phút này thậm chí cũng không dám gọi điện thoại đi hỏi tình huống như thế nào, sợ hãi, sẽ nghe được hắn không muốn nghe đến tin tức, đứng ở tại chỗ, tay dần dần nắm thành nắm tay. liễu mục tuyết còn lại là ánh mắt trận to, nhìn đan Vũ Thuần, lớn tiếng gầm rú. Như thế nào là ngươi, mục chính thanh đâu? ta đem hắn yêu nhất nữ nhân cấp giết, hắn hẳn là hận không thể đường trường giết chết ta mới đúng, ta thật không rõ, vì cái gì, tố hẳn điểm nào hảo, đáng giá hắn như vậy thích, liền xem ta liếc mắt một cái cũng không chịu xem, ta là lâm gia cao cao tại thượng thiên kim, nàng xem như cái gì. Tối hôm qua, nếu không phải tố hẳn nói, không phải nàng lời nói, ta còn là cao cao tại thượng lâm gia thiên kim, mà đợi ở chỗ này hẳn là nàng, là nàng mới đối. Liêu Mộc tuyết nơi nào có thể thừa nhận như vậy đả kích, nàng yêu nhất chính là bị mọi người phủng ở lòng bàn tay, che chở kính yêu cảm giác, vạn chúng chú mục ánh mắt, nàng đem chính mình đóng gói thành nhất hoàn mỹ hình tượng, ôn nhu thiện lương, nhu nhược thiện giải nhân ý, hiện giờ, bị tô vẩn buộc xé rách đóng gói, trong một đêm từ thiên đường rất vào địa ngục, nguyên bản hết thảy đều kế hoạch thực hảo, đều là tô vẩn sai, đều là nàng sai, là nàng đoạt đi rồi nàng hết thảy. Lòng ngực trung tràn ngập chính là càng thêm mánh liệt hận ý cùng với ghen ghét, đem sở hữu sự tình đều do tội ở tô hẩn trên người, lại không ngờ quá, cứu này nguyên nhân, tạo thành hiện tại nàng hiện tại loại tình huống này chính là ai? Người không xứng Đan vu thuần hừ lạnh một tiếng. Tại đây đồng thời, bệnh viện. Trước 1002 cứu nàng. Hôm nay bệnh viện người đều bận rộn lên, tựa hồ có cái gì trọng yếu phi thường người bệnh, ở phòng giải phấu bên ngoài đứng rất nhiều người. Mà phòng giải phẫu nội, càng làm mỗi người đều khẩn trương vô cùng. Lúc này đây giải phẫu là từ hướng đỉnh nhạc thân thủ thao đao, hướng diệt can cùng hướng diệt Viễn ở một bên phụ trợ. Hướng ra là y học nhà, y đi thuật thượng, hướng đỉnh nhạc tuyệt đối là người xuất sắc. Hắn trong cuộc đời đã làm rất nhiều phẫu thuật lớn, tinh thông chung y cùng tây y Chính là lại trước nay không có một khắc giống hiện tại như vậy khẩn trương quá. Hướng diệt can cùng hướng diệt Viễn cũng là như thế. Nam ở giải phâu trên đài người này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhắm mắt, dường như tùy thời liền sẽ biến mất giống nhau, bụng một cái máu chảy đầm địa khẩu tử, còn ở ngăn không được đổ máu, bởi vì mất máu quá nhiều, nàng đã tiến vào chiều sâu hôn mê. Cái này vết đao hoa sâu đậm, cắt qua rất nhiều trong cơ thể nội tạng, làm cho trong cơ thể nội tạng xuất huyết, rất khó ngừng, nếu là lại không nghĩ biện pháp nói. Nàng! Phong giải phâu bên ngoài cũng là có người ở nôn nóng chờ, kia chản giải phâu trung đèn sáng lên, vô cùng trói mắt thấy được. Mục chính thanh dựa tường, vốn dĩ cực kỳ thích sạch sẽ, giờ phút này tóc của hắn có vẻ có chút hỗn đột, trong mắt cũng có chút tiểu thụy, bình tĩnh không còn nữa, chỉ còn lại có khẩn trương. Môi mỏng tái nhật gắt gao nhấp, một bàn tay gắt gao nắm thành nắm tay, gân xanh cố lấy, hắn lòng bàn tay là dao nhỏ cắt ra tới đào thường, huyết tí tách lưu trên mặt đất. Hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, không có bất luận cái gì xử lý băng bó, đen nhánh con ngươi dừng ở phòng giải phâu trên cửa. Ngươi có từng nhớ rõ đi thời điểm là như thế nào đáp ứng, ngươi nói sẽ bảo hộ nàng, chính là hiện giờ đâu. Đại ca hướng diệt lục cũng là không còn nữa bình tĩnh, hẹp dài trong mắt phiếm lạnh lẽo còn có cáo giận, đi tới tô vẩn trước mặt, một bàn tay nắm chặt thành quyền, nhắm ngay mục chính thanh liền phải rơi xuống, mà mục chính thanh không có chút nào động tác trầm mặc nhìn phòng giải phẫu cửa đông một quyền trực tiếp đập vào trên vách tường bàn tay ngoại sườn trực tiếp ma chảy ra hướng diệt lục có chút buồn bực thu hồi tay hắn giờ phút này nhất khí kỳ thật là chính mình bọn họ vốn là ca ca đã từng nói qua tất nhiên không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới tôi ẩn chính là cuối cùng đâu như vậy hắn lại có thể trách cứ ai hiện giờ có thể làm đó là giày vò ở bên ngoài phòng giải phẫu giày vò Thời gian không biết qua đi bao lâu, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, phòng giải phẫu chờ rốt cuộc diệt. Bên trong người đem tô hẩn cấp đẩy ra tới, hướng đình nhạc hiển nhiên tâm lực tiểu thụy bộ dáng, hướng diệt can cùng hướng diệt viễn cũng là như thế. Trong mắt là tiểu thụy, mà nằm ở xe đẩy thượng tô hẩn, mang theo khẩu trang hút oxy, hai tròng mắt nhắm chặt, nguyên bản linh khí tựa hồ đều bị rút ra, giờ phút này liền dường như một khối tinh xảo tạo hình pha lê hoa, hoa mỹ tiểu thụy vô sinh khí. Một chạm vào liền thoái. Ra ra, huẩn ẩn nàng thế nào? Hướng đình nhạc mấy người lại là cái gì đều không có nói, chỉ là đem tô huẩn cấp đẩy mạnh đơn người giám hộ thất chung, phía sau đi theo một người bác sĩ còn lại là mở miệng nói. Lươi dao quá phong, miệng vết thương quá sâu, thương cập nội tạng, mất máu quá nhiều, nàng thể chất lại thuộc về không tốt, hiện giờ làm xong giải phẫu, bắt đầu xuất hiện sốt nhẹ nếu là tái xuất hiện chuyển chứng viêm tình huống, không quá lạc quan nếu mấy ngày nay nàng còn tỉnh không tới như vậy hiện nhiên không tính quá lạc quan cái này bác sĩ nói xong liền đi rồi giám hộ thất trung không được có quá nhiều người nếu không sẽ quấy nhiều đến bên trong người bệnh hướng diệt lục bọn họ cảm thấy có lẽ tô huyền càng hy vọng mục chính thanh làm bạn liền lưu mục chính thanh một người ở trong nhà bọn họ còn lại là đi ra ngoài mục chính thanh trước sau đổi ở tô bên người há tay bắt được tô tay nguyên bản tô huyền tay ấm áp thực Chính là giờ phút này, này tay so với hắn tay còn muốn lánh. Hắn trong lòng là chưa bao giờ từng có sợ hãi, từ trước đến nay bình tĩnh, chính là hắn gặp gỡ tô hẩn sự tình, lại là rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hắn tình duyên này một đau là thọc ở chính mình trên người, cũng không hy vọng là ở xuất hiện tô hẩn trên người. Hắn có thể nào không rõ, tô hẩn là vì không thương tổn hắn, cho nên tình nguyện chính mình bị thương. Tiểu đoan tử, ngủ đủ rồi đi. Thanh ấm mang theo ám vách mang theo vài phần ôn nhu, thấp giọng nỉ non giống nhau, một chính thanh một bàn tay giúp Tô Hẩn đem thái dương tóc mái cấp treo cho khai. Chỉ là trong nhà trước sau an tĩnh, không có người trả lời cùng hồi phục, trên giường người tựa hồ ngủ rất say sương ngọn, không chịu tỉnh lại. Ta chờ đợi như vậy nhiều thế, cùng ngươi tương ngộ, hiện giờ, ngươi lại không chịu lý ta sao? Ngủ thật sự có như vậy hảo chơi sao? Sư huynh còn muốn cùng ngươi kết hôn sinh rất nhiều rất nhiều hại từ đâu. Hắn sợ hai nhắm mắt lại lặng yên không một tiếng động tối uẩn, sợ hai tựa như lúc trước giống nhau, một ngủ liền lại không mở to mắt. Cặp kia con ngươi không bao giờ nhìn về phía hắn, sẽ không đối hắn mỉm cười ngọt ngào. Vốn dĩ tịch liêu không gợn sóng nhiều năm tâm bị trêu chọc nổi lên gợn sóng, có thể nào dừng? Hắn không bao giờ tưởng nhấm nháp kia không bờ bến tịch liêu. Lòng bàn tay chạm vào tô uẩn cái chán phía trên, đung nhiên một đốn. Tựa hồn là phát hiện cái gì, đồng tử một trận co rút lại, như vậy đó là tô ẩn thân thể, hồn không có, hồn phách rời đi thân thể. Người sống hồn phách là tuyệt đối không thể rời đi thân thể vượt qua 3 ngày, nét nếu vượt qua thời gian này, như vậy hồn phách rốt cuộc vô pháp trở lại trong cơ thể, biến thành cô hồn dã quỷ, bồi hồi thế gian, hoặc là chỉ có thể đầu thai hoặc là loại thứ ba khả năng, hồn phi phách tán, tay hơi hơi buộc chặt, rực rỡ. Một chính thanh trong mắt là lăng nhiên thị huyết cùng hắn ý. Ngươi thật sự quyết định hảo không thanh xích hồng sắc con ngươi nhìn một chính thanh, môi mỏng khẽ nhúc đích, mở miệng, trong thanh âm là vài phần không xác định, hắn đứng ở tô hẩn bên giường, một bàn tay thăm ở tô hẩn trên chán, tựa hồ là dọ thám biết cái gì, mặt khác một bàn tay còn lại là thu ở trong tay háo. Chỉ có ngươi có thể đi chỗ nào một chính thanh thẳng lăng lăng nhìn không thanh, một đôi con ngươi đen nhánh tựa nùng mặc, Nhậm là người phương nào cũng nhìn không thấu hắn giờ phút này ý tưởng cùng cảm xúc, Dứt lời, chậm rãi rũ xuống con ngươi, nhìn tốt ẩn, tay sờ sờ tốt ẩn gương mặt, ôn nu đến cực điểm, hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Cô Vương hiện tại vô pháp đi chỗ nào, trừ phi ngươi. Chính là, ngươi hẳn là minh bạch làm như vậy hậu quả. Không thanh nhìn một chính thanh, chậm rãi mở miệng, ánh mắt hết sức phức tạp, không biết những lời này là đối mục chính thanh nói, vẫn là đối chính mình nói không quan hệ, ta chỉ cần ngươi đi đâu nhi đem nàng bình an mang về tới, ta hiện giờ thân thể, đi không được chỗ nào. Nói xong, mục chính thanh vươn tay, trực tiếp bắt được không thanh bàn tay, ngay sau đó, mục chính thanh lòng bàn tay trào ra một cái nho nhỏ quang đoàn, tựa hồ là từ trong cơ thể rút ra ra tới, cái này quang đoàn vừa kéo ly ra tới, mục chính thanh sắc mặt lập tức trắng rất nhiều, tựa hồ là mất đi cái gì rất quan trọng đồ vật, liền cực kỳ suy yếu. Dần dần, Cái này tiểu quang đoàn dung nhập không thanh trong cơ thể, mục chính thanh rũ xuống con người, gợi lên khỏe miệng, này một nụ cười là ở bao hàm quá nhiều, túi người, ở tô bẩn cái chán nhẹ nhàng hôn một chút. Ta nói rồi ngươi là của ta, có thể nào làm ngươi lại lần nữa biến mất tại bên người. Trước 1003 nên gánh vác đại giới, không thanh đứng ở tại chỗ, không nói chuyện nữa, mà là ánh mắt rất là phức tạp nhìn thoáng qua một chính thanh, ngay sau đó màu đỏ sầm trường bào vung lên. Hắn tại chỗ chậm rãi biến mất, trong không khí chỉ để lại hắn cuối cùng một câu. Cô sẽ đem nàng mang về tới, chỉ là hy vọng ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay làm ra quyết định, ngươi hẳn là biết chính mình nên gánh vác đại giới. Mục chính thanh còn lại là nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì, trong nhà lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, giờ phút này bên ngoài đã là vẩy mực giống nhau đêm tối, đen nhánh có chút dần dần chuyển đũ lãnh, dư lại tinh tinh điểm điểm tinh quang lập lòe, hắn nhìn ngoài cửa sổ. Nghe trong nhà giám hộ nghi thanh âm, chậm rãi rũ xuống con ngươi, môi mỏng gắt gao nhấp. Tựa nhỉ non tự nói. Đại giới ta một người gánh vác liền hảo, ngươi nói đúng không? Tiểu đoàn tử. Ta chỉ là không nghĩ lại đợi, cũng không nghĩ lại nhìn thấy ngươi ở người khác trong lòng ngực mỉm cười khóc thút thít, sinh lão bệnh tử. Mà ta chỉ có thể trở thành người ngoài cuộc. Đại khái ta có chút lòng tham, cho nên tổng muốn cho ta mất đi cái gì? Một tiếng lâu dài thở dài. Một chính thanh tay phúc ở tô ẩn trên tay, gắt gao bắt lấy, làm như sợ tô ẩn sẽ biến mất ở chính mình trước mắt. Bốn phía quỷ sai cùng cô hồn dã quỷ dần dần dựa sát lại đây, tô ẩn đứng ở tại chỗ, không biết như thế nào, cảm thấy thế nhưng có chút mạc danh hàn ý thổi quét thượng toàn thân, ngực có chút dầu dĩ, nhìn chính mình một chút trong suốt thân thể. Nàng hiện tại cũng là bọn họ chung một viên sao, đi đầu thai, chính là đấy lòng luôn có cái thanh âm ở nói cho nàng, không được. Nàng tuyệt đối không thể đủ đi đầu thai, bởi vì Có lẽ ở nhân gian, còn có một người đang đợi nàng Nàng có thể nào bỏ hắn cùng không màng, thượng một khắc Nàng vừa mới mới vừa mang lên hắn nhẫn mà thôi Chỉ thấy này đó cô hồn giã quỷ đều chẳng hảo Một đám trật tự giành mạch, tựa hồ là chuẩn bị theo quỷ sai tiến vào địa phủ Một đám tử trạng khác nhau, xem tình huống bọn họ đều là hưởng mạng người Hiện giờ vừa lúc gặp gỡ địa phủ cơ hội này, tiến đến đầu thai Các quỷ đều hưng phấn không thôi, cũng đều thực thành thật. Một cái quỷ sai trong tay cầm câu hồn đồng, đôi mắt nhìn lướt qua ở đây sở hữu cô hồn giá quỷ, tựa hồn là đang tìm kiếm cái gì dường như, theo sau ánh mắt dừng một chút, ở tô ẩn trên người dừng lại vài giây, tựa hồn là tìm được rồi chính mình yêu cầu tìm, lúc này mới thu hồi ánh mắt, cái này động tác cực kỳ rất nhỏ, tô ẩn vốn là thập phần cảnh giác, ánh mắt vẫn luôn chú ý này đó quỷ sai. Tự nhiên cũng chú ý tới cái này rất nhỏ động tác nhỏ. Trong lòng âm thầm cảnh giác, có cổ quái, theo đạo lý tới nói, bọn họ hiện tại đều là quỷ hồn đi, cái này quỷ sai vì cái gì sẽ phá lệ chú ý nàng một chút, liền dường như mục tiêu chính là nàng. Nàng một khôi phục ý thức liền xuất hiện ở chỗ này, sau đó liền gặp gỡ này địa phủ mở cửa, quỷ sai dẫn quỷ, hết thể hết thể không khỏi quá mức trùng hợp. Tô bẩn trầm hạ tâm thần, rũ xuống con người. Trầm rãi nâng lên chân, hướng về phía sau thối lui, nơi này cô hồn giã quỷ, hơi tính lên cũng đại khái có thượng chăm chỉ, cảnh tượng kiểu gì đồ sộ. Tô bẩn xúc hạ thân tử, thật cẩn thận lui về phía sau, để cho người khác chú ý không đến, tại đây đồng thời đâu, đứng ở đằng trước dẫn dắt này đó cô hồn giã quỷ quỷ sai cũng mở miệng nói chuyện. Hôm nay địa phủ quỷ môn mở ra, trăm năm khó gặp một lần, có thể xuất hiện ở chỗ này đều là hưởng mạng cô hồn giã quỷ. Hưởng mạng chi quỷ, bồi hồi thế gian vài thập niên mới có thể đầu thai nhập luân hồi, hôm nay là các ngươi cơ hội, người này chết giống như đèn diệt, liền không cần đi quay đầu nhân gian đủ loại, những cái đó sự tình đều cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, hiện tại các ngươi chỉ cần cùng ta qua cầu đại hà, nhìn tam sinh thạch, lại uống thượng một chén canh mạnh bà. Đem chuyện cũ năm xưa quên sạch sẽ, chấp niệm trừ bỏ, đầu nhập luân hồi, mặc nhớ văng tích. Cái này quỷ sai đối với chúng quỷ mở miệng, mà ở tràng này đó quỷ đã sớm đã chết vài thập niên, đã sớm quên mất nhân gian thân nhân, cũng hoặc là nói, nhân gian thân nhân bằng hữu đã sớm đã chết, một đám nhưng thật ra không nói gì thêm, kiên nhẫn chờ đợi quỷ sai dẫn dắt bọn họ đi trước địa phủ. Tô ẩn căn bản không có đem cái này quỷ sai nói nghe đi vào, nàng chỉ biết chính mình là tuyệt đối không thể chết được, đầu thai, đi hắn ngắm đầu thai, nàng nhất định phải đi ra nơi này, ít nhất. Ít nhất đang xem liếc mắt một cái sư huynh, đây là nàng trong lòng chấp nhất chấp niệm, tay buộc chặt, gắt gao nhấp môi cánh. Đường các ngươi bước vào nơi này, liền cùng nhân gian không có bất luận cái gì liên quan, cũng đồng dạng, không thể đủ rời đi nơi này, nhân gian có điều lệ chế độ, chúng ta địa phủ cũng có. Tô hẩn cảm giác chính mình trên đỉnh đầu quỷ sai thanh âm dần dần tiếp cận, nàng ngẩn đầu vừa thấy, liền thấy quỷ sai nào trương màu xanh lá mặt tới gần, cặp mắt kia nhìn nàng. Mang theo mạc danh uy hiếp, quỷ sai tuyệt đối là quỷ hồn khắc tinh, Tô ẩn hiện tại chính là quỷ hồn hình thái. Giờ phút này cái này quỷ sai đem trong tay câu hồn đồng quất đánh ở trên người, cả người một trận đau. Đây là một loại thâm nhập linh hồn đau đớn, thật giống như linh hồn bị rút ra tán giá lại sát nhập ở cùng nhau. Kêu một khắc, đầu chung đều là một mảnh chỗ trống, Nháy mắt, Tô ẩn sắc mặt trở nên rất là khó coi, thân mình càng là trong suốt một chút. Nét phía sau lưng thượng xuất hiện một cái màu đỏ miệng vết thương, không thể phản kháng, hoàn toàn không thể phản kháng, phản kháng không được. Cái này quỷ sai, bởi vì hiện tại nàng là quỷ hồn, mà cái này là quỷ sai, trời sinh khắc tinh, trong tay hắn cây gậy là có thể thương đến linh hồn. Các ngươi tiến lên đây, bắt được nàng, hiện tại chúng ta đi trước địa phủ. Cái này quỷ sai này nhất cử động hiển nhiên uy hiếp ở đây rất nhiều quỷ, bọn họ sôi nổi cũng không dám động. Chỉ là nhìn Tô Huẩn, trong mắt mang theo không hiểu, đại khái là không rõ Tô Huẩn vì cái gì muốn chạy trốn, này rõ ràng là ngàn năm một thở cơ hội, bọn họ chỉ đương Tô Huẩn là trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng, tân quỷ, còn nghĩ nhân gian người nhà, ra tới mấy cái quỷ bắt được Tô Huẩn. Tô Huẩn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình cả người mềm mại, vô pháp lúc đích, chỉ có thể đủ tùy ý người đắn đo, loại cảm giác này thật sự là thật không tốt, thực vô lực. Hơn nữa bởi vì vừa mới quỷ sai kia mới roi nàng hiện tại đã vô pháp mở miệng nói chuyện, cơ hồ tựa như biến thành một cái con rối. Hiện tại chuẩn bị đi địa phủ, quá cầu lại hà? Cái này quỷ sai phá lệ chú ý Tô Hoẩn, nói chuyện thời điểm còn cố ý nhìn thoáng qua Tô Hoẩn, ngay sau đó trên người tùy thân mang theo một đạo khóa hồn liên truyền cột vào Tô Hoẩn trên người, lôi kéo Tô Hoẩn rời đi. Phía trước là màu xám sương mù, có chút mông lung sương mù chung có rất nhiều màu đỏ sẫm đôi mắt nhìn trộm bọn họ, tựa hồ là đói chết quỷ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ đưa bọn họ cấp gặm cắn sạch sẽ, hết sức doa người. này đó cô hồn dạ quỷ đi qua đi thời điểm trong lòng đều là run lên, quỷ sai kéo tô hồn xuyên qua này một tầng sương mù dày đặc, trước mắt như cũng là ưu ám thiên, chỉ là chống chải rất nhiều, trước mắt cảnh tượng không hề nghi ngờ, làm người trước mắt sáng ngời. Truyền thuyết Hoàng Tuyền hai sườn nở khắp mạn châu xa hoa. Hiện giờ thật là như thế, ánh vào mi mắt chính là không bờ bến đỏ như máu, cũng là địa phủ trung duy nhất tươi đẹp nhan sắc, như máu giống nhau. Tô Bẩn trong lòng chấn động, Tổng cảm thấy cái này cảnh tượng rất là quen thuộc. chương 1004 cô không được, hoa khai như máu, không bờ bến, nhìn làm người kinh diễm, cũng là làm người hít thở không thông. Như vậy cảnh sát, Tô Bẩn ở trong trí nhớ hồi tưởng, rõ ràng là lần đầu tiên thấy, chính là cảm thấy mạc danh quen thuộc. Tựa như đã từng đã tới nơi này, cùng mỗi một người, chỉ là lại tưởng liền không nhớ gì cả, như là cái gì ở trở ngại nàng đi hồi tưởng, gắt gao cắn môi dưới, tô ẩn trong lòng là một cổ vô lực, trên người buộc chặt khóa hồn liền khiến cho nàng nhúc nhích đều nhúc nhích không được. Không thể đi đầu thai, nàng tuyệt đối không cần đi đầu thai. Nơi này là Hoàng Tuyền, chết đi hồn phách muốn đi vào địa phủ, như vậy liền đầu tiên muốn vượt qua này Hoàng tuyển. Hoàng Tuyền bên, ngồi một người lão giả. Hắn hoa dâm dâu, ánh mắt tăng thương, dường như nhìn thấu thế sự, một cây tẩu hút thuốc phiện cầm trong tay, khiếp mắt chịu, trên đầu mang theo một cái cây cỏ màu xám đấu lạc, trên người là đơn giản bố y tay thô ráp thực, ở trên tay vớt ve. Bên cạnh đá ngầm thượng giúp đỡ một cây dây thừng, trên thuyền mặt dây thừng, cột vào này mặt trên là vì làm thuyền bỏ neo lại lần nữa, sẽ không phiêu đi. Một đường đi tới, thấy quỷ sai từ từ, tướng mạo đều là thập phần đáng sợ. Mặt mũi hung tợn, hảo không thấm người, giờ phút này thấy cái này láo giả, nếu không có này bốn phía cảnh tượng nói, người khác thật sự sẽ cho rằng cái này láo giả giống như là bình thường người chèo thuyền, mà không phải hoàng tuyển dẫn độ người, chuyên môn tiếp dẫn quỷ hồn. Này hoàng tuyển tuy rằng tên gọi hoàng tuyển, nhưng là này thủy, lại phi màu vàng, mà là hiện ra trong suốt màu sắc, thuần triệt vừa nhìn rốt cuộc, nhưng nếu nhìn kỹ, rồi lại cái gì đều nhìn không tới. Muốn hỏi hoàng tuyển phía dưới đến tuột cùng là cái gì, ai cũng không biết. Này đó, nhưng đều là độ giang người cái này lão giả chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đi theo quỷ sai mặt sau đông đảo quỷ, đem chính mình trong tay tẩu hút thuốc phiện ở đá ngầm thượng khái khái, ngay sau đó lúc này mới lại tiếp tục nói. Không sai, hôm nay còn muốn phiền thoái ngải lão rồi cái này quỷ sai đối cái này lão giả cực kỳ tôn kính, thoạt nhìn cái này lão giả tại địa phủ đãi rất nhiều năm, tư cách thực lão Quỷ sai nói chuyện cũng là thật cẩn thận. Này lao giả nghe xong quỷ sai nói, ánh mắt lại lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt ở tô ẩn trên người cố ý vô tình dừng lại một chút, tùy theo bay nhanh rời đi khai, đem chính mình trong tay vẫn luôn cầm tẩu hút thuốc phiện cấp phóng tới đá ngầm thượng, đối với chúng quỷ mở miệng. Này tao thuyền, mỗi một lần ta chỉ tái sáu cái, nhiều không được, thiếu cũng không được, hoàng tuyền hoàng tuyền, muốn vượt qua hoàng tuyền, như vậy cần bức bỏ chấp niệm này hoàng tuyển thủy là trong suốt, đó là tượng trưng cho chấp niệm, hồn phách là không có trọng lượng, chấp niệm nhẹ giả, mặc dù không có ta này thuyền cũng có thể đủ trôi nổi mặt nước, trầm không đi xuống, mà chấp niệm càng sâu, hồn phách liền càng nặng, chấp niệm căn thâm giả, độ bất quá hoàng tuyển, ở hoàng tuyển thượng chỉ biết trầm hạ hoàng tuyển, chấp niệm càng sâu, trầm càng sâu, độ bất quá hoàng tuyển, đầu không được thay, chỉ có thể đủ làm cô hồn giả quỷ, ở nhân thế gian bồi hồi. Dừng một chút, cái này lão giả ngay sau đó lại mở miệng nói. Chấp niệm thâm giả ngồi thuyền qua hoàng tuyển, này thuyền là đi bất động, sẽ chìm xuống, mà chìm xuống sau, phía dưới là cái gì, ta cũng không biết, điểm này ta yêu cầu nói cho các ngươi, mà nếu qua này hoàng tuyển, như vậy các ngươi đem hoàn toàn cùng nhân gian lại vô liên quan, rốt cuộc không thể quay về. Cái này dẫn độ lao giả, thanh âm cực kỳ tăng thương, con ngươi tựa xem hết thế sự tăng thương, lời nói bế liền không nói chuyện nữa mà là lặng im không nói bắt đầu rồi chính mình công tác cái này làm mấy vạn năm công tác từ một bên lấy ra hai căn mái trèo đem đầu hút thuốc viện một lần nữa cầm trong tay đó là đem buộc chặt ở đá ngầm thượng dây thường giải khai nhìn dáng vẻ là chuẩn bị khai thuyền cái này lúc trước còn không giao kiêu ngạo quỷ sai là không dên một tiếng tùy ý cái này lão giả sai phái làm kế tiếp sự tình tô hổn còn lại là bị dây xích buộc chặt thân thể khô cần nhìn Cái này lão giả đầu tiên là chọn lựa sáu cái quỷ hồn cùng hắn lên thuyền, lắc lắc kéo kéo liền rời đi, qua không có bao lâu lại đã trở lại, như thế lặp lại mấy tranh lúc sau, quỷ hồn thiếu một chút, tô vẩn đứng ở đằng trước, cái này quỷ sai thấy vậy, thoáng kéo kéo dây thừng, mở miệng. Ngài lão này một chuyến có thể hay không mang lên nàng cùng nhau đi. Nghe thấy quỷ sai nói, cái này lão giả nhìn thoáng qua tô vẩn, trong mắt tràn đầy thâm ý, sờ sờ chính mình cầm trắng bóng dâu. Một bên đem chính mình thuyền mái trèo cấp đặc hảo, một bên chọn lửa mặt khác 5 cái quỷ hồn lên thuyền, chậm rãi mở miệng. Đi, tự nhiên là có thể đi, chỉ là sợ, ta này thuyền, tái bất động nàng. Hắn lời này nói có chút mâu thuẫn, gọi người nghe không hiểu, một bên nói có thể đi, một bên lại nói, tái bất động nàng. Cái này quỷ sai còn chưa minh bạch cái này lão giả trong lời nói ý tứ, cũng không có thế tư, chỉ là dùng dây thừng thô lỗ tún tô hồn đi. Mà cái này khóa hồn liên theo trong tay hắn dùng sức, đem tô hẩn trên người thích chặt ra rất nhiều vết đỏ, nàng hồn thể vốn là suy yếu, kể từ đó càng là có vẻ trong suốt vài phần, dường như tùy thời liền sẽ biến mất. Tô hẩn còn lại là cắn chặt hàm giang quan, mạnh mẽ bị này kéo tún thượng thuyền gỗ thượng. Nay thuyền gỗ hiện giờ một nửa rơi trên mặt đất thượng, một nửa rừng ở trong nước, tô hẩn đứng đó là này trên bờ thân thuyền, cái này quỷ sai đang muốn giúp lao giả thúc đẩy thuyền. Đồng nhiên Bốn phía xuất hiện một tia không tầm thường hơi thở. Đây là bỗng nhiên buông xuống một mặt hơi thở. lạnh, quỷ có thể cảm giác được rét lạnh sao? Đáp án là không cảm giác được. Chính là giờ phút này ở đây sở hữu quỷ hồn cảm giác lại là lạnh, Còn có uy áp run sợ. Này đó cô hồn dã quỷ vốn chính là phổ phổ thông thông quỷ. Không phải ác quỷ lệ quỷ như vậy quỷ lực cường đại tồn tại. Giờ phút này loại này hơi thở tài nghệ xuất hiện. Một đám sôi nổi dưới chân mềm nhũng thế nhưng thẳng cắp từng hàng quỳ xuống, trường hợp này thực sự đồ sộ, dường như là thần phục cùng nào đó tồn tại. Ngay cả, bắt đầu màu xám xương mù dày đặc trung vẫn luôn kêu rên những cái đó ác quỷ cũng ngừng thanh âm, không dám lại kêu to, sợ một không cẩn thận, liền sẽ bị rết rớt. Ai? Đến tột cùng là ai? Đi ra cho ta cái này quỷ sai tay run rẩy, hắn liền thiếu chút nữa điểm cũng muốn quỳ xuống tới, giờ phút này miễn cưỡng chống lại này Trong tay gắt gao cầm gậy khóc tăng, đối với hư vô màu xám không chung hô to, đây là một loại hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá đáng sợ hơi thở, dường như đối phương dơ tay chi gian là có thể tiêu diệt hắn, tựa như tiêu diệt một con nhỏ bé con kiến. Không có người trả lời hắn, hoặc là nói, đối phương căn bản khinh thường với trả lời hắn. Một mặt màu đỏ như máu một góc đầu tiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, cùng này bốn phía mạn trâu xa hoa cơ hồ hòa hợp một màu huyết mà quyến rũ. Cô không được, liền không người có thể độ nàng. Không Thanh Thanh êm có chút lạnh băng mơ hồ, chậm rãi bông xuống, cặp kia huyết sắc con ngươi như cũ băng hàn đến xương, khuôn mặt yêu mị đến cực điểm. Hắn thiển nhấp môi cánh, chậm rãi đi tới, làm lơ bốn phía sở hữu, thật giống như cái khác đều là không khí. Lam Càn, ngươi là người phương nào, dám tự tiện xông vào địa phủ. Cái này quỷ sai cố nén trụ sợ hãi, ngăn ở không thanh trước mặt tính toán dùng trong tay khóa hồn liên cùng gậy khóc tang đối phó không thành. trước 1005 ai nghiệt duyên a hắn tự nhận là chính mình là quỷ sai âm phủ quỷ sai chính là rất lợi hại trong tay vũ khí trời sinh là quỷ vật khắc tinh mặc kệ là cỡ nào lợi hại quỷ vật gặp gỡ bọn họ quỷ sai cũng chỉ có thể đủ chịu thua mà thôi nghĩ tới nơi này cái này quỷ sai hiển nhiên có tự tin một đôi mắt nhìn chăm chú không thành mang theo vài phần rào rạt đắc ý còn có lanh mang Tựa hồ là đang nói, chờ xem lão tử như thế nào thu thập ngươi, làm ngươi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ đi. Không thanh còn lại là nhìn không chấp mắt nhìn trên người buộc chặt khóa hồn Liên Tô hưởng, những người khác với hắn mà nói, bất quá là không khí thôi, chậm dại đến gần, giờ phút này ánh mắt dừng ở Tô hưởng trên người sau, trong mắt màu đỏ trở nên nồng đầm vài phần, có chút đáng sợ, cũng là làm người muốn hít thở không thông, bốn phía hơi thở lại lần nữa sâu hàng. Loại này rét lạnh thâm nhập linh hồn chỗ sâu trong, quỷ là không sợ lãnh, chính là giờ phút này, ở đây quỷ hồn đều ngăn không được run, dậy lên. Hắn đến tột cùng là ai, như thế nào có thể chống rộng xâm nhập địa phụ trùng, đây là sở hữu quỷ giờ phút này trong lòng nghi vấn. Mỗi cái quỷ trên mặt đều là sợ hãi, trừ bỏ cái kia dẫn độ lao giả, hắn thế nhưng chậm rãi ngồi xuống, trong tay cầm chính mình lấy đem kẻ nghiện thuốc, khiếp mắt, nhìn trước mắt người. Ánh mắt tăng thương, miệng hơi hơi hút một ngụm, sau đó hít mây nhà khói, phun ra một chút sướng khói, bộ dáng thoạt nhìn một chút đều không thần trương, tựa như trước mắt cái gì đều không có, dường như vẫn là một người khoan thai ngồi ở cạnh bờ, chờ đợi ngồi thuyền người dường như. Ai thương ngươi không thanh chậm rãi ngồi sổm xuống thân mình, vương tay, một bàn tay đáp rửa vào siềng xích mặt trên, trực tiếp đem này cấp cầm xuống dưới, hoàn toàn không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là mày hơi hơi nhân lại. Trên người là lăng nhiên hàn ý, bất quá tử a tô vẩn trước mặt hắn cô ý thu liễm, tô vốn là hồn phách ly thể không lâu, hồn phách vốn dĩ liền thập phần suy yếu, bị cái này khóa hồn liền còn có gậy khóc tang vừa kéo, quả thực là dậu đổ bìm leo. Một bàn tay bắt lấy tô vẩn tay, không thanh môi mỏng khẽ nhúc ních, trong mắt hồng mang lập lòe, mảnh dài con ngươi hơi hơi nheo lại, nhắm mắt lại. Nghe thấy được không thanh những lời này, tô vẩn đầu tiên là hơi hơi ngây ra một lúc. Không thanh đây là tới cứu nàng. Trên người siềng Xích bị lấy rớt lúc sau, Tô Bẩn rốt cuộc cảm giác thân thể của mình có thể tùy ý chính mình chi phối, còn có cũng có thể đủ nói chuyện, nàng không có lập tức nhắm mắt lại, mà là bắt được không thanh ống tay áo, có chút khẩn trương cùng với không xác định dò hỏi. Không thanh, ta không có chết đúng hay không? Nghe Tô Bẩn những lời này, không thanh trong tay động tác hơi hơi đình trệ một chút, ánh mắt dừng ở Tô Bẩn trên mặt. Nhìn giờ phút này tô ẩn trong mắt là khẩn thiết là hy vọng, không biết vì sao, nhìn thấy như vậy tô ẩn, không thanh mày không tự giác túc một chút, trong lòng có chút khác thường, chính hắn cũng chưa từng phát hiện, huyết sắc con ngươi tới gần nhìn tô ẩn. Ngươi thật sự như vậy thích, hán. Không thanh trong miệng cái này hắn là ai, tô ẩn là biết đến, đây là nàng lần thứ hai nghe thấy không thanh nói những lời này, nàng đáp án như cũ không có biến, hơi hơi gật đầu, giờ phút này hận suy yếu. Thanh âm thực nhẹ thực đạm. ân, Không thanh nghe thấy tô vẩn những lời này sao. Không hề nói cái gì. Một bàn tay dơ lên. Đem tô vẩn hai tròng mắt cấp bao trùng trụ. Chủ. Một cái tay khác bắt được tô vẩn tay. Ngay sau đó hắn mở to hai tròng mắt. Càng thêm tới gần tô vẩn. Huyết sắc cánh môi gắt gao dán ở tô vẩn trên môi. Dưới thân tô vẩn cả người chấn động. Tay muốn động. Lại phát hiện chính mình đã bị không thanh cấp kiểm chế gắt gao. Căn bản không thể động đậy. Mà không thanh đâu lạnh băng cánh môi rán ở tô hửn trên môi, thật lâu chưa từng rời đi. hắn bắt lấy tô hửn tay, lòng bàn tay dần dần hiện ra một cái đồ vật. đây là một cái tiểu quang đoàn, cùng một chính thanh cho hắn cái kia tiểu quang đoàn giống nhau như lúc, rồi lại có chút không giống nhau. đây là một cái nửa vòng tròn quang đoàn, nó dâng lên sau, dần dần dung nhập tô hửn trong cơ thể. đứng vậy, không thanh cái gì cũng không có nói, hắn buông lòng ra bắt lấy tô hửn tay tựa như vừa mới hẳn cái gì cũng không có làm giống nhau, ngược lại là tốt ẩn, mở to một đôi con người, trong mắt là kinh dị, cảm thấy hôm nay không thanh thực sự kỳ quái chút, nàng muốn hỏi, chính là lại phát hiện chính mình phát không ra thanh âm, thân mình bị làm cho không động đậy, chỉ là rất kỳ quái chính là, nàng hiện tại giống như không có bắt đầu như vậy hư nhực rồi, thân thể trở nên phi thường. Chăm chú nhìn, cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc, quỷ sai đứng ở một bên, Đôi mắt đều phát ra ánh sáng, tràn đầy tham lam, Hắn tại địa phủ cũng coi như là đãi rất nhiều năm, vừa mới không thanh đưa vào tô ẩn trong cơ thể cái kia quang đoàn, nó há có thể đủ không biết là cái gì, thiên nột. Vật như vậy, sở hưu tự tiện xông vào địa phủ giả, hồn phi phách tán cái này quỷ sai hạ định rồi tâm tư muốn đi cướp đoạn, trong tay cầm đồ vật liền chuẩn bị động thủ cùng không thanh đối thượng, không thanh còn lại là đứng thẳng thân mình, tại chỗ. Con ngươi đỏ sẫm, ánh mắt không mặn không nhạt nhìn cái này quỷ sai, nhếch môi cánh, chậm rãi mở miệng. "Ngươi muốn đem cô Vương Hồn Phi phế tán?" Cái này quỷ sai nhìn Không Thanh như vậy không mặn không nhạt bộ dáng, trong lòng hơi chút có chút buồn chồn, nét trong mắt chợt lóe sáng, không đợi nói chuyện, liền trực tiếp động thủ, trong tay khóa hồn liên hướng về phía Không Thanh sở đi, nhìn dáng vẻ là muốn trước đem Không Thanh cấp khóa trụ, rồi sau đó lại dùng gợi khóc tang đem Không Thanh hồn thể cấp đánh phá tán. Này trong tay khóa hồn liên cùng gậy khóc tang đều này đây nhất tinh thuần chế tạo mà thành, tầm thường quỷ vật căn bản liền thân mình đều gần không được, chính là không thanh giờ phút này trực tiếp tay một chảo, thế nhưng trực tiếp đem cái này khóa hồn liên cấp bắt được, sau đó theo khóa hồn liên một nắm, đem cái này quỷ sai trực tiếp nắm tới rồi trước người. Trước mặt bình đạm thong rong đến cực điểm, cặp kia trong con ngươi mang theo nhàn nhạt thị huyết, khỏe miệng dơ lên góc độ thực rất nhỏ gọi người trong lòng một trận phát run. Người Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Cái này quỷ sai sợ hãi cực kỳ, run rẩy thanh tuyến rò hỏi không thanh, hắn giờ phút này cảm giác là chính mình muốn chết, chân chính muốn chết, hồn phi phách tán, bị trước mắt người nam nhân này đắn đo trong tay. Người đến môn ngữ, không thanh trong tay chỉ là nhẹ nhàng nhéo, cái này quỷ sai thân mình liền cả người run lên. Tiếp theo, hắn thân mình bắt đầu trở nên càng thêm phai nhạt, tựa như phía trước quất đánh tô ẩn giống nhau, hồn phách đầu tiên là khuyết tán, Sau đó lại là tổ hợp ở bên nhau Sau đó toàn bộ khuyết tán Trải qua một phen khó có thể nhẫn mại đau đớn sau Cứ như vậy Địa phủ quỷ sai bị không thanh nhẹ nhàng bóp chết Thật sự giống như là bóp chết vẫn luôn con kiến đơn giản Không thanh trên mặt biểu tình nhàn nhạt Liếc liếc mắt một cái không trùng Ngay sau đó Đi tới tô ẩn bên cạnh Đem tô ẩn cấp bế lên tới Trường bào có chút rũ trên mặt đất Ở đây không người dám ngăn trở không thanh Mà địa phủ bên trong cũng giống đã chết giống nhau, không có chút nào động tĩnh. Thân ảnh dần dần biến mất, không thanh tựa hồ là rời đi địa phủ. Chấp niệm A, ai, nghiệt duyên. Một tiếng thở dài, cái này dẫn độ người lao giả, chậm rãi chịu chính mình tẩu hốt thuốc viện, làm như không có thấy vừa mới phát sinh một màn giống nhau, tiếp tục trở dư lại quỷ quá hoàng quyền. Trước 1006 rời đi địa phủ, tố bẩn bị không thanh ôm ở trong lòng ngực, Không thanh đem tô ẩn tầm mắt đều cấp che đậy hơn phân nửa, tô ẩn giờ phút này có thể thấy cảnh tượng chính là không thanh ngực, cùng với hắn nằm dưới, tựa hồ là đã nhận ra tô ẩn ánh mắt nhìn chăm chú, không thanh túi đầu. Cô Vương sẽ đưa ngươi đi ngươi thích nhân thân biên. Nghe thấy được những lời này, tô ẩn trong lòng đầu tiên xuất hiện chính là một tia vui sướng, nói cách khác, nàng còn có cơ hội trở lại nhân gian đúng hay không, nàng hẳn là không có chết. Lúc này đây cô vương khả năng muốn lại ngủ say một đoạn thời gian, ngươi tự trân trọng. Nguyên bản hắn là vô pháp tiến vào địa phủ, nếu không có một chính thanh đem cái kia đưa vào hắn trong cơ thể, hắn hạ có thể xuống dưới, giờ phút này mặt ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng, trên thực tế, hao phí rất nhiều lực lượng, không chỉ có là thân thể thượng mệt mỏi, còn có đấy lòng xuất hiện ra tới một kia khác thường. Chẳng qua, hắn nhìn nhìn chính mình trong lòng ngược ô người, Mộc chính thanh. Nếu là nàng biết hiện giờ một chính thanh sở muốn gặp phải sự tình nói, nàng sẽ là như thế nào một bộ thần thái, bi thương sao? Một đường lặng im không nói chuyện, Tô Hẩn chỉ cảm thấy không thanh ôm nàng đi rồi rất xa rất xa, xuyên qua rất nhiều rất nhiều sương mù dày đặc, bốn phía không chung đâu, nhan sắc vẫn luôn ở biến đạm từ bắt đầu địa phủ trung sám sị không trung đảo hiện giờ cơ hồ thuần triệt không chung, không thanh rốt cuộc ngừng nện bước. Đem Tô Hẩn buông xuống, hắn nhìn Tô Hẩn, mở miệng nói. Hiện tại nên ngươi một người đi rồi, phía trước đó là... Phía trước là mù sương ánh sáng, thấy không rõ rốt cuộc có cái gì, không thanh dừng bước đứng ở tại chỗ. Tô bẩn giờ phút này phát hiện chính mình đã tìm về thân thể thao quyền, có thể động, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua không thanh, có chút trần chờ Không thanh một thân huyết sắc trường bào, tại đây chống trải sáng trong màu trắng trung có vẻ hết sức trói mắt thấy được, khuôn mặt như cũ là nhàn nhạt lạnh băng, môi mỏng gắt gao nhóc, không nói một lời. Chỉ là cặp kia con ngươi vẫn luôn đều dừng ở tô ẩn trên người. Ngươi không phải muốn đi hắn bên người sao, đi thôi, cô vương tại đây nhìn ngươi. Nghe không thanh nói, tô ẩn nhấc chân, hướng về trước mắt quang đoàn từng bước bước qua đi, quay đầu xem không thanh, chỉ cảm thấy nàng càng là về phía trước đi, như vậy không thanh liền khoảng cách nàng càng ngày càng xa xôi, nguyên bản không thanh chỉ ở nàng găng tức chi gian, dơ tay có thể với tới, giờ phút này khoảng cách ở nàng nện bước chung càng kéo càng xa, rất xa cũng chỉ có thể đủ thấy một bộ màu đỏ trường bảo thôi, đến nỗi khuôn mặt đã mơ hồ nhìn không tới. Hiện tại liền dường như là, hai người, nàng cần thiết phải làm ra một cái lựa chọn giống nhau, ly không thanh càng gần, như vậy ly một chính thanh khoảng cách liền càng xa, ly một chính thanh khoảng cách càng gần, như vậy ly không thanh khoảng cách liền càng xa, sự khó lưu toàn. Hiện giờ không thanh thân ảnh thế nhưng mang theo vài phần khác cô tịch Một người lẻ loi đứng ở tại chỗ, động cũng chưa từng động quá, tô ẩn giờ phút này trong lòng thậm chí có loại cảm giác, này vừa đi, có lẽ không thanh liền phải biến mất ở nàng bên người, có lẽ nhìn không tới. Ngưng bước chân, tô ẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua không thanh, gắt gao cắn môi dưới, thế nhưng là trực tiếp quay đầu, quay đầu lại, hướng về phía không thanh phương hướng đi qua đi. Ngươi vì sao lại đã trở lại? Không thanh tựa hồn là không có dự đoán được tô ẩn sẽ trở về hắn nguyên bản đứng ở tại chỗ, nhìn tô ẩn thân ảnh dần dần đi xa là lúc, trong lòng thế nhưng thêm vài phần nhàn nhạt, nhạt cô tịch, có lẽ là bởi vì mọi người bên người dường như đều có người làm bạn, mà hắn, một người, một cái mất đi sở hữu ký ức người, không có quá khứ, cũng không có tương lai. Không thanh, trí nhớ của ngươi cùng lực lượng đã toàn bộ tìm trở về sao. Tô ẩn đi tới không thanh trước người, mở miệng do hỏi, lại không có trả lời không thanh vấn đề. Hỏi cô Vương cái này làm chi? Tô ẩn ánh mắt kiên định nhìn không thanh, không ngôn ngữ, nhưng là ánh mắt nói cho không thanh, nàng muốn biết đáp án. Cô Vương đã tìm về bộ phận. Như vậy, không thanh, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước nói sao, ta trợ giúp ngươi tìm về trí nhớ của ngươi cùng lực lượng, ngươi. Không thanh mắt mắt chậm rãi chuyển động, tựa hồ là minh bạch tô ẩn trong giọng nói ý tứ, không biết vì sao, khỏe miệng không tự giác gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười này một mặt cười thực thanh đạo, dây lát lướt qua, nàng không hy vọng hắn rời đi sao? như vậy cô vương liền cùng ngươi cùng đi thôi. ngươi lại đây không thanh giơ giơ lên tay, đem tô hẩn trực tiếp cấp hút lại đây, làm tô hẩn tún hắn quần áo một góc, theo sau, hắn đứng ở tô hẩn bên trái, tô hẩn đứng ở hắn bên cạnh người, hai người cùng rời đi. dọc theo mới vừa rồi tô hẩn đi đường đi qua đi, chưa từng có bao lâu, liền tới rồi quang đoàn phía trước, không thanh làm tô hẩn buông ra tay. Hai người cùng bước vào bạch quang trong vòng. Cái này quang mang thật sự là quá chói mắt mắt sáng, tôi luận đôi mắt hơi hơi nheo lại, không tự dắt dùng tay chống đỡ mặt, đương nàng lại mở to mắt thời điểm, liền phát hiện Không Thanh đã không còn bên người, bốn phía cảnh tượng đã trở nên bất đồng. Đây là một gian màu trắng phòng bệnh, bốn phía vách tường chất phấn tuyết trắng, bốn phía là các màu tinh vi dụng cụ, tích tác vận tác. Một kiện thực rộng mở an tĩnh giám hộ thất, chỉ có một giường bệnh, trên giường người Sắp mặt tái nhợt, nhắm mắt, tựa hồ ngủ rất là an nhàn, tựa như tinh xảo tạo hình bút bê tây dương, mất đi sinh khí, không chịu tỉnh lại, trên mặt che chở một cái dương khí cháo, bên cạnh giám hộ nghi còn lại là ở ký lục tim đập, cùng với các phương diện số liệu. Bên giường ngồi một người nam nhân, cũng không biết hắn là bao lâu không ngủ, trong ánh mắt toàn là màu đỏ thơm máu, hết sức tiêu tụy, tóc có chút hỗn độn, cánh môi có vẻ vô cùng tái nhợt, một bàn tay bắt lấy trên giường người tay. Ngươi nếu lại không tỉnh, liền thật sự không thấy được ta, tiểu đoàn tử. Không sai, Tô Bẩn giờ phút này trước mắt thấy không phải khác, đúng là chính mình còn có sư minh, chính mình thấy chính mình, loại cảm giác này thập phần kỳ quái, Tô Bẩn biết chính mình hẳn là đã đi tới nhân gian, chính là không có tiến thân thể A. Sư minh, ta ở chỗ này Tô Bẩn đứng ở một chính thanh trước mặt, nhưng là một chính thanh cửa không có thấy giống nhau. Kéo kẹt phòng bệnh môn bị đẩy ra, Một cái áo bờ lật trắng bác sĩ vào được, phía sau đi theo một đám người, hướng ra sáu cái ca ca, còn có hướng đình ạc, lạc nguyên anh, tố ẩn cha mẹ từ từ đều tới, sắc mặt có chút ngưng trọng khó coi. Hiện giờ thời gian đã qua đi ba ngày, giải phâu sau khôi phục tình huống thực không lý tưởng, hiện tại liên tục thuật sau sốt nhẹ hơn nữa chứng viêm cùng với cha không rõ nguyên nhân hôn mê bất tỉnh. Chỉ sợ. Cái này bác sĩ không có nói rõ. Nhưng là mặt sau trong giọng nói ý tứ đã làm người ước chừng đoán được. Sẽ không, vẩn ẩn. Chẳng lẽ ngươi không cần mụ ngủ sao, ngươi đã nói ngươi muốn đệ đệ muội muội ngươi không nghĩ chờ hắn sinh ra sao hướng vũ mai nghe bưng kín miệng, còn ngươi dần dần ước ác, tiến lên, nhìn nằm ở trên giường tô vẩn. tô vẩn giờ phút này hết sức nôn nóng, nàng nhìn chính mình người nhà trên mặt biểu tình, hận không thể lập tức nhảy đến thân thể thượng, lên, nói cho bọn họ chính mình không có việc gì. Trước 1007 thức tỉnh Loại này gần trong găng tức Bọn họ lại cái gì đều nhìn không thấy Cái gì đều nghe không được cảm giác thập phần khó chịu Thật giống như Nàng giờ phút này là quỷ Mà bọn họ là người Bọn họ giống như là hai cái thế giới giống nhau Cái này bác sĩ lời nói Không hề nghi ngờ Khiến cho ở đây không khí trầm thấp rất nhiều Mục chính thanh lại trước sau chưa ngẩng đầu Vì rời đi chính mình ánh mắt Trên thế giới này Hắn cái gì đều không sợ Duy nhất sợ đó là Tô Hẩn lại lần nữa biến mất ở chính mình trước mặt Cho nên lúc này đây, hắn nhất định phải hảo hảo nhìn nàng Hắn sợ, chính mình chỉ trước mắt, nàng liền biến mất Chính thanh, ngươi đã hợp với vài thiên không coi chớp mắt Nên đi hảo hảo nghỉ ngơi Nơi này, ta đến đây đi bọn họ là thật sự tán thành một chính thanh Nếu nói trên thế giới này có ai nhất thích hợp cùng Tô Hẩn ở bên nhau Như vậy không hề nghi ngờ mục chính thanh Một bên hướng diệt viên tiến lên mở miệng, hắn nguyên bản cùng Mục chính thanh quan hệ liền không tồi, giờ phút này nơi nào có thể thấy qua đi, Mục chính thanh như bây giờ quả thực chính là ở biến tướng trừng phạt chính mình, trừng phạt chính mình không thể bảo vệ nàng. Mục chính thanh lại là lắc lắc đầu, thanh âm ám ách thập phần suy yếu. Ta phải đợi nàng tỉnh lại. Mục chính thanh tính cách có chút thời điểm rất là chấp ấu, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, đó là quật cường nhậm là ai cũng khuyên trở không trở lại. Thướng diệt viễn nhận thức Mục chính thanh lâu như vậy, tự nhiên là hiểu biết Mục chính thanh cái này tính cách, thế vậy, cũng không hề nhiều lời. Tô Bẩn đứng ở một bên, nhìn Mục chính thanh, nàng đi qua đi, tay muốn đụng vào một chút Mục chính thanh, lại. Tự nhiên mà vậy đan sen, xuyên thấu qua đi, tựa như đã tưởng, nàng muốn bắt lấy không thanh quần áo, lại ngoài ý muốn xuyên thấu qua đi một nửa. Âm dương vốn chính là hai cái thế giới. Sư Minh Cảm ơn ngươi tuy rằng như thế, Tô Bẩn vẫn là tiến lên, hiện giờ thân là linh hồn tồn tại nàng, nhẹ nhàng đến gần rồi một chính thanh, sau đó cách không xuyên thấu ở một chính thanh cái chán hôn ngôi một chút. mục chính thanh cả người run lên, hai tròng mắt hơi mở, nhìn chung quanh, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Tiểu đoàn tử, ngươi ở chỗ này đúng không? Tô Bẩn không nghĩ tới, sư huynh thế nhưng có thể nhận thấy được, tay không tự giác một chạm vào, hồn thể đụng phải chính mình thân thể tay. Ngay sau đó, tô vẫn cảm thấy một cổ hấp lực xuất hiện ở chính mình trên người, chậm rãi thân thể dần dần bị thổi quét vào thân thể nội, giống như là hồn phách một lần nữa trở về bản thể. Đau. Đây là tô vẫn giờ phút này cảm giác, hồn phách là thực nhẹ, cũng là không cảm giác được đau đớn, giờ phút này nàng cảm thấy chính mình một lần nữa về tới trong cơ thể, bản năng cảm giác chính là đau đớn, đặc biệt là bụng, như như mày, tôi vẫn mở mắt. Ngụy Tỉnh Mục Chính Thanh nhìn Tô Hoẩn mở to mắt, ngực khẽ nhúc nhích, trên mặt biểu tình tận lực khắc chế bình tĩnh một chút. Ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, dường như phía trước mấy đêm không ngủ chờ Tô Hoẩn thức tỉnh người không phải hắn. "Ân, Sư Minh, ta có thể uống nước sao? Tô Hoẩn cảm thấy chính mình hét hầu hiện tại thực làm, tựa như muốn bị bỏng lên, lúc này mở miệng nói chuyện thanh âm đều là khàn khàn, cực kỳ khó nghe." Nơi này, chậm một chút uống Mục Chính Thanh dùng cái ly cấp Tô Hoẩn tới rồi một chén nước cẩn thận đút cho tô hẩn uống, động tác là dị thường mềm nhẹ. tự nhiên, nơi này động tĩnh cũng làm người khác chú ý tới. hướng vũ mai trong mắt hiện lên kinh hỉ, vội vàng chạy tới, nhìn tô hẩn lại là là tỉnh, đem chính mình hốc mắt trung mông lung nước mắt cấp lau khô. sờ sờ tô hẩn cái chán. hẩn hẩn, người rốt cuộc tỉnh, trên người miệng vết thương còn đau không? hướng vũ mai ôn thanh tế ngữ mở miệng hỏi, cũng không dám chạm vào tô bụng vị trí, sợ lộng đau tô vẩn. Không đau nơi nào có thể không đau, hiện giờ bụng miệng vết thương giống như có chứng viêm, vết đau còn chưa từng khép lại, chỉ là vì không cho bọn họ lo lắng, tự nhiên là nói không đau, lắc lắc đầu, khẽ cười cười, giống như đã không có quan hệ. Cái khác mấy người cũng đồng dạng là mừng rỡ như điên, vừa mới bác sĩ kêu tịch lời nói làm cho bọn họ thương tâm không thôi, hiện giờ tô ẩn tỉnh, liền tỏ vẻ không có như vậy không xong, cái này bác sĩ đi tới nhìn nhìn tô ẩn. Trong mắt toàn là kinh dị, hắn tuyệt đối là này sợ bệnh viện đứng đầu y y sư từ y y vài thập niên, ngay từ đầu xem Tô Hẩn tình huống liền cảm thấy thập phần quỷ dị. Vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh, hơn nữa các phương diện thể chất cũng ở dần dần yếu bớt, thuật sau khôi phục lại cực kỳ không tốt, hắn ngay từ đầu thật là hướng hư phương diện tưởng, ai từng tưởng, vừa mới nói xong, Tô Hẩn liền tỉnh. Tô Tiểu Thư đi, thỉnh nguy lượng một cái nhiệt độ cơ thể đi. Cái này bác sĩ lấy ra một cây nhiệt kế cấp Tôẩn theo sau biết bọn họ lại rất nhiều lời muốn nói, liền đi ra ngoài, chỉ là phân phó đi theo chính mình bác sĩ đợi lát nữa phải nhớ đến lại đây thu nhiệt độ cơ thể biểu. Tôẩn cùng bọn họ đều nói nói mấy câu, bởi vì hiện tại vừa mới mới vừa tỉnh lại, bác sĩ kiến nghị là làm Tôẩn ẩn hảo hảo tu dưỡng, trong nhà vẫn là không thích hợp có quá nhiều người, bọn họ liền đều rời đi, chỉ để lại một chính thanh ở trong phòng. Hướng vũ mai tính toán về nhà cấp tô ẩn hầm canh hảo hảo bổ dưỡng thân mình. Tô ẩn ngẩng đầu, sờ sờ một chính thanh cảm, hắn cầm nguyên bản là thập phần sạch sẽ, giờ phút này sờ sờ lại cảm thấy đâm tay, mọc đầy hồ cha, cả người đều già rồi vài tuổi dường như, môi sắc tái nhợt, vổ cản sụ chấm nét trong mắt toàn là tơ máu. Tổng cảm giác sư minh trở nên rất là suy yếu, là bởi vì vài đêm không ngủ sao. Sư minh, ngươi trường dâu, tiều tụy rất nhiều. Người ghét bỏ ta trường dâu mục chính thanh tiếp nhận lời nói, trong tay cầm một ly ôn khai thủy cấp tô hẳn uống, hai người chi gian hô động thập phần quen thuộc, cùng với ăn ý. Tiếp nhận thủy, tù cục uống lên mấy khẩu, theo sau tô hẳn lúc này mới nhìn về phía một chính thanh, liếm liếm chính mình khô khốc cánh ngôi, hơi hơi mỉm cười, hoảng đầu. Không có đâu, sư huynh rất tuân tú à. Chỉ là cảm thấy đâu, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không cần, chờ ngươi hảo chút. Ta lại đi nghỉ ngơi một chính thanh vẫn là không yên lòng Tô Bẩn, nhìn nhìn phòng, đây là đơn người dám hộ thất, tự nhiên cũng chỉ muốn một trường giường. Thế vậy, Tô Bẩn đem chính mình chăn vén lên một cái rác, kỳ thật nàng ngủ này trương giường bệnh rất lớn, ngủ hai người là không có vấn đề. Sư Minh, ta có điểm lãnh, ngươi có thể hay không nằm lại đây. Tô Bẩn hiểu biết một chính thanh cá tính, cho nên giờ phút này không có khuyên mục chính thanh đi ngủ, mà là thay đổi một cái cách nói rất nhỏ hoạt động một chút chính mình thân mình mục chính thanh lập tức để lại tô hẩn bà vai rất là có chút đối tô hẩn không thể nề hà ngươi nha hảo đi liền y liền ngươi mục chính thanh đem áo khoác thải ra nằm ở tô hẩn bên cạnh hắn cẩn thận tránh đi tô hẩn miệng vết thương một bàn tay trống nửa hoàn tô hẩn nhưng thật ra không có khiến cho tô hẩn có cái gì không thích ứng ngược lại nhiều vài phần an tâm cảm giác còn có bụng bẹp bẹp đói bụng cảm giác Trong lòng hết sức an bình. Sư huynh. ân, Xuất viện sau, ngươi nhất định phải mang ta đi ăn được thật tốt thật tốt ăn. Hảo hảo hảo, đều y y ngươi, thiểu tham ăn. Bất đắc dĩ trung hỗn loạn ôn nhu cùng sủng lịch. Sư huynh tốt nhất tô huẩn nếp lên khỏe miệng. chương 1008 ngươi biết rõ. Theo sau trong nhà lại không người nói chuyện, mục chính thanh đại khái là thật sự mệt mỏi. Hắn nằm ở tô huẩn bên người, nguyên bản chỉ là muốn bồi tô huẩn. Sau lại đôi mắt hơi hơi mị thượng, hôn hôn trầm trầm, thế nhưng thật sự ngủ rồi, một chính thanh giấc ngủ từ trước đến nay cứ thiện, nhưng là lúc này đây, lại ngủ hết sức thâm trầm, bên người một chút tiểu động tĩnh cũng vô pháp bừng tỉnh hán. Nghiêng đi mặt, nhìn về phía một chính thanh, tô ẩn nhấp khỏe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười, tay vịn đi lên, sờ sờ chính mình đeo ở ngực huyết ngọc, bên trong có thể hay không thanh tồn tại nàng là có thể cảm giác được, không thanh lại về tới huyết ngọc trung. Chỉ là hơi thở thập phần mỏng manh, chỉ sợ cũng giống không thanh nói, hắn muốn ngủ say một đoạn thời gian. Phi thường thần kỳ, Tô Hẩn tỉnh lại lúc sau mấy ngày, thân thể khôi phục dần dần xu hướng với chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản liên tục sốt nhẹ cũng đã không có, miệng vết thương trứng viêm cũng ở dần dần biến mất. Nam viện là một kiện thực buồn sự tình, bởi vì bác sĩ nói sợ bệnh trạng không ổn định, muốn quan sát quan sát, cho nên tạm thời không được Tô Hẩn xuất viện, Tô Hẩn cũng chỉ dễ nghe bác sĩ nói đại ở bệnh viện, bất quá từ nguyên lai giám hộ thất, chuyển tới đơn người phòng bệnh chung. Trường học bên kia ta đã giúp ngươi thỉnh giả, nửa tháng trong vòng ngươi liền không cần đi trường học, ở nhà hảo hảo dưỡng một dưỡng thương đi. Công tác một kết thúc đó là lập tức tới xem Tô Hoẩn, một chính thanh trong tay dẫn theo một rổ trái cây, đều là Tô Hoẩn thích ăn, đi tới sau, đầu tiên đem tô hẩn trong tay di động cấp cầm xuống dưới, tiếp theo đem chăn hơi chút nhấc lên tới, chậm rãi mở miệng nói: "Hảo không được chơi di động, nói cho ta, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi mua tới. Sư huynh Tô Bẩn khổ ba ba phết miệng, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, thập phần đáng thương hề hề, một bộ muốn nói gì bộ dáng, nhưng là, nàng lời nói còn không có nói ra, một chính thanh đó là mày dương lên, hơi nhấp môi cánh, biết Tô Bẩn kế tiếp muốn nói gì. Không được. Sư Minh, ngươi cũng chưa nghe ta nói chính là cái gì Tô Bẩn nhăn cái mũi bộ dáng thuật nhìn hết sức đáng yêu, tu dưỡng đã nhiều ngày, tô hổn cảm thấy chính mình đem sở hữu dinh dưỡng đều cấp bổ đã trở lại, nguyên bản nàng dáng người thuộc về có chút thiên gầy, đã có thể nằm viện như vậy mấy ngày, bị huy các loại dinh dưỡng đồ bổ từ từ lúc sau, nàng cảm thấy chính mình bị kịch, trên bụng đã tích góp không ít thì thừa, hiện tại thật là bị dưỡng trắng trẻo mập mạp, tô hổn hoài nghi, nàng lại bất động động, chờ nàng xuất viện thời điểm, nhất định sẽ biến thành một cái tiểu béo đôn. Cùng với này hai chân cũng muốn thoái hóa, bởi vì căn bản không có đi một bước lộ, nhiều ngày như vậy, vẫn luôn đều nằm ở trên giường. Phồng lên bánh bao mặt, tố luận một bàn tay bắt lấy một chính thanh tay, chớp đôi mắt, trong ánh mắt hoàn toàn là hy vọng. Sư Minh, ngươi liền mang ta đi ra ngoài được không? Bác sĩ đều nói, ta này vết đau hậu kỳ khôi phục phi thường hảo, hiện tại tuyến cũng hủy đi, cơ bản khép lại, thật sự không có quan hệ. Hắn làm ta đại ở bệnh viện chỉ là tưởng quan sát quan sát dự đoán bệnh tình. Hơn nữa đáp ứng rồi ta, muốn mang ta đi ăn ngon đồ vật. Tô ẩn thật sự là buồn hồng rồi, dứt lời, tựa hồ là sợ Mục chính thanh không tin. Xúc lên chăn, liền từ trên giường bệnh đứng lên, muốn hoạt động hai hạ, lấy biểu hiện chính mình là thật sự miệng vết thương hảo. Bắt được tô ẩn tay, một chính thanh thanh âm chấm thấp, mang theo một loại chấn an nhân tâm lực lượng cùng không thể đối kháng. Ngoan! Người trước ngồi xuống, Tô Vẩn bị Mục chính thanh nhấn một lần nữa ngồi biết trên giường, sau đó Mục chính thanh từ một bên lấy ra tới một con quả táo, đưa đến Tô Vẩn trong tay, ngay sau đó lúc này mới mở miệng. Ăn luôn cái này quả táo. Ta làm lâm lại đây. Hắn đem quả táo giao cho Tô Vẩn trong tay sau, từ một bên ngăn tủ trùng, đem Tô Vẩn xuyên thường phục cấp đem ra, đều cực kỳ hưu nhàn, thập phần rộng thùng thình. Nói như vậy, Sư Minh ta có thể đi ra ngoài. Tô hẩn ánh mắt sáng lên. mấy ngày nay, hướng vũ mai bọn họ đem nàng toàn bộ hành trình giao cho mục chính thanh, tựa hồ là đối mục chính thanh hoàn toàn yên tâm. cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mục chính thanh trong khoảng thời gian này đối Tô hẩn chiếu cố đem này chu toàn, rất có loại muốn đem Tô hẩn dưỡng trắng trẻo, mập mạp cảm giác, du lịch đến cực điểm. ân, muốn đi chỗ nào? mục chính thanh đem điện thoại cắt đứt sau, dò hỏi Tô hẩn. Đi chỗ nào Tô Bẩn mặc xong rồi ra cửa quần áo, theo sau ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ. Hiện tại ngoài cửa sổ đã dần dần tối tăm, hiển nhiên thời gian không còn sớm. Đã vào đêm, kinh thành vào đêm sau là nhất náo nhiệt phốn hoa, nghĩ lại tưởng tượng, Tô Bẩn đống nhiên nghĩ tới cái gì? Sư Minh! Mau đến Tết Trung Thu đi! ân, không có mấy ngày một chính thanh mở miệng, lại không rõ Tô Bẩn hỏi cái này làm cái gì? Chúng ta đi dạo hội cho đi! giống nhau ở Tết Trung Thu phía trước, đều sẽ tổ chức hội chùa, nhất định thập phần náo nhiệt. Mục chính thanh là không có ý kiến, đáp ứng, theo sau đợi không bao lâu, Lâm liền cứ gọi điện thoại tới nói xe mở ra, ngừng ở dưới lầu, làm mục chính thanh cùng Tô ẩn đi xuống là được. Đại khái là ở trên giường nằm lâu rồi, Tô ẩn cảm thấy đi đường dưới chân giống như là dẫm lên bông giống nhau, mềm mại vô cùng, nét có chút dẫm không thực sự tâm dường như, bởi vậy Tô ẩn đi cực kỳ thông thả. Mộc chính thanh còn lại là bất động thanh sắc thả chậm chính mình bước chân, đứng ở tô ẩn bên người, một bàn tay bắt lấy tô ẩn tay, lại không nói cái gì, chính là như vậy đương nhiên tự nhiên. Tô ẩn đi rồi một chút lộ chính sau, rốt cuộc thích đứng lên, cùng Mộc chính thanh hai người xuống lầu, rất xa liền nhìn thấy một chính thanh chiếc xe kia, điệu thấp không thấy được, nhưng là bên trong lại trải qua cải trang, tính năng cực hảo. Bên trong xe lâm hiển nhiên cũng thấy bọn họ hai người. Đem cửa sổ xe cấp riêu hạ tới, hướng về phía tô hởn còn có một chính thanh hai người phất tay bí bảo. Lâm, đi thành đông hội chùa một chính thanh mang theo tô hởn tiến vào bên trong xe, đó là mở miệng. Là Lâm như cũng là một cái diện than mặt, ngắn gọn đáp lại một tiếng sau, liền điều khiển xe chạy rời đi bệnh viện, dọc theo đường đi. Cái này Lâm lại là cố ý vô tình thông qua kính chiếu hậu nhìn một chính thanh, tựa hồ là phát hiện cái gì, muốn nói lại thôi, tay chặt chẽ bắt lấy tay lái. Lại cuối cùng cái gì đều không có nói. Hắn hỏi qua mục chính thanh vô số lần hay không đáng giá, mỗi một lần mục chính thanh trả lời đều là đáng giá. Lâm giờ phút này chỉ hy vọng, trời cao chớ có lại như thế hà khắc rồi, có thể cho mục chính thanh một cái tốt kết quả. Chạy không có bao lâu, xe liền ngừng lại, hiển nhiên đã tới rồi chuyến này mục đích địa, thành đông hội chùa, buổi tối quả nhiên không tầm thường náo nhiệt, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, đầu đường chủ quán mở cửa bán các màu an vạt còn có rất nhiều lấy lòng đồ chơi. Đối với ở bệnh viện buồn lâu như vậy tô ẩn mà nói, cảm giác không khí đều vô cùng tươi mát, lập tức xuống xe, mục chính thanh tùy theo, cũng muốn xuống xe thời điểm, lâm lại là trên mặt mang theo vải phần đũ sầu, mở miệng. Ngươi rõ ràng biết, ngươi bồi không được nàng bao lâu. mục chính thanh thân mình một đốn, rũ xuống con ngươi, lại không có nói chuyện, trở tay đem cửa xe đóng lại. chương 10090 là vị hôn thê. Nhìn Mục Chính Thanh cùng Tô Hoãn bóng dáng chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, Lâm thật dài thở dài một tiếng, theo sau không nói thêm lời nào nữa, trên mặt biểu tình cũng dần dần khôi phục thành ngày thường bộ dáng, đem xe phát động, hướng Mục Chính Thanh phân phó, ngừng ở nơi nào đó, chờ đợi Mục Chính Thanh. Mục Chính Thanh còn lại là đi tới Tô Hoãn bên người, một bàn tay vừa tới, gắt gao chế trụ Tô Hoãn tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau, khóe miệng nhợt nhạt giơ lên một chút, thanh âm trầm thấp bình đạm. Nhìn về phía tô ẩn là lúc, trong con ngươi lộ ra một chút ô nù, sờ sờ tô ẩn cái chán, chuồn chuồn lướt nước, nước, mang theo rất nhỏ hơi lạnh. Chúng ta đi thôi. Ấn ơn. Tô ẩn gật đầu, giờ phút này nàng càng như là một cái ngồi thật lâu lao người, rốt cuộc hình mãn phong thích, có thể nào không hưng phấn, nắm một chính thanh tay, đó là mang theo một chính thanh về phía trước đi đến. mục chính thanh tự nhiên là dựa vào tô ẩn, tuy rằng hắn tính cách càng thêm thích thanh tĩnh an tính hoàn cảnh, rất ít tới loại người này nhiều ồn ào náo nhiệt địa phương, cũng hoàn toàn không thích, nhưng là thấy Tô Hẩn mỉm, cười bộ dáng, tựa hồ vô pháp cự tuyệt đầu, rũ xuống con người, Mục chính thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua lâm nơi vị trí, theo sau hoạt động bước chân, đi theo Tô Hẩn nền bước. Trung Thu là cử gia đoàn viên nhật tử, này phía trước mấy ngày, hội chùa làm cực kỳ náo nhiệt, an ngon, hảo ngoạn, cái gì đều có, cũng đặc biệt náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Đầu đường thượng rộn ràng thì thầm, Tô Bẩn ánh mắt ở khắp nơi sạp thượng chuyển động, theo sau ánh mắt định ra tới, dừng ở một cái trên sạp. Sư Minh, chúng ta đi chỗ nào đi? Mục chính thanh ngay vậy, đem ánh mắt ném mạnh qua đi, chỉ thấy Tô Bẩn sở chỉ địa phương là một cái lao thái thái khai tiểu sạp, sinh ý ở bốn phía bán hàng dòng chung, có vẻ hơi quẳng, cu é một ít, chỉ có lắc đác lưa thưa vài người ngồi ở quầy hàng thượng, lao thái thái tướng mạo thực hiện từ giờ phút này thấy tôẩn còn có một chính thanh hơi hơi mỉm cười nhưng thật ra cho người ta không ít thân thiết cảm giác lại nhìn phía quầy hàng thượng bày trong suốt đạm nâu màu vàng nước đường đây là chế tác đường họa tiểu sạp bốn phía phóng một ít tiểu bằng ghế còn có bàn nhỏ có người là thỉnh lao thái thái giúp bọn hắn họa hảo đường họa có người còn lại là cầm tài liệu ở lao thái thái chỉ đạo hạ động thủ một đám bộ dáng nhưng thật ra thực vui vẻ ấn không nhiều lắm luôn Mục chính thanh khẽ gật đầu, đó là mang theo tô hưởng hai người đi tới lao thái thái sắp trước. Cái này lao thái thái tay thập phần xảo, vẽ đồ vật đều rất có phong cách ổ, phi thường xinh đẹp. Giờ phút này trong tay vẽ chính là một con phượng hoàng, còn có một con rồng, thần thái sinh động như thật. Bên cạnh còn họa một ít hoa cỏ đường họa, nhìn đều làm người không đành lòng ăn, tinh xảo khả nhân. Hai vị người trẻ tuổi, các ngươi muốn họa điểm cái gì đâu, này mặt trên có rất nhiều đường họa bộ dáng các ngươi có thể chính mình lựa chọn cái này cho các ngươi nhìn xem đi các ngươi có thể ngồi ở chỗ đó tuyển một tuyển lao thái thái thanh âm rất là giàn mua chậm rãi đứng dậy từ chính mình bên cạnh dương nhỏ chung lấy ra từng cuốn tử mặt trên đều là hoa đủ loại đường hoa thoạt nhìn đều là nàng chính mình vẽ ra tới đem này trụ được tới chế tác thành quyển sách nhỏ làm người lựa chọn đem tập tranh cấp tiếp nhận tới sau hơi hơi gật đầu trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào đối với Lão Thái Thái nói một câu cảm ơn sau, đó là cùng Mục Chính Thanh hai người ngồi ở một bên tiểu ghế gỗ thượng bắt đầu lựa chọn đường họa. Lão Thái Thái vui tươi hớn hở không nói gì thêm. Một lần nữa ngồi biết chính mình trên trâu ngồi họa đường họa. Bọn họ hai người bên ngoài đều thực tinh xảo xuất chúng, nhưng thật ra hấp dẫn không ít người liên tiếp quay đầu lại xem, đặc biệt là nguyên bản ở quầy hàng thượng họa chính mình đường họa người, cũng cô ý vô tình liếc liếc mắt một cái tô ẩn cùng Mục Chính Thanh. Bất quá hai người kia hiển nhiên thập phần bình tĩnh, cũng không có để ý, mục chính thanh dơ tay, đem tô ẩn bên thai tóc mái liêu lên rồi, nhìn tô ẩn sườn mặt, mở miệng. Người tuyển đi, ân ấn tô ẩn gật đầu, nhanh chóng phiên động trong tay tập tranh, trên cơ bản là đem mặt trên đường họa bộ dáng phiên biến. Cuối cùng, tựa hồ tuyển tới rồi cái gì vừa lòng đường họa bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nàng quay đầu nhìn về phía mục chính thanh, ánh mắt thanh triệt, thanh âm đổ thế nhuyễn. Sư Minh, ta nghĩ kỹ rồi. Ân. Mục Chính thanh mặt mày hơi hơi dơ lên, tựa hồ rất là chờ mong. Ngón tay ở trên bàn gõ một chút, tiếp theo tiếp tục mở miệng dò hỏi. Quyết định họa cái gì? Họa một cái ngươi tô hẩn nết lên khỏe miệng, trầm rãi mở miệng, bộ dáng mang theo vài phần nghịch ngợm. Kia liền họa đi, không cần quá xấu là được. Mục Chính thanh hơi lăng một chút, đại khái là không nghĩ tới tô hẩn sẽ nói cái này, theo sau gật đầu, xem như đáp ứng. Tiếp theo, Tô Hoẩn đem tập tranh giao cho Lão Thái Thái, mở miệng nói chính mình muốn họa. Lão Thái Thái cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Tô Hoẩn còn có Mộc Chính Thanh, đem tập tranh chậm rãi thả lại chính mình giường gỗ nhỏ chung, một bên phóng đâu, một bên mở miệng. "Các ngươi cảm tình thật tốt a, tiểu tử, ngươi thực sủng ngươi bạn gái sao?" "Không, không phải bạn gái Mộc Chính Thanh nghe ngôn, đút nét nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Lão Thái Thái nghe tả hưu xem xét Tô Hoẩn còn có Mộc Chính Thanh hai người, Đang muốn mở miệng nói cái gì? Mục chính thanh lại là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tốt ẩn, nhét lên khỏe miệng, cái loại này không thêm che dấu ôn nhu sùng địch. Là vị hôn thê của ta. lão thái thái nghe nôn, trên mặt lại lần nữa dơ lên tới cười, đem họa đường họa yêu cầu dùng đến công cụ đều đặt ở một cái mâm trung, đem này đều giao cho tốt ẩn. Ta liền nói sao? Hy vọng các ngươi hai người trẻ tuổi có thể bách niên hào hợp, ta cùng nhà ta lão nhân A. Lúc trước đính hôn thời điểm cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm đại, ta thích họa đường họa, mà hắn thích xem ta họa đường họa bộ dáng, cứ như vậy, đảo mắt đó là 60 năm qua đi. Lão Thái Thái nói lên chính mình trong nhà lão nhân, trong ánh mắt là ôn nhu, còn có hạnh phúc, loại này cảm xúc thập phần cảm những người. Tô Bản cười cùng cái này, lão Thái Thái nói nói mấy câu lúc sau, đó là cùng một chính thanh hai người bưng đồ vật, một lần nữa ngồi ở vị trí thượng. Tô Thần bắt đầu chuẩn bị chính mình vẽ tranh nghiệp lớn, mục chính thanh còn lại là nhìn Tô Thần họa đường họa bộ dáng thần thái yên tĩnh, chuyên chú vô cùng. Nơi xa Lão Thái Thái lại lần nữa ngồi ở chính mình vị trí thượng họa đường họa, mà một cái ăn mặc màu trắng quần áo Lão Ra Ra đã đi tới, trong tay hắn để ra một cái tiểu hộp gỗ, tựa hồ là đồ ăn, mở ra là lúc, mùi thơm phát mũi. Cực kỳ cẩn thận đem hộp cơm đều bày biện ra tới, dinh dưỡng phối hợp cực hảo. Một hân một canh một tố, trên mặt cười khai, nếp nhăn tràn ra ở khoe mắt, hắn trong mắt mang theo chuyên chú còn có ôn nhu Mệt mỏi đi, nghỉ một lát ở hòa đi, ăn cơm, chúng ta tôn tử nói à, hắn muốn ăn mãi mãi hỏa tiểu phượng hoàng đâu Kế tiếp, ta thế ngươi họa lão nhân, không vội không vội, lập tức liền hòa hảo, chờ mấy cái người trẻ tuổi đi rồi, chúng ta liền thu quán về nhà đi. Hai người đối thoại thập phần bình đạm, lại phá lệ ấm áp. Dừng ở Tô ẩn trong hai. Trước một nghìn không trăm mười xấu manh xấu manh. Duy trì một phần hôn nhân là thập phần không dễ dàng một việc, có thể cảm tình nhiều năm bất biến càng là một kiện không dễ dàng sự tình. Tô ẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này lao thái thái cùng lao ra ra hai người, cảm thấy hết sức cấm áp, bọn họ đồng hội đồng thuyền, làm bạn nhiều năm, giờ phút này cho người ta cảm giác hết sức ngọt ngào, bình đạm chung ngọt ngào hạnh phúc. Sư Minh ta tin tưởng chúng ta cũng nhất định sẽ như vậy, làm bạn trăm năm, thẳng đến từng người bước vào phần mộ. Tô Hổn mở miệng, Mục Chính Thanh nghe Tô Hổn những lời này, nhìn về phía nàng, đen nhánh màu đen trong con ngươi ảnh ngược Tô Hổn giờ phút này bộ dáng, hắn ánh mắt trở nên sâu thẳm, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần thông trường, còn có vài phần mất đi, rũ xuống con ngươi, thế nhưng có vài phần không dám nhìn Tô Hổn đôi mắt. Ân, sẽ, làm bạn trăm năm. Hắn cũng rất muốn, nhưng là lại không cách nào xác định có thể hay không. Tô hởn lại là không có phát giác mục chính thanh dị thường, bởi vì mục chính thanh ngày thường cũng là cái dạng này, nói chuyện rất ít cũng thực ngắn gọn, không có tưởng quá nhiều, một lần nữa họa chính mình trước mặt đường họa. Bất quá! Trời cao chú định tô hởn vẽ tranh thiên phú, tuy rằng nàng thực dụng tâm họa, nhưng là đâu? Tựa hồ kết quả cũng không có như vậy tẫn như người ý. Phía trước Lao Thái Thái còn cấp Tô Hẩn vẽ một cái đơn giản hình thức ban đầu, sau đó Tô Hẩn dựa theo cái này họa là được. Đem trong tay đường bàn vẽ chỉ cấp mục chính thanh xem, mang theo vải phần trộn dạ. Sư Minh, ngươi xem, cái này họa hảo, đại khái, có lẽ, có thể là họa hảo đi, ha ha. Chính mình biết chính mình họa không tốt, Tô Hẩn dứt lời sau lại đem họa cấp che khuất, không cho mục chính thanh xem. Nga, họa hảo. Mục Chính Thanh trong mắt dâng lên vài phần tò mò, nhếch môi cánh, mở miệng, nga, làm ta nhìn xem. Thính, sư huynh vẫn là đừng nhìn, khi ta không hòa đi, chột dạ liền phải đem cái này đường họa cấp liếc đến một bên, vẫn là không cho sư huynh thấy tương đối hảo, nhưng là tô huyền càng thêm như vậy, Mục Chính Thanh liền càng là tò mò, bắt được tô huyền tay, rốt cuộc là khuyên tô huyền buông lòng ra, cũng thấy tô huyền họa đường họa bộ dáng. Cái này nên nói như thế nào đâu? Đường họa thượng tiểu nhân đâu? Tựa hồ là quy bản, ăn mặc một thân hưu nhàn quần áo, quần áo đâu? Họa nhăn run gió, nhăn tới rồi cùng nhau, có vẻ quần áo hình như là rách tung tué, tiểu nhân đôi tay hoàn ngực, tóc đâu? Nguyên bản họa nếu một chính thanh trên đầu cái loại này dứt khoát lưu loát tóc ngắn, chính là không cẩn thận kéo một ít nước đường ở mặt trên, sống sờ sờ biến thành sờ mát kiểu tóc. Đường họa vốn dĩ liền không lớn, Ngũ Quan cũng chỉ muốn hơi giản lược họa một chút liền hảo, chính là tô huyền đâu, đem ngũ quan họa đều câu ở bên nhau, có vẻ tướng mạo phá lệ hung ác, như thế chỉnh thể thoạt nhìn, thật giống như là một cái sờ mát các bá, khoanh tay trước ngực bức bách người khác đưa tiền. Tô huyền mất tự nhiên đem mặt liếc tới rồi một bên, nàng thật sự không phải cô ý a, vốn dĩ ở trong lòng tư tưởng thực tốt, chính là vừa động bút liền phế đi, tay tàn lại run một chút, liền biến thành dáng vẻ này. Nguyên lai ngươi trong lòng ta là dáng vẻ này. Mục chính thanh nhìn đường họa thượng họa tiểu nhân, môi mỏng hơi hơi nhấp, nét mặt biểu lộ một nụ cười, mang theo vài phần sung sướng cùng tiêu khiển, ánh mắt tùy theo ném mạnh ở tô ẩn trên người, đem mặt trên cùng với động lại tiểu đường họa sĩ cấp cử ở trong tay. Sư Minh, không phải, ngoài ý muốn, ta không cẩn thận liền trong thanh âm mang theo kệ ả nào náo. Mục chính thanh lại là nét lên khỏe miệng, ngay sau đó mở miệng. Họa không a. Đôi mắt là đôi mắt, cái mũi là cái mũi, tóc là tóc, Ân. Đại khái là trong truyền thuyết một chính thanh nghĩ nghĩ, nghĩ tới một cái hình dung tử, tiếp theo mở miệng. Xấu manh xấu manh. Khu khu tô ẩn nghe một chính thanh những lời này, suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc, hai má nhiễm một chút từng đỏ, nhìn một chính thanh trên mặt biểu tình, cười như không cười, mang theo sung sướng cùng hài hước. Ân, nhìn kỹ dưới. Sắc thật không tồi tô ẩn đem cái này đường họa tiểu nhân tiếp nhận tới, nhìn tiểu nhân thượng dương nhanh múa vốt biểu tình, trong lúc nhất thời thế nhưng bị chọc cười, giống như cũng không tồi, xấu manh xấu manh. Có thể giúp ta đem cái này đóng gói lên sao? Mục chính thanh đem đường họa cho quầy hàng thượng Lao Thái Thái, hiện tại bốn phía họa đường họa người cũng đi không sai biệt lắm, Lao Thái Thái tựa hồ cũng là chuẩn bị thu sạp tiếp nhận một chính thanh trong tay đường họa, gật đầu. Dùng đóng gói tinh tế cấp đóng gói hảo Ngay sau đó nhìn về phía chính mình bên người ngồi lao ra ra Hai người đem đồ vật dọn dẹp một chút hảo sau Liền rời đi tại chỗ Đại khái là về nhà đi Hiện tại vãn cũng không chở Tô ẩn nhìn nhìn thời gian Ước chừng mau 9 giờ bộ dáng Hội chua người trên vẫn là rất nhiều Rất nhiều quầy hàng cũng rất náo nhiệt Tô ẩn tự nhiên không nghĩ sớm như vậy trở về Chỉ là nàng có chút kỳ quái Nhìn Mục Chính Thanh trong tay để nơi này trang đường họa túi giấy, mở miệng. Sư Minh, đường họa không ăn sao? Về nhà ăn, đi thôi, còn muốn đi chỗ nào? Mục Chính Thanh lắc đầu, tiếp theo làm Tô hẩn tiếp tục dạo, nét rõ hỏi Tô Vẩn còn muốn đi chỗ nào? Nghe ngôn, Tô Vẩn nhìn nhìn bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết đi chỗ nào cho thỏa đáng. Liền quyết định bên đường vừa đi vừa nhìn, bốn phía các màu an vật hương vị gợi lên Tô hẩn nhũ đầu. Trong lòng đồ tham ăn chi tâm ở kích động. Chỉ là đâu? Ở đối mặt loại chuyện này thượng, Mục Chính Thanh trước sau không được Tô Hoẩn đi ăn, đại khái ý tứ là bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp ăn ăn vạn, đều phi thường kích thích, Tô Hoẩn cũng chỉ hảo từ bỏ, biết được Mục Chính Thanh nói chính là đối, một đường đi một chút nhìn xem đâu, thực mau, Tô Hoẩn bị một cái sân khấu hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy hội chùa nhất trung tâm vị trí đắp một cái đài cao, nơi sân thập phần trống trải thật lớn. Bốn phía cũng vây quanh không ít người, đều cùng tô ẩn giống nhau thần sắc tò mò nhìn đài cao, muốn biết đây là ở lộng cái gì. Sư Minh, chúng ta đi chỗ nào nhìn xem đi. Tô ẩn ánh mắt sáng lên, câu lấy một chính thanh tay, tươi cười ngọt ngào, một chính thanh liếc liếc mắt một cái chen chúc đám người. Mày không tự giác túc một chút, nhưng là vẫn là ân một tiếng, tùy theo tô ẩn xâm nhập đám người. Hắn là cực kỳ không thích người nhiều địa phương, chính là lúc này đây, ở trong đám người. Hắn đem tất cả mọi người ngăn cách ở chính mình ở ngoài, làm tô ẩn sẽ không bị tễ, hai người cứ như vậy đi tới phía trước vị trí, cũng rõ ràng có thể đi nghe thấy cái này người chủ trì nói cái gì. Nguyên lai, like, nơi này đang làm hoạt động, tựa hồ là vì tiết trung thu làm chuẩn bị, cái này tiết mục tựa hồ là vừa mới bắt đầu, trong lúc nhất thời còn sờ không rõ cụ thể là làm cái gì, chỉ là bày biện rất nhiều đạo cụ ở hai sườn, nhìn dáng vẻ là đợi lát nữa sẽ dùng đến. Ở chỗ này ta trước tiên chúc phúc đại gia Tết Trung Thu toàn gia sung sướng, hôm nay đâu, chúng ta nơi này ở làm Tết Trung Thu hoạt động, nếu có thể hoàn thành chúng ta khiêu chiến nhiệm vụ nhưng đạt được tương ứng phần thưởng A, cuối cùng thần bí giải thưởng lớn thập phần phong phú đâu, chúng ta chân thành mời ở đây chư vị tiến vào tham dự. Phần thưởng Khiêu chiến nhiệm vụ